thì ra là như vậy. Ở bên trong thế giới này, còn thật sự có địa ngục tồn tại à? Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên. Nguyên bản vẫn cho là địa ngục chỉ là cái đồn đại, kết quả vào hôm nay được chứng minh. Nội tâm hắn hiếu kỳ, quyết định đi quan sát cái kia địa ngục lối đi. Nhân tộc cường giả: "Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn qua đi quan sát, bởi vì cái lối đi kia gần nhất có chút không yên ổn, tựa hồ có khủng bố đồ vật muốn từ bên trong trốn ra được." Đại ngạt nói. "Không sao, ta liền đi qua rất xa liếc mắt nhìn, không còn ý gì khác." Huyền thiên nói, trên người tỏa ra một luồng khí thế, thể hiện xuất tự tin. Đại ngạc bị Huyền Thiên khí thế bao phủ, run lên một cái. Lúc này liền mở miệng nói, cái kia địa ngục lối đi cách nơi này cũng không xa, chỉ có 50 triệu giảm thổ địa, ngươi hướng về đông bắc phương hướng phi hành, hẳn là liền có thể tìm được. Huyền Thiên nghe vậy gật đầu, rồi sau đó phá không rời đi. Này nhân tộc rất mạnh, bất quá mặc dù là cường giả như vậy, e sợ rơi vào địa ngục lối đi sau, cũng là một đi không trở lại. Đại ngạc nói thầm, rồi sau đó lẻn vào dơ bẩn đấm nước trong, chuẩn bị ngủ say. Nhưng mà đang lúc này, Huyền Thiên lại bay trở về. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Không biết đi về dưới một thế giới lối đi lại nơi nào. Huyền Tiên sỉ răng niết miệng, dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy một vấn đề quên đi. Trong miệng ngươi thế giới kia lối đi, cách nơi này có chút xa. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi bỏ đi đi vào ý nghĩ, bởi vì bên trong thế giới kia có một tòa phủ đệ, một khi tiếp cận sẽ hạ xuống thần lôi, vô cùng khủng bố. Đại Ngạn nói, một tòa thật tò phủ đệ. Huyền Tiên nghe vậy sáng ngời, cảm giác tòa phủ đệ này chính là năm xưa tiến vào cái kia một tòa phủ đệ. Chính là một tòa cự phủ, nghe nói chính là một đại nhân vật lưu lại, không người nào có thể tiến vào. Đại Ngạt nói: "Không người nào có thể tiến vào, đó là chuyện khi nào?" Huyền Tiên hỏi dò, một mặt gấp gáp. Đại Ngạt hồi ức, rồi sau đó nói: "Vậy hẳn là là 1000 năm thời điểm trước kia, lúc trước rất nhiều cường giả tràn vào, kết quả không có một cái còn sống. Sau đó, nơi đó cũng là hình thành một cái hung danh, bị mọi người xưng là cấm địa, tránh thật xa." Một ngàn năm trước sao? Cái kia là được rồi, 100 năm trước, ta tới gần lúc, cũng sẽ có thần lôi hạ xuống." Huyền Tiên nói thầm, rồi sau đó đi xa. Sau đó, hắn cái mục đích thứ nhất chính là trong truyền thuyết cái kia địa ngục lối đi đối với trong truyền thuyết địa ngục huyền thiên vô cùng hiếu kỳ hiện nay lại cơ hội tham quan cớ sao mà không làm đây hắn điên quan hướng về đại ngạc giảng giải phương hướng bay đi sau một canh giờ rốt cục tiếp cận cái kia đáng sợ nơi địa ngục lối đi hẳn là cái kia đi huyền thiên rất xa phóng tầm mắt tới đem ánh mắt bắn về phía hư không nhìn về phía một trăm dặm đại địa ở ngoài nơi đó trên mặt đất có một cái cái hang lớn màu đen kịt hiện ra ở trong tầm mắt của hắn ngoài ra ở cái hang lớn này cách đó không xa còn có một con tuổi già cự long dài mấy chục trượng cằm mọc ra màu trắng trồng dâu, da trên người cũng đã nhăn nheo không ra hình thù gì. Tuế Nguyệt, ở trên người nó lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Vừa nhìn liền biết con này cự long đã đi vào tuổi lục tuần. Long tộc một cái hoàng, ngươi ở đây làm gì? Huyền Thiên hiếu Kỳ chạy về nơi con rồng giả này bầu trời. Nhân tộc hoàng, lão long lần đầu, tương tự một trận kinh ngạc. Nó thật tò mò, cái này sinh tử nặng nghề trong thế giới, dĩ nhiên xuất hiện một người như vậy tộc cường giả. Ta đi ngang qua nơi đây, biết được nơi này có cái địa ngục lối đi, cho nên tới nhìn qua. Huyền nói. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí một chạy về nơi địa ngục lối đi bầu trời, bắn xuống hai đạo kinh người ánh mắt quan sát thông đạo nội bộ. Khí rất nhanh, Huyền Thiên liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đáng sợ, hiện nay dựa vào thực lực của hắn đủ để phóng tầm mắt tới ngàn tỷ dặm thổ địa, thế nhưng là không cách nào chứng kiến cái này lối đi dưới đáy. Đồng thời, vào mắt vẫn là một vùng tăm tối, căn bản là không có cách chứng kiến bất kỳ tia sáng, phảng phất đúng là một mảnh luyện ngục nơi. Khá lắm, trên thế giới dĩ nhiên có như thế sâu thoát thông đạo, quả thực là kỳ lạ. Huyền Thiên nói thầm ôm lấy trên mặt đất một tảng đá lớn, ném vào địa ngục lối đi, muốn nhìn một chút đến cùng sâu bao nhiêu. Kết quả, tốt mấy phút đi qua, như trước là không có bất kỳ tiếng vang xuất hiện. Và, cái này động thật sâu, quả thực là đáng sợ. Làm không cẩn thận thật sự dẫn tới địa ngục. Huyền Tiên hô to gọi nhỏ, vẻ mặt quá dị. Công, đang lúc này, một cái tiếng va chạm vang lên. Huyền Tiên trên đầu bị gõ một cái bạo lật. Đáng chết, là ai? Huyền Tiên kêu to, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Không cần nghĩ, hắn cũng biết đây là lão Long làm ra. Dù sao nơi này chỉ có nó một sinh linh như vậy. người tên tiểu tử túi này, vừa nãy là không phải hướng về trong thông đạo ném vào đi tới món đồ gì? Lão Long hỏi dò, nguyên bản vẫn đục hai mắt, phóng ra tinh quang. Ừm, là rất lớn một tảng đá, ta muốn nghe một chút tiếng vang. Huyền Thiên nói, giảng còn lẽ thẳng khí hùng, kết quả đem Lão Long khí gần chết. người tên tiểu tử túi này a, gây ra đại họa. phía dưới chính là cựu u thế giới, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đi vào trong vứt đồ đâu? Lão Long cứ, thế nhưng là đã không có công phu cùng Huyền Tiên giải thích, bởi vì bên kia. Địa ngục trong thông đạo đã xuất hiện dị thường, rất nhiều gào khóc thảm thiết âm thanh từ địa ngục trong thông đạo truyền ra, phảng phất rất nhiều lệ quỷ dãi dùa. Ngoài ra còn có rất nhiều đạo tia sáng từ địa ngục lối đi phóng ra xuất hiện ở thế giới này không chung. Huyền tiên tinh tế quan sát, phát hiện những thứ này tia sáng chính là ánh mắt từ địa ngục lối đi phóng ra. Khá lắm, phía dưới dĩ nhiên có sinh linh đáng sợ. Hán Kinh ngạc thốt lên, phí lời, hết thảy đều là ngươi dọa trò quỷ. Nếu không là ngươi ném xuống một tảng đá, bình thường cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lão Long chắc cứ. Rồi sau đó móc ra một cái cổ cầm. Cái này cổ cầm kỳ dị, chính là dùng long cốt chế tác mà thành, gia công tinh tế, phía trên còn điêu khắc rất nhiều đầu thần long, toàn thân tỏa ra thần long hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, cái này cổ cầm trên long cốt chính là thần long thi thể làm ra thành. Cái này cổ cầm chính là ta long tộc tiền bối lưu lại, biểu diễn lên, có thể đè ép cửu u bên dưới sinh linh đáng sợ. Lao Long nói, rồi sau đó đem cổ cầm đặt ở trên một khối nham thạch, nó ngồi xổm xuống tiến hành biểu diễn. Quả nhiên hữu hiệu, cổ cầm biểu diễn tàn mát ra có hình sóng âm đi vào địa ngục trong thông đạo sau. Những quy khóc đó sói chu âm thanh lúc này biến mất. Liên liên bên trong ánh mắt cũng là như thế. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy năng lực. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, cảm giác vô cùng thần kỳ. Đây là đương nhiên. Vùng thế giới này trước đây chính là chúng ta Long tộc không chế, từ khi địa ngục lối đi sau khi xuất hiện thì có thủ hộ giả xuất hiện, từng đợi một chuyển thừa. Mà ta chính là cuối cùng một đời thủ hộ giả. Lão Long giải thích, đồng thời giới thiệu trong tay mình cổ cầm. Nay cầm gọi là trấn ma cẩm, chính là bộ tộc ta tiền bối lưu lại, chuyên môn vì đối phó cái này mà động nghiên cứu chế tạo. Không sai, vùng thế giới này có người tồn tại nên được an bình định. Huyền Thiên gật đầu. Thế nhưng đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở Huyền Thiên trong nê hoàng cung, tổng cộng có hai cái tiểu hắc hát thiết, một khối lóng tay to nhỏ, khác một khối nhưng là có ngón tay cái to bằng. Thường ngày đều rất bình tĩnh đợi ở nê hoàng cung trong góc. Thế nhưng giờ khắc này, khối này ngón tay cái hình dạng tiểu hắc hát thiết có vẻ hơi không bình yên. Vụ. Tiếng run rẩy trong. Khối này tiểu hắc hát thiết chấn động, rồi sau đó lao ra Huyền Thiên nê hoàng cung, thẳng đến địa ngục lối đi mà đi, cuối cùng rơi vào trong đó. Rất nhanh. Nguyên vốn đã yên lặng lối đi, lần thứ hai rối loạn lên. Lần này, so với phải một lần kịch liệt, toàn bộ lối đi đều đang lay động, liên lụy thế giới này cũng theo cùng nhau lay động, giống như động đất đến. Tình huống thế nào? Không có quan hệ gì với ta a. Huyền Tiên trừng mắt, kinh ngạc cực kỳ. Lão Long nhảy lên, thời khắc này đánh chết trái tim của hắn đều có. Còn không có quan hệ gì với ngươi, hết thảy đều là ngươi gây ra họa. Vừa nãy không biết lại ném vào đi tới món đồ gì. Lão Long khí hai mắt trắng dã, lúc này móc ra cổ cầm, lần thứ hai biểu diễn. Thế nhưng Lần này chấn động quá kịch liệt, liền ngay cả chấn ma cầm cũng không cách nào khiến bên trong gợn sóng dừng lại. Phía trên thế giới này, siêu việt thần minh chỉ có một loại tỏa ra màu vàng đất mùi đồ vật. Trên người ta có tiểu hoàng lớn, chấn thiên cung. Đúng rồi, vật như vậy cũng tỏa ra màu vàng đất hơi thở, nói không chắc hữu hiệu. Đang ở Huyền Thiên ưu sầu lúc, con mắt đột nhiên sáng ngời. Vụ! Run rẩy tiếng vang lên, một món bảo khí xuất hiện ở Huyền Thiên trong tay. Đó là một cái vàng đất sắc đầu cốt, chính là năm đó ở đại kiếp nạn đêm trước, một cái đại giáo lao tổ tặng cho, nắm giữ đáng sợ uy lực. Năm xưa Huyền Thiên chính là dựa vào cái này đầu cốt, nhìn thấu thời gian đường hầm, nhìn thấy trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Chiến Trường. Hiện nay, cái này đầu cốt lần thứ hai bị Huyền Thiên móc ra, đồng thời tế luyện ở không, từ hướng về địa ngục trong đường lối vọt tới hai đạo đáng sợ tia sáng. Nhất thời, bên trong dung chuyển nhỏ đi rất nhiều, lối đi cũng không lại lay động. Không sai, này cũng có uy hiếp hiệu quả, có thể ra lệnh mặt nhân vật khủng bố kiên kỵ, lao long ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù hữu hiệu, thế nhưng còn có chút không đủ. Bất quá, cách giải quyết vẫn có. Huyền Thiên lẩm bẩm, móc ra một đoạn bùn cánh tay người cùng với một đoạn nhỏ tượng đất chân, hắn đem hai thứ đồ này lấy ra, bám vào cái đầu kia cốt bên trên. chương 606, phố lớn chính là trí Chí nhớ. nguyên bản dung chuyển cửu u địa ngục, rốt cục yên tĩnh lại. thổ hoàng sắp đầu cốt chiếu dọi ra kinh người ánh mắt, hiện màu vàng đất, gần giống như trên biển rộng thắp đèn, soi sáng địa ngục lối đi. khó có thể tin, cái này đầu cốt dĩ nhiên có thể để ép một cái cựu u láo long sương sở. ta nghe nói ở thần minh bên trên còn có cái này một cái cảnh giới thần bí, thủ hoàng chính là cái cảnh giới kia đại biểu. vì lẽ đó, ta liền móc ra cái này đầu cốt. Huyền Thiên giải thích, lúc đó cũng là ôm thử một chút xem trong lòng, không nghĩ tới thật sự đưa đến tác dụng, thì ra là như vậy. Bất quá đối với thần minh bên trên đồ vật, ta không chút suy nghĩ qua. Lão Long lắc đầu, cũng không biết cái kia cảnh giới thần bí. Huyền Thiên gật đầu, hiện nay cửu u lối đi đã yên tĩnh, trong truyền thuyết địa ngục cũng đã khoảng cách gần cảm thụ qua, hắn có ý muốn rời đi. Nhưng mà khi hắn cùng Lão Long cáo biệt, chuẩn bị thu hồi đầu cốt thời điểm, cửu u trong địa ngục nhưng xuất hiện lần nữa rung chuyển. Lần này Huyền Thiên nhưng là cảm giác vướng tay chân, trời đánh. Ta chỉ là chạy tới nơi này xem nhìn một chút trong truyền thuyết địa ngục, kết quả muốn ta tổn thất như thế một cái đại sát khí. Huyền Tiên muốn khóc tâm tư đều có, một đôi mắt trợn thật lớn, bất lực nhìn về phía Lao Long. Con này da thịt nham nhiao, mọc ra tròm râu lão đầu con ngươi vội vã chuyển động. Hiển nhiên, nếu như có thể để món bảo khí này ở lại chỗ này, nó có thể càng tốt hơn chấn áp địa ngục lối đi. Hả? Đối với ngươi mà nói, đúng là một cái không may tin tức, bất quá ta đồng ý truyền dạy cho ngươi một môn Long tộc thần thông làm bồi thường. Huyền Tiên nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết, con này long quá không có đạo đức. Hắn hỏi dò cách giải quyết, kết quả nhưng đổi lấy một câu lời an ủi lời nói, quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Ta đem Đại Thiên Long Trảo Môn Thần Thông này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận quý trọng. Lão nhân nói lẩm bẩm, mà sau đó ký ức ngưng tụ thành một vệt ánh sáng điểm, đem môn thần thông này phương pháp tu luyện đưa cho Huyền thiên. "Vậy ta bảo khí." "Đúng, ở lại chỗ này." Huyền thiên không cam lòng hỏi dò, được đáp án sau, một trái tim đều sắp nát. Đương nhiên, càng làm hắn tức giận chính là con này long vẻ mặt. Quả thực lại như là một cái giả danh lừa bịm thần côn. Viên mắt bên trong mang theo vẻ kiên định, tựa hồ đang khuyên bảo Huyền thiên từ bỏ món bảo khí này. Nếu như ta cố ý muốn thu về món bảo khí này đây." Huyền thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng. Chốn tiểu u sinh linh khả năng liền như vậy sẽ chạy ra, sau đó tất cả sinh linh gặp nạn, nhân tộc cũng khó nói sẽ hủy diệt." Lao Long cả kinh nói. Huyền thiên mắt trợn trắng, con này Long Quả thực chính là Lao Không Tồn, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy đến hù dọa hắn. Bất quá, thà rằng tin có, không thể tin không. Huyền thiên vừa trải qua một cơn hạo kiếp, loại kia tình cảnh đến nay khó quên. Nhân tộc đã đến bên bờ hủy diệt, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cả đời cũng không muốn lại trải qua cảnh tượng như vậy. Cứ việc, sự tình đã qua hơn 100 năm, thế nhưng ở Huyền Thiên trong ký ức, phảng phất chính là ngày hôm qua vừa phát sinh. Được, ngươi tàn nhẫn, dĩ nhiên một lời bấm chúng rồi ta đều yếu. Huyền khí trời khuôn mặt đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái này đầu bảo khí, căm giận cùng lão long cáo biệt, rời đi nơi này. Tiếp theo, hắn muốn đi một mục đích, chính là mảnh này thiên sát giới tầng tiếp theo miệng đường hầm, dựa theo đại ngạc đưa cho con đường. Huyền Thiên phi hành ở Thiên Sát giới bên trong, hướng về chỗ cần đến phương hướng phi hành. Trên đường cũng từng dừng lại, khôi phục một chút thần lực. Cuối cùng ở một ngày một đêm sau, tìm tới thế giới này miệng đường hầm. Tiến vào thế giới này lối đi, Huyền Thiên được tọa nguyện đi tới tầng thứ nhất. Vẫn là năm đó chứng kiến cái kia mảnh cảnh tượng, bầu trời mờ mịt một mảnh, phảng phất là bị báo táp bao phủ qua giống như vậy, có vẻ hầm trầm. Phía dưới đại địa rộng lớn vô ngẩn, một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có một tòa thật to phủ đệ, đứng vững ở trong tầm mắt, phảng phất chính là một cái người khổng lồ đang ngủ, hùng tráng mà uy vũ. Chính là chỗ này. Nam xưa tòa kia đại nhân vật phủ đệ Huyền Thiên phóng tầm mắt nhìn tòa nhà này hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói rất kinh người một tòa kiến trúc mặc dù là bằng vào ta cảnh giới bây giờ như trước là cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm Huyền Thiên phóng tầm mắt nhìn không có ý muốn tới gần chỉ chốc lát sau hắn thu hồi ánh mắt đi về phía Nam Phương Phi Hành ở trong trí nhớ năm đó tòa kia thanh đồng cửa sắt ngay khi phủ đệ cửa lớn cách đó không xa đó là rời đi 12 hai cọc thiên đại lao tủ lối đi liên thông ngoại giới thời gian một chén trà sau Huyền Thiên nguyện tìm tới cái kia phiến cổ lao cửa sắt đồng thời mở ra đi vào. Bán trà, tốt nhất tiên Linh trà. Đi qua người đi vào uống một chén. Mau đến xem, vừa vào một nhóm vải vóc, đều là tốt nhất mặt hàng, các cô nương không nên bỏ qua. Đầu tiên lọt vào thai, là một trận vang dội tiếng giao hàng. Cửa sắt sau lưng vẫn là cái kia náo nhiệt mà phồn hoa phố lớn. Trên đường phố, xa thủy mã long, người đến người đi, các đại nhân ở đi dạo bên trên cửa hàng, đám trẻ con ở ven đường nô đùa, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Cửa hàng tựa hồ vì làm ăn hơn bình, rồn rập phía bên ngoài treo đèn kết hoa, rồi sau đó ở cửa thế to toàn bộ đường phố hoàn toàn hiện ra một mảnh náo nhiệt mà an lành bầu không khí như trước là cảnh tượng như vậy thời gian ở đây tựa hồ không tồn tại huyền tiên đứng ở trên đường phố tinh tế cảm giác cuối cùng ánh mắt sáng lên cả kinh nói chẳng lẽ nơi này là một cái nào đó cái vô thượng cường giả một phần chi nhớ vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là cảnh tượng như vậy hay là chính là hắn huyền tiên lẩm bẩm rồi sau đó hướng về không trung hỏi dò người vẫn còn chứ nơi này vang vọng huyền thiên âm thanh nhưng mà nhưng đối với trên đường phố đám người không có bất kỳ ảnh hưởng Bọn họ như trước đang đi lại, giống như không có phát hiện Huyền Thiên tồn tại. Hồi lâu đều không có ai đáp lại. Lẽ nào hắn đã không lại nơi này? Huyền Thiên lắc đầu, nội tâm cảm giác quái dị. Bất quá, đang lúc này, trên đường phố cảnh tượng biến hóa, hết thảy người đi đường cũng như cùng bọn biển như thế biến mất. Giữa bầu trời, một cái bóng mở hiện lên. Đây là một đại hán, tóc rối bời bay lượn, cầm một mặt dâu tua tua. Trên người mặc hổ áo khoác da, lộ ra hai cánh tay, bắp thịt cả người bành trướng, những huyết quản đó thô dường như cầu lòng giống như vậy, bám vào da thịt mặt ngoài trong tay nhưng là nắm một cái truy sát lớn năm đó trong lò rèn biến mất cái kia một vị nhân tộc đại năng thiết khương công huyền tiên nhìn thấy nhân vật này nội tâm vui sướng nhân tộc đại năng mỗi một vị đều là kinh thiên động địa tồn tại ở viễn cổ thời kỳ hoàn toàn là nhân tộc làm ra vĩ đại công hiến bị bách tính coi như thần minh một loại tiến hành cung phụ một trăm năm trước một con mười đôi cánh xà nhân tộc thánh giả thất tỉnh đối với nhân tộc tạo thành cực lớn nguy hiếp. chính là một bàn tay lớn xuất hiện hủy diệt cái này cực lớn mầm hoả huyền tiên mới biết lúc trước bàn tay lớn kia chính là hiện tại vị này thiết khương công biến ảo ra đến, hắn tận mắt nhìn thấy. "Thiếu niên, ta thấy tận mắt ngươi." Bóng mờ mở, mở miệng, tràn đầy dâu tua tuổi vội vã dĩ nhiên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tiền bối, ta cũng đã gặp ngươi." Huyền Tiên mừng rỡ nói. "Hơn 100 năm đi qua, thế giới khó lường. Liền ngay cả ngươi, cũng từ năm đó một cái tiểu tu sĩ, trở thành làm người kính ngưỡng một phương hoàng giả Bóng mờ nói, rồi sau đó viền mắt bên trong chiếu dọi ra hai đạo kinh người ánh mắt, nhìn về phía Huyền ti đầu. Quá trình này rất nhanh, đây là thời gian trong chớp mắt, bóng mờ liền thu hồi ánh mắt đồng thời trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Huyền Tiên hỏi dò, hắn biết, cường giả như vậy khẳng định là chứng kiến một chút cái gì, nói thí dụ như ẩn giấu ở hắn trong đầu vị kia vô thượng tồn tại, mỗi khi đến phía chân trời biên giới lúc, vị kia vị kia vô thượng tồn tại sẽ xuất hiện, vì hắn mở ra đường đất lối đi, đi tới dưới một thế giới, nói chung, đầu góc của hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, phần lớn liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Hay là ta hẳn là đối với ngươi tôn kính? Bóng mờ do dự, cuối cùng nói như vậy. Tại sao? Huyền cũng rõ nghe được đầu óc mơ hồ, có một ngày ngươi có lẽ sẽ rõ ràng. Hiện tại ta cũng không cách nào nhiều lời. Bóng mở nói, khuôn mặt trang nghiêm. Huyền Thiên luôn mãi hỏi do, bóng mơ tựa hồ cũng tồn tại kiên kỵ, không có quá nhiều báo cho. Cuối cùng hắn nói sang chuyện khác, hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Không biết 100 năm trước cái kia chàng tuế nguyện đại kiếp nạn đến cùng thế nào rồi. Bóng mở nghe vậy lộ ra đủ cười, nói, nhân tộc không có chuyện gì, tình huống cụ thể ngươi đi ra bên ngoài nhìn liền biết rồi. Nhân tộc không có chuyện gì là tốt rồi. Kia tiền bồi cáo tử. Hy vọng tương lai còn có gặp lại ngày. Huyền Thiên ôn quyền cáo biệt vị này nhân tộc đại năng, rồi sau đó rời đi con đường này. Thiết Khương Tông bóng mở nhìn Huyền Thiên rời đi bóng lưng, cho đến hắn biến mất. Hả? Thái cổ thời kỳ thời không chi chủ bên người đệ nhất chiến tướng. Hồi lâu, bóng mở lẩm bẩm, rồi sau đó biến mất. Biến mất không thấy phồn hoa phố lớn tái hiện, nơi này lần nữa khôi phục náo nhiệt tình cảnh. Rời đi náo nhiệt đường phố, nên tiếp ta chính là lòng đất chiến trường. Huyền Thiên nói thầm, thân ảnh từ một tòa cung điện chỗ hở bên trong chui ra. Sau một khắc. Huyền Thiên liền đứng ở lòng đất chiến trường trên đất, nơi này vẫn là năm đó giáng dấp, âm khí nồng nặc, tình cảnh tàn tạ, ngang dọc tứ tung nằm vô số hải quốc, tàn binh phái khí một chỗ. Huyền Thiên thân ảnh hóa thành một ánh hào quang, tìm tới năm đó sau khi ra, cấp tốc rời đi lòng đất chiến trường. Hống. Vừa rời đi lòng đất chiến trường, liền nghe đến lâu dài mà xa xưa tiếng gầm gừ. Nơi này chính là cổ rừng rậm, năm đó nguyền rủa nơi. Rất xa xôi cổ xà tộc bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi. Có thể nói, đây là một mảnh bị thời gian vứt bỏ địa phương. Cổ lão hơi thở ở đây tràn ngập, tựa hồ dừng lại ngàn vạn năm. Thật nông nặc hoang cổ hơi thở. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, đi tới nơi này, xông vào mũi chính là một luồng cổ lão hơi thở, phản phất chính mình lập tức trở lại cổ đại. Bất quá, hắn đã quen thuộc nơi này mùi vị, lúc trước ở trên vùng đất này nhưng lại ở lại đã lâu. Lần thứ hai về tới đây, Huyền Thiên nội tâm tự nhiên là tràn ngập hương phấn cùng cảm khái. Đặc biệt là thân phận thay đổi, khiến cho hắn một lần có chút mê man. Lúc trước hắn ở đây trốn đằng đông nấp đằng tây, học được các loại thủ đoạn bảo mệnh. Hiện nay xuất hiện lần nữa, lại là hoàng giả cảnh giới. Không. một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ xuất hiện khiến cho vô số cổ mục cảnh lá bay tán loạn. Tựa hồ đang nhắc nhở Huyền Thiên đã tiến vào địa bàn của nó. Chương 607, Thái cổ khu mộ. Hừ. Huyền Thiên chỉ là một cái hừ lạnh, âm thanh cứ vang nhưng khiến cái này cổ rừng dậm yên tĩnh. Nguyên bản rít gào không dứt tiếng gào thét tại chỗ biến mất. Cái này chính là cường giả huy năng. Hiện nay hắn lấy thân phận của hoàng xuất hiện ở đây, tuyệt đối có thể nhìn xuống toàn bộ cổ thụ lâm. Huyền Thiên cất bước trên không trung, thậm chí từ một ít vương địa bàn trên không bước qua đều không có nửa điểm động tĩnh xuất hiện. Có thể nói. Nơi này bất luận cái nào sinh linh, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được huyền thiên trên người tản mát ra khủng bố hoàng uy, từ mà nội tâm hoảng sợ. Mặc dù là những tiêu bình thường xưng bá vương cũng không ngoại lệ. Là cái kêu bất kỳ đại xà. Huyền Thiên tự nói, hạ xuống ở một cái đỉnh núi, ở một vết nước bên trong nhìn thấy một cái người quân cũ. Chính là năm xưa vị bá chủ kia, xưng bá phương viên mấy vạn giặm đại địa, có thể nói là xa gần nghe tên một con hung thú. Năm đó Huyền Thiên thấy hắn, cũng là mất mạng tựa như chạy trốn, chỉ lo chậm một bước cũng sẽ bị chết. Thế nhưng vào hôm nay, hết thảy đều đã thay đổi. Huyền Thiên đứng ở vết nước biên giới, viên mắt bên trong bắn ra hai đạo dọa người ánh mắt, nhìn chầm trầm trong vết nước Bát Kỳ Đại Sả. Người sau run lười bẩy, còn hồn nhiên không biết trước mắt người cường giả này chính là năm xưa có duyên gặp mặt mấy lần cái kia nhược tiểu thiếu niên. Ừm. Thời gian qua thật nhanh, tất cả tựa hồ cũng vẫn là nguyên dạng. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó phá không rời đi. Nhìn Huyền Thiên bóng lưng biến mất, bắt Kỳ Đại Sả tám cái đầu đồng thời rơi lên, thở mạnh một hơi. Ở cường giả như vậy trước mặt, nó cảm giác mặc dù là ánh mắt cũng đủ để đưa nó cho đánh chết. Cổ dừng rậm, hoang cổ hơi thở dày đặc. Cây cối dường như bảo tháp một loại mọc như rừng, cất bước ở bên trong, không thấy ánh mặt trời. Huyền Thiên chính là ở đây cùng Bạch Quy gặp gỡ, mà sau đó sinh sống một quãng thời gian rất dài. Đối với nơi này cũng coi như là quen thuộc. Muốn rời khỏi mảnh này nguyền rủa nơi là vô cùng phiền phức một cái quá trình, cần phải xuyên qua bảo địa mới có thể trở về đến thứ nhất phiến thiên địa. Huyền Thiên nói thầm, lúc trước hắn rời đi bảo địa thì đầy đủ giản vật tốt mấy tháng, cuối cùng mới may mắn rời đi. Trong này phiền toái lớn nhất liền là mấy bảo địa bên trong cấm chế, phàm là tu sĩ đến bên trong, tu vị đều phải bị áp chế lên. Huyền Thiên không biết mình hoàng đạo tu vị đến bên trong, có hay không cũng sẽ bị áp chế. Hắn không dám đi thăm dò, vạn nhất hãm sâu bảo địa, vậy coi như phiền phức, ít nhất phải đợi bảo địa mở ra ngày mới có thể lần thứ hai đi ra ngoài. Bất quá muốn rời khỏi, còn có một cái biện pháp. Huyền Thiên tự nói, trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Hắn từng nghe Bạch Quy giảng, mảnh này nguyên rùa nơi ở vào hai mảnh bên trong đất trời, trên thực tế chính là một con đường, kể cả mảnh thứ nhất thiên cùng mảnh thứ hai thiên, chỉ là trong này còn có một cái cấm địa, đem hai khu vực trò tách ra ta nếu là muốn trở lại thứ nhất phiến thiên địa nhất định phải muốn xông một thoáng cái kia cấm địa. Huyền Thiên suy nghĩ, quyết định lấy Tu Vi bây giờ đi vào lang bàn một phen. Cái này mặc dù là một cái rất vội vàng lâm thời quyết định, thế nhưng Huyền Thiên nhưng đối với thực lực của chính mình có lòng tin. ở như vậy cấm địa bên trong chỉ cần không phải gặp gỡ tiên liền không có vấn đề. cho tới trong truyền thuyết hiện tại cấm địa chính là ở mảnh này cổ rừng rậm nơi sâu xa. Xoẹt. Huyền Thiên đôi tay duỗi ra một cái năm ngón tay thành chảo trực tiếp xé rách không gian đi tới cấm địa bầu trời. Trong truyền tuyết cấm địa, dĩ nhiên là một mảnh phân mộ. Ở đây, phóng tầm mắt hướng về nơi sâu xa nhìn tới, tất cả đều là lít nha lít nhít phân mộ. Có lớn như gò núi, phía trên tràn đầy cao một mét cỏ dại, thậm chí còn có một chút cây tối ở phía trên cấm rễ. Có phân mộ nhưng tiểu như cái phế vô cùng không đáng chú ý. Thiên địa âm trầm, nơi này có âm phong ở gào thét, thổi qua phân mộ bầu trời, mang đến một trận xa xa thảo diệp tiếng ma sát. Nơi này chính là trong rừng cổ thụ cấm địa. Huyền Tiên cau mày, dừng lại trên không trung, lẳng lặng nóng nhìn mảnh này phân mộ quần. Vô hình trong lúc đó, Hắn tựa hồ còn nghe được gác ma cái kia không cam lòng tiếng gầm gừ, cùng với thần minh cái kia đầy ngập nhiệt huyết tiếng la giết, từ phần mộ nơi sâu xa truyền đến. Tại sao? Rõ ràng đã chết đi, tại sao nơi này còn có như vậy tiếng gầm gừ đây? Huyền Tiên tự nói. Đó là bởi vì, những cường giả này cả người đã chết, thế nhưng linh hồn bất diệt, bị trấn áp ở mảnh này thái cổ trong nghĩa trang. Một cái tiếng nói mạnh mẽ sau lưng Huyền thiên vang lên, đem hắn sợ hết hồn. Là ai? Huyền Tiên nội tâm lạnh xuống, dĩ nhiên có người có thể vô thanh vô tức đến phía sau hắn, thật đáng sợ. Hắn xoay người, và mắt lại là một cái kỳ quái sinh linh. đây là một đoạn thổ hoàng sắc cánh tay, tỏa ra ngông lung xương mù vàng. trong tay nắm một cái dịu đá, đồng bình trên không trung. vừa nay chính là ngươi cùng ta đang nói chuyện sao? Huyền Thiên khiếp sợ, dừng. cánh tay tỏa ra sóng tinh thần, không có phủ nhận. ta thật giống gặp qua ngươi ở một trăm năm trước. Huyền Tiên lẩm bẩm, có ấn tượng. lúc trước sẽ ở đó 10 cánh thánh giả thức tỉnh thời khắc. một con thổ hoàng sắc cánh tay ở phía sau bỏ ra hiện, cái gì động tác cũng không có liền lần thứ hai rời đi. ngươi chờ một chút, để ta tinh tế hồi ức một thoáng. Sống ngàn tỷ năm tuế nguyệt, rất nhiều thứ ta cũng đã nhớ không rõ. Cánh tay nói, đem Huyền Tiên suýt chút nữa không có hộ chết. Ngàn tỷ năm tuế nguyệt, khái niệm này nghĩa là gì, e sợ người bình thường không thể nào tưởng tượng được, gần giống như nói mơ giữa ban ngày như thế. 100 năm trước sao? Trí nhớ của ta bên trong tựa hồ thật sự có người ảnh thu nhỏ. Cánh tay nói thầm, xem như là trả lời Huyền Tiên vấn đề. Ngàn tỷ năm tuế nguyệt, lẽ nào ngươi liền vẫn đang ở lại ở nơi này? Huyền Tiên liễu lưỡi, còn ở xoắn cái vấn đề này. Đương nhiên, đứng thủ tại chỗ này là sứ mạng của ta. Ta muốn bảo vệ mảnh này thái cổ khu mộ, đối với ta mà nói cái này nhiệm vụ hết sức trọng yếu. Cánh tay nói, tiếng nói vô cùng kiên định. Thì ra là như vậy, ngươi là một cái thủ mộ người a. Huyền Thiên thoải mái, thế nhưng nội tâm lại không rõ, nói, nơi này nếu là một mảnh thái cổ thời kỳ phân mộ, vì sao được gọi là cấm địa đây? Đó là bởi vì, phàm là tới gần nơi này sinh linh cũng đã chết rồi. Thái cổ thời kỳ anh linh không thích bị người quấy rối. Cánh tay đáp lại, khiến cho Huyền Thiên một trận tâm lạnh. Vậy ta đây, có phải là cũng sẽ trở thành phần mộ bên trong một thành viên? Huyền Tiên hỏi dò, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn có thể nhận ra được, cái cánh tay này rất khủng bố, thực lực xa ở trên hắn. Không phải tiên, nếu là tiên ta là có thể cảm giác được, cũng không phải thần minh, hay là đã siêu việt thần minh tồn tại. Huyền Tiên âm thầm tính toán thực lực của đối phương. Cùng đối phương so ra, chính mình hoàng giả thực lực gần giống như trong biển rộng lục bình, không đáng nhắc tới. "Lời của ngươi, ta hẳn là sẽ không giết ngươi." Cánh tay chần trở, cuối cùng trả lời như vậy. Tại sao? Huyền kinh ngạc, có chút không rõ. Bất quá từ cái cánh tay này phản ứng đến xem không giống như là đang nói đùa, bởi vì không có bất kỳ sát khí tràn ra, bởi vì trên người ngươi có một luồng ta quen thuộc mùi vị. cánh tay nói, tiếng nói so với vừa này ôn hòa rất nhiều. thế à? huyền thiên nửa tin nửa ngờ, lúc này đưa cổ dài ở trên người một trận ngửi mạnh, nghe thấy được chỉ là nhàn nhạt, nhạt mùi mồ hôi, không còn còn lại. tiểu tử ngươi không hiểu, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở lại đây mấy ngày sau đó sẽ rời đi. cánh tay nói, hướng về phía huyền thiên phát ra mời. huyền thiên vui vẻ đồng ý, quyết định ở lại đây mấy ngày. dù sao đại kiếp nạn đã qua hơn 100 năm. Hắn cũng không nhất thời vội vã về đến thế giới bên ngoài. Cuối cùng, hắn đi theo cái này điều thổ hoàng sắc cánh tay, đi tới người này nơi ở. Đây là một tòa đơn sơ nhà tranh nhỏ, dùng vàng rực rỡ cỏ lau nắp thành. ở vào thái cổ khu mộ bên cạnh. Bên trong không có bất kỳ gia cụ, liền một cái giường gỗ. Huyền Thiên đi tới nơi này, trực tiếp đem giường gỗ cho chiếm lĩnh. Cánh tay nhưng là đi theo mà vào, cuối cùng dựa vào ở bên tường trên một thăng đá. Huyền Thiên bắt đầu tìm kiếm đề tài, hắn đối với cái cánh tay này cảm thấy rất hứng thú. Tại sao ngươi chỉ là đơn giản như vậy một phần? Thân thể của ngươi đây? Huyền Tiên nghĩ hoặc. chiếu đạo lý, vương giả trở lên cường giả là có thể huyết nhục tái sinh, bởi vì ta một phần khác thân thể không biết đi nơi nào, ta hoài nghi ở Thái Cổ thời kỳ có người đem thân thể của ta luyện chế thành binh khí, dẫn đến ta vĩnh viễn không cách nào khôi phục hoàn chỉnh thân. Cánh tay nói, cái kia chẳng phải là rất thảm, lẽ nào ngươi liền không đi tìm tìm sao? Huyền Tiên không rõ, đổi làm là hắn e sợ đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm về thân thể của chính mình. đã từng một lần ta cũng vô cùng sự phẫn nộ, bất quá cuối cùng ta cũng từ bỏ bởi vì ta muốn bảo vệ mảnh này khu mộ, không cách nào rời đi. Thứ hai, ở năm rộng tháng dài trôi qua đã, ta đã quên cừu hận, thói quen hiện tại rằng, rớp cánh tay thở dài, tựa hồ đã đem quá khứ cho lãng quên, đến giờ khắc này mới nhớ tới. Huyền Thiên gật đầu, tán đồng cái cánh tay này cái nhìn. Thế giới này, vô tình nhất đồ vật, không thể nghi ngờ chính là thời gian tuyến nguyện. Nó lại như là một cái lợi kiếm, có thể tiêu diệt tất cả. Mặc dù là một khối phương phương viên viên cục đá, cũng sẽ bị làm hao mòn không có góc cạnh. Mặc dù là tu sĩ cũng không được, có lúc cũng phải hướng về phía thời gian túi đầu. Huyền Thiên cùng cánh tay nói chuyện thiếm, bao hàm các loại đề tài. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cánh tay này tựa hồ không muốn nhắc tới quá nhiều chuyện của quá khứ. Huyền Thiên cao mày bắt đầu suy tư gần nhất chuyện đã xảy ra. Trong đó, hắn liền nhắc tới thiên sát giới cái kia địa ngục lối đi. Ngươi nói cái lối đi kia a? Vô cùng thú vị, vậy hẳn là là đi về trốn cửu u cánh tay đáp lại. Trốn cửu u, đó là ra sao một vùng? Huyền Thiên hiếu kỳ. Thái cổ một trận chiến, thiên địa chém làm 6 tiện, cũng chính là hiện tại 6 mảnh trời. Bất quá theo ta được biết, thiên địa là chém làm 7 tiện trong đó một thế giới dùng để bổ khuyết thâm nguyên cũng chính là cái kia mảnh trốn cựu u cánh tay nói thâm nguyên ngươi nói chính là thái cổ thời kỳ xâm lấn chúng ta vùng thế giới này thế giới kia sao huyền thiên kinh ngạc đương nhiên niên đại đó chúng ta là cường thịnh nhất thời kỳ vạn tộc tranh bá thiên tài tầng tầng lớp lớp nhắc tới cũng xảo, lúc đó hai chúng ta thế giới là đồng thời biết rồi lẫn nhau tồn tại kết quả thâm nguyên thế giới trước tiên đánh tới kết quả suýt chút nữa bị diệt tộc cánh tay nói nhắc lên cái kia đoạn huy hoàng tuế nguyệt nguyên đại đó chúng ta cường thịnh như vậy Huyền Tiên hỏi do, lại đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác, cái này cánh tay lại đã ở hồi ức quá khứ. Đương nhiên cường đại. Nếu không là cái kia mảnh thâm nguyên vô cùng u ám, đồng thời nơi đây không tốt tác liệt, làm không cẩn thận chính là chúng ta trước tiên xâm lấn bọn họ. Cánh tay nói, dương dương tự đắc. Không biết đó là ra sao một thời đại. Huyền Tiên hiếu kỳ, rất muốn trở lại quá khứ nhìn. Đó là một cái vạn tộc tranh bá, rất nhiều thiên tài cũng là chất thải nên đại. Người tuy rằng thiên tư không sai, thế nhưng về tới đó, hay là sẽ bị mai một. Cánh tay cửa trách. Cùng Huyền Tiên nhàn hàn nguyên một hồi sau, dần dần quen thuộc lên. Không thể, ít nhất đến hiện tại, ta còn chưa bao giờ gặp có thể mang ta đánh bại bạn cùng lứa tuổi. Huyền Tiên lắc đầu, rất đáng ghét nghe được mai một cái từ này. Đáng tiếc, cường thịnh đến đâu niên đại cũng sẽ theo thời gian biến mất trong năm tháng. Cánh tay thở dài, dần dần, người này lại bắt đầu yêu thường, dường như hải tử như thế khó lường. Chương 608, chứng đau đầu tái hiện. Ngươi nói niên đại đó ta cảm thấy rất hứng thú, hay là chỉ có đến nhất định thời điểm, chỉ có thông qua thời gian đường hầm mới có thể chứng kiến." Huyền Tiên nói. Nghe cánh tay đại thần giảng giải niên đại đó, hắn đã nghe được nhiệt huyết sôi trào nhưng mà giờ khắc này không cách nào chứng kiến chính là một cái tiết lưới không nhất định có thể khi ngươi đi vào thái cổ nghĩa trang lúc cũng có thể cảm nhận được niên đại đó bầu không khí cánh tay nói gia hiệu huyền thiên đến bên trong đi một chút thái cổ nghĩa trang lẽ nào bên trong cái kia mảnh phân mộ chính là lúc trước cái kia một trận đại chiến kết quả huyền thiên kinh hãi giờ khắc này mới nghĩ tới đây cái khu mộ ý nghĩa đương nhiên chính là vì kỷ niệm lúc trước cái kia một hồi thiên địa đại chiến vì lẽ đó ta mới vẫn bảo vệ ở đây không cho phép người ngoài tới gần Cánh tay đại thần giải thích, Huyền Thiên Tử trên giường gỗ nhảy lên, lòng hiếu kỳ đang không ngừng khởi động, để cho hắn cảm giác bên trong khu mộ tất yếu đi vào nhìn qua. Hắn cùng cánh tay rời đi nhà lá, tiến vào thái cổ nghĩa trang bên trong. Ở đây, từng cái từng cái to nhỏ khác nhau phần mộ đập vào mắt cậu, bởi rất nhiều năm không có ai đi lại nguyên nhân, nơi này đã không có tạo mộ con đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đồi cỏ hoang sinh, phảng phất chính là một mảnh hoang vu nơi. Thậm chí, một ít mộ lớn mộ trên, có cây cối đã trưởng thành cổ thụ chọc trời, thế nhưng là không có ai đến sửa chữa, quá xa xưa. Tuy rằng ta vẫn bảo vệ ở đây, thế nhưng là rất ít quét tức những thứ này phần mộ. Cánh tay đại thần thợ dài, tựa hồ đang tự trách. Vô số năm tháng trôi qua, có phần mộ đã dần dần biến mất, hóa thành một phần đất vàng. Chỉ có một cái bia mộ thụ đứng ở đó, chứng minh đã từng chỗ này từng có một cái phần mộ. Huyền Thiên đi tới một cái lớn như núi cao phần mộ trước, vén lên dầm rạp cỏ dại, quan sát bia mộ. Long tộc đệ nhất cường giả, ngao dã. Trên một bia, khắc họa một con mọc ra chín viên đầu hoàng kim tự long, cầm trong tay một cây trường đường, uy phong lừng lẫy. Mặc dù là nhìn trước mắt bộ này khắc họa không có nhìn thấy chân thực bản thể, Huyền Tiên cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Đây là ra sao cường giả? Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, nội tâm xuất hiện rất lớn bận sóng. Bất quá hắn ngẫm lại cũng là thoải mái. Dù sao Long tộc mặc kệ và hôm nay vẫn là thượng cổ thời kỳ, đều là rất cường đại một chủng tộc. Thân là Long tộc đệ nhất cường giả, thực lực nhất định là làm người. Ngao Dã là rất cường đại một con hoàng kim long, mặc dù là ta lúc ban đầu gặp phải, cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Cánh tay đại thần nói. Huyền Thiên nội tâm chấn động, cảm giác điều này cũng đến cường giả nếu là có thể nhảy ra, e sợ 100 năm trước Tuế Nguyệt đại kiếp nạn có thể trực tiếp được bình phục. Bỏ đi suy nghĩ lung tung tâm tư, Huyền Thiên lại đi tới khác một tòa mộ lớn phía trước, vén lên cỏ dại, kiểm tra bia mộ. Đông Hoang Tuyệt Thế cao thủ, lệnh hồ trường không. Nơi này khắc họa chính là một người mặc cổ bảo, tóc đang bay múa, một cái tay chỉ vào trời xanh nhân tộc tổ tiên. Nhân đại đó nhân tộc vẫn là nửa người vượn, xương sọ thấp hẳng, hàm răng đột xuất, toàn thân còn mọc ra rậm rạp bộ lông, thế nhưng ngửa mặt lên trời rít gào lên, anh tư không giảm mà lại tăng làm cho người ta một loại cuồng dã cảm giác tốt tiên cổ lão tốt một nhân tộc tổ tiên huyền thiên kinh ngạc tốt lên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc tổ tiên chân chính tướng mạo sau đó huyền thiên lại từng cái nhìn còn lại phân mộ có hư vô giới đệ nhất cao thủ đông phương thái nhất lang tộc đệ nhất thiên tài khiếu nguyệt tam nhãn ma lang liều y thành sấm sét chi tổ khương định tiên thập dược thiên sứ ngoa được làm những người này nói đến đều là cao thủ bất quá bây giờ đều nằm ở phân mộ bên trong chỉ có một đạo hình trạng khác hiện ra năm đó anh tư ồ thập tứ dược thánh giả Diệt vô nhai, Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên. Dĩ nhiên ở đây chứng kiến xà nhân tộc phân mộ, Diệt vô nhai, cái này cũng là một cái cường giả tuyệt thế. Mọc ra 14 đôi cánh, chỉ sợ là xà nhân tộc trong lịch sử cánh nhiều nhất cái kia một vị. Cánh tay đại thần giới thiệu nói, nhưng là cái này không tính là một cái phản nghịch chủng tộc sao? Làm sao cũng có tư cách nằm ở đây. Huyền Thiên không rõ, Nghiên đại đó xà nhân tộc vẫn là đứng ở chúng ta cái này một phương. Diệt vô nhai đối diện thâm viên thế giới hàng chục cường giả, như trước không hề sợ hãi, cuối cùng chết trận xa trường chỉ có thể nói người này quá tự phụ cánh tay đại thần thở dài nguyên lai like, xà nhân tộc còn có như thế anh dũng một mặt huyền tiên lắc đầu hôm nay ở đây cũng coi như là làm hắn chứng kiến xà nhân tộc mặt khác nguyên bản đối với xà nhân tộc cái kia cửu hận trong lòng cuối cùng cũng coi như là có một chút thay đổi nói chung lúc đó chết trận những cường giả kia không phân chính nghĩa vẫn là tà ác đều bị ta an táng ở nơi này cánh tay đại thần giới thiệu thượng cổ đệ nhất đại ma huyết vô tình huyền tiên đi vào một cái như núi cao đại phân mộ ngay lập tức sẽ từ phần mộ bên trong cảm nhận được từng luồng từng luồng ma khí ngập trời khắc họa bên trong cái này đại ma huyết vô tình một cái tay cầm một cái mặt trời nhìn xuống đại địa có một loại quần lâm thiên hạ khí chết huyết vô tình đây là một kẻ rất đáng sợ có thể hái trăng bắt sao cuối cùng thậm chí chính mình chế tạo mặt trời thành tựu không thể đoán trước cánh tay đại thần nói trong thanh âm có vẻ sùng bái liền ngay cả hắn cũng không cách nào đánh thắng được cái này tuyệt thế đại ma huyền thiên ở cái này thái cổ nghĩa trang bên trong đi lại quan sát từng đạo từng đạo bi mộ hắc hát ám kỵ sĩ tân cách lực huyền thiên trước mắt. Nhìn một khối kỳ dị phân mộ. Bia mộ hình trạng khắc trên, vẽ ra chính là một cái cưới địa ngục chi mã sinh linh, dáng vẻ tương tự nhân tộc, nhưng có bốn cánh tay, phân biệt nắm giữ một cây trường thương, quanh thân mãn là ma khí. Người này chính là thâm viên thế giới cường giả. Lúc đó, xảo nội chúng ta nhân tộc đệ nhất đại ma huyết vô tình, bị đánh linh hồn đều không còn tồn tại nữa. Cánh tay đại thần cười gắn. Tên đáng thương. Huyền Tiên nói thầm, sau đó trở về mặt khác phần mộ trước, tiến hành quan sát. Nửa ngày thời gian, hắn mới chỉ nhìn cái này khu mộ một phần nhỏ, chỉ có thể dùng muối bỏ biển để hình dung. Niên đại đó, nguyên lai có nhiều như vậy cường giả, chẳng trách Thâm viên thế giới sẽ đại bại. Huyền Thiên thắng phục, cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được niên đại đó bầu không khí. Đó là đương nhiên, vạn tộc tranh bá niên đại, không ai phục ai. Có người có thể trong một đêm thành danh, cũng có cường giả bị không có tiếng tâm gì người đánh bại, đúng là không nói được. Cánh tay đại thần hồi ức nói. Huyền Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, rất muốn trở lại niên đại đó nhìn qua. Đang lúc này, hắn lại đi tới một cái khác phần mộ trước, tiến hành vấn an. Thời không chi chủ bên người thứ hai chiến tướng Thiên Huyết. Làm khi Huyền Thiên chứng kiến danh tự này thì trong đầu chẳng biết vì sao, đột nhiên vù một tiếng, tựa hồ nổ như thế. Thời không chi chủ bên người thứ hai chiến tướng, Thiên Huyết là ai? Ta vì sao như vậy quen thuộc? Huyền Thiên cảm giác trở nên đau đầu được kích, giờ khắc này càng là ôm lấy đầu, cố nén đau đầu hướng về trên mộ bia nhìn tới. Khắc họa bên trong, đó là một người mặc áo giáp người vượn, bộ lông ở trong gió bay lượn, tay nắm một thanh đại đao, đứng ở đỉnh núi, có một loại nhìn xuống thiên hạ bá vương khí chất. Ta tựa hồ đang nơi đó từng thấy, hắn đến cùng là ai? Huyền Thiên dí dỏng, con người đỏ lên đầu của hắn rất đau, đầu góc giống như bị châm đâm một dạng. Năm đó sinh ra liền nương theo mà đến đau đầu chứng dĩ nhiên lần thứ hai phát tác. Nguyên bản hắn lấy vì tật xấu này, từ khi hắn bước lên con đường tu luyện sau liền triệt để biến mất rồi, nhưng không nghĩ tới ở trở thành hoàng giả hôm nay lại một lần nữa hiện lên. A, ta là ai? Vì sao trí nhớ có khuyết? Huyền Thiên ngửa mặt lên trời rít gào, hai tay nâng đầu, con ngươi đỏ lên, vô cùng thống khổ. Vô Vào lúc này, cánh tay đại thần ra tay, dùng dịu đá ở Huyền Thiên trên đất tầng tầng gõ một cái, trực tiếp đem Huyền Thiên đánh đổ trên đất. Năm xưa, thời không chi chủ bên người đệ nhất chiến tướng, ngươi đương nhiên quen biết thứ hai chiến tướng thiên huyết, bởi vì các ngươi thường thường cùng nhau tác chiến. Cánh tay đại thần nhìn Huyền Thiên tự nói, làm khi Huyền Thiên tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện đã trở lại nhà lá bên trong. Hả? hắn tinh tế cảm ứng, phát hiện đầu góc tuy rằng vẫn còn có chút mơ hồ, thế nhưng là không lại đau đớn. Ta đến cùng làm sao? Tại sao lại đau đầu? Trước đến cùng phát sinh cái gì? Huyền Thiên lẩm bẩm, nhìn về phía cách đó không xa cánh tay đại thần. Ngươi chỉ cần không nghĩ quá nhiều, cũng không muốn đi hồi ức, liền sẽ không xuất hiện đau đầu chứng. Cánh tay đại thần đáp lại nói. Nhưng là đầu góc của ta trung quy là khác thường thường, bên trong có rất nhiều ký ức thoái phiến. Tựa hồ có một đoạn trí nhớ là trôi đi. Huyền Thiên cao mày. Có lẽ vậy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đến nhất định thời điểm, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Cánh tay đại thần ăn ủi Một ngày kia cần phải bao lâu? Huyền Thiên truy hỏi. Hắn thật sự vệ vại, hắn không thể ngay lập tức sẽ đến ngày đó, sau đó rõ ràng tất cả. Chính là chờ ngươi cường đại một ngày kia. Hay là... Khi ngươi cùng trước đây không lâu chứng kiến những cường giả kia cùng cảnh giới thì tất cả liền rõ ràng. Cánh tay đại thần nói: "Khả năng này sẽ rất xa, hay là vĩnh viễn cũng không chờ được đến." Huyền Tiên thất vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên được như vậy đáp án. "Ngươi nên đối với mình muốn có lòng tin. Ngươi trẻ tuổi, có mục tiêu mới có thể chính xác đi tới." Cánh tay đại thần khuyên bảo, tựa hồ còn có lời nói của hắn, thế nhưng muốn nói lại thôi. Hắn có vẻ như cũng có rất nhiều kiêng kỵ, không dám đem lời nói làm rõ. Nhưng là, như ngươi cường giả như vậy, hoàn toàn có thể thăm dò vào đầu góc của ta đem trí nhớ của ta cho gây dựng lại, Huyền Thiên thần cầu. Như vậy, ta liền thay đổi cuộc đời của ngươi. Đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cánh tay đại thần từ chối. Rồi sau đó, nó lại nói, chân thật đi con đường tu đạo, không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Như vậy, cuối cùng cũng có chân tướng rõ ràng một ngày. Huyền Thiên gật đầu, ánh mắt bắt đầu kiên định. Đúng, không thể bởi vì đại nao chướng ngại mà hủy diệt rồi toàn bộ con đường tu đạo. Sau lưng ta cái kia một vị, đến cùng đối với ta là thay hại vẫn có lợi, ngươi nên biết hắn mới đúng. Huyền Tiên hỏi ra cái cuối cùng vấn đề mấu chốt. Cái kia một vị, ta không thể nói. Hắn hẳn là có hắn sắp xếp. Cánh tay đại thần nói, tự nhiên là biết một, hai. Nó từng thừa dịp Huyền Tiên ngủ say thời khắc, quan sát qua đầu góc của hắn, kết quả nhưng thấm nhuần một chút bí mật, suýt chút nữa không dọa ra mồ hôi lạnh. Không nói cũng được, bằng không ngươi sẽ phải chịu vị đại nhân vật kia nhắc nhở. Huyền Tiên thở dài, cảm giác muốn biết chân tướng, liền nhất định phải dựa vào chính mình. Năm đó, Bạch Quy suýt chút nữa nói lỡ miệng, kết quả gặp phải nghiêm trọng nhắc nhở. Hắn có thể không muốn chứng kiến loại kia thiên uy xuất hiện lần nữa. Chương 609: Ngũ vị cổ ngạc. Ở thái cổ nghĩa trang bên trong ở lại mấy ngày, Cuộc sống về sau bên trong, Huyền Thiên cũng không có tiến vào trong nghĩa trang quan sát, chỉ sợ chứng đau đầu xuất hiện lần nữa. Rất nhanh, liền đến Huyền Thiên cùng cánh tay đại thần cáo biệt lúc. Mấy ngày nay, Huyền Thiên là cân nhắc tới tay cánh tay đại thần cô độc, ngàn bạn năm qua cũng không có ai cùng hắn, vì lẽ đó lưu lại làm bạn mấy ngày. Bất quá, vạn sự chung quy là có lúc ly biệt, hi vọng tương lai còn có gặp lại ngày. Huyền Thiên nói, cùng cánh tay đại thần cáo biệt. Được, chúc ngươi trưởng thành thuận lợi. Tương lai nếu là gặp phải nguy cơ lớn lao, có thể hướng về ta chỗ này đến tránh né." Cánh tay đại thần nói, rồi sau đó đưa Huyền Thiên rời đi. Mảnh thứ nhất thiên. Đạp thiên lộ trước đoạn, tung bay thắp nước chỗ, hiện nay lại có vẻ náo nhiệt. Ai? Hơn 100 năm đi qua, nơi này phong ấn trung quy là muốn biến mất rồi. Một con cự vĩ hồ màu lông tỏa sáng, nhìn phương xa cảnh tượng thở dài. Đây là một tòa cô phòng, phía trên có một chiếc giếng cổ, một tòa cổ đỉnh, cùng với một cái thật dài đường sông. Quần quận không ngừng dòng nước từ trong giếng cổ bốc lên, theo đường sông, nhàm phía không trùng hình thành một đạo đổ sộ mà mỹ lệ thắt nước ầm ầm nhưng mà đang lúc này một đạo tiếng nổ lớn truyền ra khiến cho toàn bộ cô phong đều bị mạnh mẽ lay động phảng phất trong giếng cổ có món đồ gì muốn phá xác mà ra tự như cả tộc di chuyển chúng ta hắc hát hổ bộ tộc cấu tử cũng đã thông qua thiên lộ đến mảnh thứ hai tiên một con tuổi già hắc hát hổ nói đầu trên thình lình có năm cái hoa văn sáng lên lấp ló đúng đấy đúng là muốn làm như vậy chuẩn bị dù sao nơi này phong ấn đã bị chúng ta luôn mãi ra cố đã ra cố đến mức độ tận cùng một con lão hắc hát nha thở dài Viên mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Phía trên vùng thế giới này Chư Vương đã làm rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng ngày này chung quy là một tới. đáng sợ phong ấn mấy ngàn năm trước cũng đã tồn tại. Không biết bên trong là tiên vẫn là ma. Có người rít đảo hướng thiên hỏi dò. Nơi này rất nhiều người tin chắc, bên trong hẳn là một cái khó có thể giết chết ma. Từ xưa tới nay, bị phong ấn tồn tại, nói chung đều là ma. Bởi vì nhập ma sinh linh, thông hiểu một ít nghịch thiên ma công, đang không có tình huống đặc thù dưới rất khó bị giết chết. Một khi ma xuất hiện, chính là vùng thế giới này đại kết nạn hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Có người hô to, khắp khuôn mặt là bi ai. Còn có người ngửa mặt lên trời rít gào, hỏi do đáp án, nói, chúng ta vùng thế giới này, đến cùng hẳn là phải làm như thế nào? Nhưng mà, nhưng không có người có thể đưa ra đáp lại. Trời muốn diệt chúng ta. Mấy ngàn năm qua, chúng ta không ngừng hướng bên ngoài giới chuyện vận nhân tài, hy vọng bọn họ có một ngày có thể trưởng thành lên thành người khổng lồ, trở về giúp chúng ta vượt qua đại kiếp nạn. Thế nhưng vô số tuế nguyệt chờ đợi, cũng chỉ có một giấc mộng. Một con sư tử gào thét, lao lệ tu hành. Rất nhiều người đều từng đặt câu hỏi còn lại thiên địa đến cùng làm sao có hay không phát sinh biến đổi lớn vì sao không thể trở về vùng thế giới này đối với bọn hắn mà nói tất cả những thứ này chung quy là cái câu đố không biết được hôm nay ở đây có rất nhiều vương giả cùng lĩnh chủ có loài người tu sĩ cũng có hoang thú cường giả vẻ mặt của bọn họ đều là nhất trí tràn ngập tuyệt vọng hay là lao thiên đều không có cho chúng ta cơ hội mới dẫn đến mấy ngàn vị thiên tài rời đi kết quả một cái đều chưa có trở về hoa quang đế quốc lao tổ thở dài trên mặt mang theo bi thương nhưng mà đang lúc này một luồng kinh thiên hơi thở Từ xa xa trên không xuất hiện. Đây là Siêu Việt Vương giả hơi thở. Có người kinh ngạc thốt lên, có chút khó có thể tin. Thời khắc này, ở đây cường giả dồn dập trừng mắt phóng tầm mắt tới, đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời, nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên, dáng dấp thanh tú, da thịt trắng mịn, từ một cái không gian liệt phùng bên trong đi ra, đứng ở vùng thế giới này. Chuyện này, ta tựa hồ có ấn tượng, là 100 năm trước một vị đi ra ngoài thiên tiêu. Có loài người kinh ngạc thốt lên, nhận ra Huyền Thiên. Cứ việc hơn 100 năm thời gian trôi qua, thế nhưng Huyền Thiên Dung nhan nhưng không có nhiều biến hóa lớn, vẫn duy trì tuổi thanh xuân thiếu lúc giáng dấp. Mấy ngàn năm trôi qua, rốt cục có một cường giả trở về, hơn nữa còn là ở loại này thời khắc mấu chốt, quả thực là vùng thế giới này rất may à? Có người kích động, lưu lại nước mắt, còn lại cường giả nghe vậy, rôn rập gật đầu, kích động run rẩy. Xem ra trời cao cũng không hề từ bỏ chúng ta. Có thiên tiêu có thể trở về là tốt rồi, cứu vất phong ấn hy vọng, nhưng là đều ở trên người bọn họ. Một nhóm người tộc cường giả nghị luận sôi nổi, bọn họ không ngừng xoa xoa cằm trống râu, lộ ra vui mừng vẻ. Một bên khác, đối mặt cái này sao nhiều sắc bén ánh mắt, Huyền Thiên tự nhiên là có cảm ứng. Ồ, trở về vẫn tính đúng lúc, hơn 100 năm đi qua, kết quả bên kia phong ấn còn tồn tại. Huyền Thiên kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng cái kia phong ấn đã phá vụn. Dù sao, rất nhiều cường giả ở 100 năm trước đã hô to, làm cho người ta một loại tận thế cảm giác. Mặc dù là không có phá vụn, nói vậy cũng đã đến tan vỡ biên giới, không thể kiên trì nữa bao lâu. Huyền Thiên một cái to mày, rồi sau đó hóa thành một vệt sáng, bay về phía tỏa cô phong kia. Không phải rất lâu công phu Hắn liền đi đến nơi này, ven đường, rất nhiều cường giả là hắn đường đường tôn kính ý rõ ràng. Kết quả, hắn vừa tới, nơi này liền bạo phát một trận đung đưa kịch liệt. ầm ầm, cô phong lay động, phảng phất là muốn sụp đổ giống như vậy, khiến mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít với nước, nhìn thấy mà giật mình. Ai? Tiếng than nhẹ văng lên, giếng cạn phong ấn phía trên tái hiện. Chỉ là, hiện nay phong ấn đã đến tan vỡ biên giới, biến ảo ra hình thể nhạt đã không thấy rõ khuôn mặt, nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một cô gái đại thể đường viền, quan tài đã tiến tử, huyền tiên giật này cả mình cứ việc cô gái này hình thể đã nhạt hầu như trong suốt, thế nhưng hắn như trước có thể nhận ra, chính là ngày xưa người đẹp này. Không, không đúng. Ngay lúc đó quan tài đã tiên tử bị phong ấn ở tiên giới bên trong. Nữ nhân này hẳn là tuyển di giáo đời thứ nhất tổ sư. Huyền Thiên cao mày chăm chú nhìn trầm trầm chiếc kia dưới cạn, giam ở trong đó phong ấn đồ vật, nội tâm của hắn đã đoán được một cách đại khái. Nhân tộc thiếu niên cường giả không biết cái này phong ấn, ngươi có thể hay không có biện pháp giải quyết? Một con hoàng kim sư tử tham dò tính mở miệng, hỏi dò Huyền Thiên. Bên trong cái kia một vị rất mạnh. So với ta còn muốn cao một cái giới." Huyền Thiên đáp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong cái kia Cổ Tiên Đạo hơi thở. Rất nhiều người nghe vậy biến sắc, nguyên bản tồn tại kích động rung động biến mất, lần thứ hai đổi thành một mặt sầu bi. "Bất quá," Huyền Thiên câu nói tiếp theo, cũng làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm. "Bất quá, các ngươi cứ yên tâm đi, bên trong phong ấn không phải cái gì ma, mà, mà là một cái tiên. Không phải ma là tốt rồi. Bằng không vùng thế giới này liền nguy hiểm." Có người lẩm bẩm, nội tâm tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. Ở thượng cổ thời kỳ, có đại ma xuất thế, chính là vô số người tử vong, sinh linh đổ thán cảnh tượng, chỉ có thể dùng tận thế để hình dung. Nhân tộc thiếu niên, mặc dù là bên trong tồn tại không phải ma, e sợ đối với chúng ta cũng sẽ không rất hữu hảo. Dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta đem phong ấn ra cố nhiều lần, có đầu hắc hát hổ sen mổm lộ ra cười khổ, quanh thân rất nhiều cường giả cũng là lộ ra như vậy lúng túng nụ cười. Đúng đấy, bên trong bị phong ấn vị kia rất thảm, rõ ràng liền muốn đột phá phong ấn, kết quả là đến một đám người đem phong ấn cho ra cố, đổi làm bất cứ người nào đều ở tức đến hết lên. Huyền Tiên nở nụ cười, nói: Như vậy đi, ta đưa cái này phong ấn mang đi, rời đi vùng thế giới này. Đối với các ngươi mà nói, sẽ không có nguy hại. Chuyện này, rất nhiều cường giả lẫn nhau đối diện, rồi sau đó rồn rập gật đầu, cảm giác cái phương pháp này có thể được, chính là nguy cơ bên trong tốt đẹp nhất quyết định. Đối với vùng thế giới này là trăm lợi mà không một hại. Thiên lộ tranh đấu, đi tới cuối cùng chính là thiên tiêu. Ngắn ngắn trăm năm thời gian, một đời thiếu niên có thể trưởng thành đến làm chúng ta ngước nhìn mức độ. Thiên Tư kinh người, hướng nguyên đế quốc hoàng cung lão tổ thắng phục nhân tộc kinh người than phục. Không hổ là thượng cổ thời kỳ đệ nhất đại tộc, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, cũng có hoang thú cảm thán. Những cường giả này, đối với Huyền Thiên tràn ngập cảm kích cùng tôn kính ý cuối cùng, thậm chí còn hướng về phía Huyền Thiên làm tu sĩ chi lễ sau, mới chậm rãi rời đi. Mãi đến tận tất cả cường giả đều biến mất, Huyền Thiên mới một cái cất bước, đi tới giếng cạn bên cạnh. Ầm ầm. Giếng cạn nội bộ sinh linh tựa hồ cảm ứng, lúc này một cái mãnh liệt va chạm, khiến cho cô phong lay động, đại địa xuất hiện lần nữa đại quy mô nứt toác. Thượng cổ đại thiên. Huyền Thiên trừng hai mắt, Hướng về khô trong giếng quan sát, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Người rõ ràng có thể nói chuyện, vì sao ngậm miệng không nói đây? Huyền Tiên cũng rõ, hướng về giếng cạn bên trong khạc một bãi đàm, thử xem vị kia bên trong phản ứng. Chết tiệt, cùng các ngươi bày kiến cỏ này có gì lời nói có thể nói? Nếu là lại cho ta ra cô phong ấn, cẩn thận ta sau khi ra ngoài đều diện các ngươi. Bên trong, một cái thanh âm vẫn nội truyền ra. Chờ một chút, ta có đồ vật cho ngươi xem, không nên kích động. Huyền Tiên xua tay, ra hiệu bên trong tồn tại tỉnh táo. Sau đó, hắn móc ra tiên giới cửa lớn đặt ở giếng cổ biên giới. Ồ, oh. người tên tiểu tử này dĩ nhiên có vật ấy. Bên trong truyền ra một cái hết sức thanh âm kinh ngạc. Soạn. Trong quang mang lói ra, giếng cạn biên giới xuất hiện một cái sinh linh. Đó là một con cá sấu nhỏ cá, bận hai chi lớn, toàn thân hiện đen nhánh vẻ, mọc ra năm cái đuôi, chính trận to hai mắt, quan sát Huyền Thiên trong tay cửa lớn. Năm xưa bên trong ở lại bốn vị thượng cổ đại tiên, trong đó một vị chính là Đại danh đỉnh đỉnh ngũ vi cổ ngạc uy danh truyền xa, ta kính ngưỡng rất lâu, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có nhìn thấy. Huyền Thiên kể ra rồi sau đó nhìn chằm chằm ngũ vi cổ ngạc, xem người này phản ứng. Không cần tìm kiếm, vị tiêu uy danh truyền xa thượng cổ đại tiên chính là bồ tát. Cá xấu nhỏ cá dương dương tự đắc, ngưỡng mộ đã lâu. Huyền tiên hướng về phía cá xấu nhỏ cá dơ ngón tay cái lên. Thiếu dùng bài này, đừng tưởng rằng đập định nó ta, là có thể buông tha các ngươi những thứ này đáng ghét người. Chờ ta sau khi ra ngoài, trừng phạt như trước thiếu không được. Ngũ vi cổ ngạc con mắt trừng trừng, trên mặt mang theo một vẻ tức giận. bị phong ấn mấy ngàn năm lâu dài, mỗi khi phong ấn liền muốn biến mất thời khắc sẽ đến một đám người vô duyên vô cớ tiến hành phong ấn. Điều này làm cho ngũ vĩ cổ ngạc phát điên. Xin thể sau khi rời khỏi đây, nhất định phải cho những thứ này đáng ghét sinh linh cho diệt tộc, lấy tiết mối hận trong lòng. Chương 610, Thăng Tiên. Bất giận, ngươi mà lại nghe ta nói đến. Huyền Tiên đem đầu luồn vào giếng cạn, tiếp tục kể ra. Chúng ta có cùng chung mục tiêu, đó chính là tuyển di giáo. Ta đối với cái này giáo phái có thâm cừu đại hận. Nếu như có thể, chúng ta còn có thể đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên, cề vai chiến đấu. Tuyển di giáo, ngươi cũng biết cái này giáo phái. Lần này nhưng là đến phiên ngũ vĩ cổ ngạc kinh ngạc đương nhiên không chỉ là biết hơn nữa còn giao thủ qua vài lần bọn họ một cái tiên đều chết ở trong tay ta đây huyền tiên giảng giải nói qua đêm năm đó đại trung năm đại ma giết chết một cái tiên ôm đồn ở trên đầu chính mình đánh giám một mình ngươi nho nhỏ hoảng, làm sao có khả năng giết chết một cái tiên đây ngũ vĩ cổ ngạc nhưng là biểu thị không tin mặc kệ ngươi có tin hay không ngược lại ta kể ra đều là sự thực truyền di giáo là ngươi ta kể trùng một người chống lại còn không bằng thêm cái bằng hữu cùng nhau chiến đấu ngươi nói xem Huyền Thiên mấy mắt, có lý. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau đối phó cái kia chết tiệt tuyển di giáo, đúng là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngũ Vi cổ ngạc mắt nhỏ chừng chừng, nói như vậy. Rất nhanh, người này lại xì răng niết miệng, lộ ra vẻ giận dữ. Cái kia chết tiệt tuyển di giáo, ta hận thấu cái này giáo phái, hận không thể lập tức liền đem tiêu diệt. Cá xấu nhỏ cá thở phì phò nói, dĩ nhiên chủ động nói về năm đó cố sự. Ngươi lai like, tứ đại cổ tiên ở tầng thứ ba thì từng một lần tung hoành trung thổ, là một người người viễn nhi kính chi thế lực. Chỉ là có một ngày bọn họ trong lúc vô tình đắc tội rồi tuyển di giáo, do đó trêu ra thần minh phân thân. Lúc đó tứ đại cổ tiên đã ý thức được sự tình không ổn, liền chứa chấp ở tiên giới bên trong không ra. Thế nhưng quan tài đá tiên tử sau khi xuất hiện, không có đi cửa chính mà là trực tiếp phá vụn thế giới hằng rào, đánh vào tiên giới bên trong. cô nàng này thế tới hung hăng, chỉ là không có nghĩ đến, lão đại của chúng ta đã là bán thần tồn tại, liên hợp chúng ta mặt khác ba vị cổ tiên, một đạo đem chấn áp ở tế miếu phía dưới, đồng thời chặt đứt cùng bản thể liên hệ. cá xấu nhỏ cá nói, dương dương tự đắc. bất quá người này nụ cười chỉ là nở nụ cười một lúc sẽ không có bởi vì kế tiếp tình huống tứ đại cổ tiên có thể nói phi thường thảm quan tài đã tiên tử không có liên lạc khiến cho tuyền di giáo giận dữ do đó dứt lấy cái này đại giáo đời thứ nhất tổ sư tự mình ra tay giết hướng về tiên liên giới lúc đó chúng ta biết xong liền chạy trốn từ phía Buồn toạ cũng là nhanh trí chạy đến thứ nhất phiến thiên địa kết quả bị cái này sú đàn bà cách thiên địa cho chân áp ngũ vi cổ ngạc nghiến răng nghiến lợi nói huyền thiên nghe vậy khiếp sợ nói cái kia đời thứ nhất tổ sư liền lợi hại như vậy Cách thiên địa đều có thể đưa người chân áp. Đương nhiên, vậy cũng là trong truyền thuyết thần minh tồn tại. Nang bản thể ở mảnh thứ hai thiên, thế nhưng là gọi ra một bàn tay lớn, kéo dài tới thứ nhất phiến thiên địa, đem ta cho phong ấn. Ngũ Vi cổ ngạc nói, hồi tưởng lại, nó trái tim nhỏ vẫn là phù phù phù phù nhảy lên, kinh sợ tại cái kia thần uy. Huyền Thiên nghe đến mê mẩn, đồng thời cũng rõ ràng truyền di giáo mấy năm gần đây cử động. Chẳng trách một trăm năm trước, truyền di giáo muốn cả giáo xuất hiện, tìm kiếm quan tài đá tiên tử tâm tích. Nguyên Lai like liên hệ bị cái này bốn cái gia hỏa cho chặn đứt chủ thể cũng không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại. Huyền Thiên thoải mái, đưa mắt lại đặt ở trước mắt con này cá xấu nhỏ cá bên trên. Tiểu tử, ngươi nếu là thật thống hận tuyển di giáo, liền làm ra một ít hành động, để bổn tọa nhìn ngươi chân tâm. Ngũ Vi Cổ ngạc nói, vẫn còn có chút hoài nghi Huyền Thiên. Huyền Thiên ánh mắt sáng lên, liền hy vọng cái này cá xấu đưa ra yêu cầu như thế, để cho hắn tốt danh chính nôn thuận có chứa phong ấn. Được rồi, điểm này bao ở trên người ta. Như vậy ta đem ngươi mang theo bên người, làm cho ngươi chứng kiến ta là làm sao thống hận tuyển di giáo. Nói xong, hắn sẽ làm chuyện đem cô phong cho rút lên, rồi sau đó ngưng tụ thành ngón tay cỡ như vậy, thắt ở cái hông của chính mình. số tiểu tử, thật tốt biểu hiện, không nên để cho bổn tọa thất vọng. Ngũ Vi cổ ngạc tiếng nói, từ bên hông truyền ra. Yên tâm đi, đợi ta vùng thế giới này sự tình xong xuôi, ta liền đi gây sự với tuyển di giáo. Huyền Thiên nói, lời thể son sắt hướng về bảo đảm. Bất quá trong nội tâm, hắn cũng không muốn như vậy nghĩ tới. Tuyển di giáo là muốn đi, bất quá là đi tìm quan tài đã thiên tử, mà không phải đi gây phiền phức. Một năm trước, quan tài đã tiên tử trở lại tuyển di giáo bên trong sau liền không có tin tức, không biết đã thế nào rồi. Thế thái văn ngàn, hơn 100 năm đi qua, hi vọng hết thể đều mạnh khỏe. Huyền Tiên lẩm bẩm, rồi sau đó phá không mà đi. Sau đó hành trình, nội tâm của hắn cũng sớm đã làm tốt sắp xếp. Đầu tiên, hắn phải về đến chính mình quê nhà, phụ tướng quân bên trong đi. 100 năm qua đi, cha mẹ ta đã rất già đi. Phòng trường, tóc cũng hoa râm. Huyền Tiên nội tâm nghĩ, đối với thế giới này phàm nhân mà nói, sống đến 100 tuổi khoảng chừng đã là đỉnh điểm. Thế nhưng trở thành tu sĩ sau đó, tuổi thọ sẽ có tăng trưởng. Phụ thân của Huyền Thiên Huyền vô cô có kỳ ảo cảnh tu vị, tuổi thọ có thể đạt đến khoảng 300 năm, hơn 100 năm tuế nguyệt giàn vật, đối với hắn mà nói vẫn không tính là cái gì. Cho tới mẫu thân của Huyền Thiên, nữ tử này tuy rằng chỉ là thoáng tu luyện một chút công pháp, liền luyện thể cảnh cũng không có đến. Thế nhưng phụ tướng quân thân là một cái đế quốc đại gia tộc, trong kho quý trọng linh dược vẫn là không ít, kéo dài mấy chục năm tuổi thọ còn không là vấn đề. Phụ thân khả năng vẫn là tóc đen. Thế nhưng mẫu thân, hẳn là đã đến hoa giáp tuế nguyệt, chỉ còn sót lại mấy chục năm tuổi thọ. Huyền Thiên suy nghĩ, thẳng đến phụ tướng quân mà đi nội tâm của hắn, tự nhiên có hắn tính toán như đồ. Chờ nhìn thấy hai vị cha mẹ sau đó, hắn hay dùng chính mình bây giờ tu vị cho hai vị lao nhân khơi thông xương cốt, điều trị thân thể, tiến hành tuổi thọ kéo dài. Sẽ đem ta hoàng đạo máu tươi cho bọn họ uống xong, phòng trừng sống thêm cái một ngàn năm không có vấn đề. Huyền Tiên suy nghĩ, mắt nhỏ chuyển động. Tốt đẹp nhất lời nói, có thể gọi bên hông đầu kia chết tiệt cá sấu phun ra một ít máu tươi đến, dùng nó tiên đạo máu tươi, hiệu quả hiển nhiên là càng tốt hơn. Bất quá, điều này cũng chỉ là muốn nghĩ, nghĩ muốn gọi cái này không quen không biết ra họa thổ huyết chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Phủ tướng quân vị trí không có biến, như trước tọa lạc ở khai hồng đế quốc đế đô. Ngươi là tam thiếu gia. Cửa một lao già mở vẫn đủ con mắt từ trên ghế nhảy lên kinh ngạc nhìn vị này từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi. Chính là năm xưa lão còn ra đem huyền thiên kéo lê từ bé đến lớn có cảnh giới kỳ hảo. Thời gian qua thật nhanh hơn 100 năm đi qua, không nghĩ tới ngươi lão còn nhớ ký ta. Huyền thiên lộ ra nụ cười. Thiếu niên ngươi trở về có thể là tốt rồi. Thiên lộ vừa đi, lão hủ còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi chỉ là lao quản gia vui sướng không nói chuyện nói một nửa liền phun ra nuốt vào lên chỉ là cái gì huyền thiên nghĩ hoặc chỉ là lao gia cùng phu nhân đều thăng tiên lao quản gia nói cái gì cha mẹ ta cũng đã chết rồi huyền thiên biến sắc lúc này tràn ngập ra chính mình khổng lồ thần thức kiểm tra toàn bộ phụ tướng quân kết quả bên trong căn bản cũng không có cha mẹ thân ảnh làm chủ người đã thay đổi khuôn mặt không còn là năm đó huyền gia tiểu thiếu gia an tâm một chút lao gia cùng phu nhân không phải chết rồi là phi tiên lao quản gia mở miệng lần thứ hai giải thích phi tiên đó là vật gì huyền tiên không rõ không trải qua biết hai lão già không chết nội tâm cũng tỉnh táo mấy phần đó là hơn 100 năm trước một buổi tối phụ tướng quân giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang đem lão gia cùng phu nhân cho đều tiếp đi rồi lão quản gia giải thích huyền tiên nghe được đầu góc mơ hồ đi ngang qua lão nhân sau khi đồng ý hắn quyết định tự mình kiểm tra lão nhân trí nhớ kết quả thật sự như lão quản gia nói ở đêm ấy một vệt kim quang từ trong bầu trời xuất hiện chiếu dọi tiến vào phủ tướng quân bên trong tiếp đi rồi huyền vô cô đôi này vợ chồng Ông trời của ta, đây là tình huống thế nào?" Huyền Tiên xem sự suốt. Cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Rất nhiều người đều nói, lão gia cùng phu nhân đạt được phúc lớn, thăng thiên hưởng lạc đi tới. Lao quản gia nói, "Hưởng lạc cái rắm." Huyền Tiên cao mày, cảm giác chuyện này vẫn là cùng hắn có quan hệ. Tất cả những thứ này, sẽ không là do lương ta cái kia một vị làm ra đi. Chứng kiến cái này đạo kim quang, nội tâm của hắn có cái này suy đoán. Bất quá, tất cả tất cả hiển nhiên không phải hắn bây giờ có thể thu được đáp án. Hay là, chỉ có ta cường đại sau đó? Mới có thể rõ ràng chân tướng Huyền Tiên lầm bẩm lại vang lên cánh tay đại thần nói Trên người mình bí mật Chỉ có dựa vào chính mình đến khai quật Đợi đến cường đại một ngày kia Cái gì chân tướng cũng có thể đào móc Đã như vậy, ta liền đi huyền gia nhìn được rồi Dù sao, đó là bộ tộc ta nơi truyền thừa Không đi có vẻ không có giáo dưỡng Huyền Tiên nói thầm, có ý định này Ai nha? Tam thiếu ra, đúng là không khéo 50 năm trước, huyền gia cả tộc di chuyển Lao nhân nói, báo cho tự mình biết tin tức Cả tộc di trừng mắt. Lúc này đào ra bản thân huyền gia tổ phụ, tinh tế cảm ứng huyền gia phương vị, thế nhưng là không, có thu được bất kỳ đáp lại. Huyền gia quả nhiên di chuyển. Bằng không, ta hẳn là có thể cảm ứng được huyền tổ pho tượng mới đúng. Huyền thiên lắc đầu, trong nháy mắt có một loại, thứ nhất phiến thiên địa không có quan hệ gì với chính mình vận bèo tâm lý. Quên đi, nếu đến rồi, sẽ theo liền đi đi một chút được rồi, cũng coi như thiếu một phần lo lắng. Hắn lẩm bẩm, cho lão quản gia một đống lớn trăm năm linh dược, rồi sau đó rời đi. Cất bước ở trong đám mây, Huyền thiên có vẻ hơi mê man. Cái gì đều không tại. Phía trên vùng thế giới này, còn có cái gì đáng giá ta lo lắng? Hắn lẩm bẩm, cuối cùng mười bộ nhảy vào núi hoang, hướng về một cái hoang thú thế gia bên trong hạ xuống. Đây là một cái u ám hang động. Một con dài 8 mét gai hảo, chính nằm nhồi trên một tảng đá ngủ gà ngủ gật. Ho. Đang lúc này, một cái đột nhiên tới tiếng ho nhẹ, đưa nó cho thức tỉnh. Súc sinh, đến cùng là ai, dám quấy giày buồn tọa giải lao? Có bản linh quang minh chính đại hạ chiến tứ a. Vì sao phải đột nhiên quấy rối đây? Đâm hào nào lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Nay con đâm hào chính là năm đó Huyền Thiên tùy tùng người đầu kia thường thường bị bắt nạt Lưu manh Đâm Hảo bản tính không thay đổi Huyền Thiên phê bình ngươi là là người là quỷ Đâm Hảo ngạc nhiên nghi ngờ không dám quen với nhau lần này nhưng là không được hiểu rõ Huyền Thiên trực tiếp động thủ mấy cái bạo lật, đem đầu góc của hắn cho gõ thành xanh đen không sai chính là năm đó tiểu ma vương không không là ma chủ Đâm Hảo phản ứng lại vui mừng cực kỳ ta đi ngang qua nơi này trước tới thăm ngươi một chút những linh dược này coi như là lễ ra mắt Huyền Thiên nói móc ra một đống linh dược. Bất quá rất nhanh, hắn lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì những linh dược này đều là trăm năm trong vòng. Lúc trước đang thây khô trạng thái lúc, hắn đem tất cả ngàn năm linh dược cho dùng, dùng để khôi phục thân thể. Kết quả trong nghe hoàn cung cất giấu chỉ còn giữ lại một chút trăm năm linh dược. Như vậy, ta cái này cũng là ta đưa cho ngươi, ngược lại ta cũng không dùng tới. Huyền Thiên nói, lại móc ra một cái bạch cốt kiếm, coi như lễ ra mắt cho bù đắp. Vương A, quen biết ngươi, quả thực là ta ba đời rất may. Đâm hào dập đầu lại, đợi ngẩng đầu thì Huyền Tiên đã biến mất. Người ở đây ảnh trống trơn chết tiệt mới vừa mới có vẻ như đang nằm mơ cái này mặt nem lớn nó xì răng miết miệng cảm giác chỉ là giấc mộng nam kha. Xoẹt. đang lúc này một bàn tay lớn từ trong hư không xuất hiện mạnh mẽ phiến ở trên mặt của nó rồi sau đó biến mất không thấy đau quá a không biết là ai thật là đáng chết đâm hào nguyên rủa nhưng vào lúc này chứng kiến trên mặt đất bạch cốt kiếm cùng một đống lớn linh dược không phải là mộng cái kia tiểu ma vương thật sự đã tới sai rồi là tôn kính chủ nhân đâm hào tỉnh ngộ lúc này đổi giọng đồng thời sững sờ nhìn hư không. Sợ sệt cái kia Bạt Thai tái hiện. Cũng may, đợi nửa ngày, Bạt Thai như trước là chưa từng xuất hiện. Làm nó nhẹ nhàng thở mạnh một cái, rồi sau đó hưng phấn nhận lấy Huyền Thiên tặng cho đồ vật. Chương 611, Uy Phong hàng Lâm. Huyền Thiên rời đi đâm hào sau, lại tìm tới năm đó vật cưới, quyển mao mãnh tượng, lưu lại vài món vương giả bình khí sau rời đi, đều không có ôn chuyện. Vùng thế giới này đã không có ta lưu luyến. Huyền Thiên thở dài, hướng về thiên điệu biên giới mà đi. Đến nơi này, Huyền Thiên chờ đợi hồi lâu, đều không có đợi đến đường đất xuất hiện. Lẽ nào, chỉ có năm đó lần đó sau đó đều không xuất hiện sao? Huyền Tiên kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là đi đi thiên lộ. Ngắm đen không gian hư vô, thiên lộ tỏa ra quả mang, bóng ánh mà chói mắt. Huyền Tiên hiếu kỳ đi ở phía trên, vẫn là bình thường lần thứ nhất đi thiên lộ. cảm giác con đường này tuy rằng bằng phẳng, thế nhưng là không có đường đất kiên cố. Con đường này mặc dù là cường giả dùng thần lực xây dựng mà thành, thế nhưng là cũng không vững chắc. Huyền Tiên lầm bẩm, rất mau tới đến một lỗ hổng. Nơi này chính là thiên địa gây vỡ nơi, chỉ dựa vào một viên cổ một núi liền hai bên. Lúc trước. Huyền Thiên ở đường đất vàng chứng kiến như thế đổ sụp một màn. Hiện nay, Huyền Thiên tự mình đặt chân đi qua cái này chỗ hổng, thẳng đến mảnh thứ hai thiên. Sau một ngày, Huyền Thiên tội nguyện đứng ở mảnh thứ hai thiên biên giới, dùng ánh mắt đánh giá mảnh này đã từng đặt chân qua thiên địa. Nếu đi ngang qua mảnh thứ hai thiên, liền đi xem một chút bạn cũ được rồi. Huyền Thiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Hắn sau khi tỉnh lại, mục đích to lớn nhất chính là phải về đến mảnh thứ ba thiên bên trong, nghị muốn chiếm được năm đó đại kiếp nạn kết quả. Mảnh thứ nhất thiên cùng mảnh thứ hai thiên đều chỉ là hắn ở giữa đang đứng mà thôi sẽ không lưu lại quá lâu. Cũng chính bởi vì vậy, ở thứ nhất phiến thiên địa lúc hắn cũng không có tìm năm đó cái kia hai cái tùy tùng người đâm hảo cùng bánh tượng ôn chuyện, mà là lưu lại bảo vật sau vội vã rời đi. đương nhiên hắn cũng không ngại tiện đường đi xem một chút năm đó bằng hữu. Mảnh thứ hai thiên nam bộ thành minh nguyệt hiện nay nên đón một vị khách không ngờ mà đến. Đây là một người thiếu niên cầm trong tay một bộ cô gái thân thể đồ họa đi ở phố lớn bên trên. Ai? Năm đó bạch quy lấy rất nhiều minh nguyệt thánh nữ đồ họa, kết quả ta lặng lẽ ẩn giấu một tấm, thực sự là làm người hoài niệm. Thiếu niên cảm khái chính là Huyền Thiên. Hắn bưng bức họa, đi ở náo nhiệt trên đường cái. Ven đường đám người dồn dập kinh ngạc tốt lên, đặc biệt là những người đàn ông kia, càng làm mũi phun máu, cảm giác bức tranh này họa quá mức kích thích, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. "Không nghĩ tới, ngươi cũng là người như vậy. Ta cùng với ngươi, quả thực là nguy hiểm." Ngũ Vi cổ ngạc tiếng nói, từ Huyền Thiên bên hông truyền ra. "Chớ lo, ta đây là đang trả thù, năm đó bị nữ nhân này hại có thể thảm, cùng bản tính không quan hệ. Huyền Thiên xì răng niết miệng, cầm trong tay đồ họa nâng đến càng cao hơn, làm cho mọi người xem thấy. Kết quả Hắn phát hiện rất nhiều người đều nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám quan sát. Mọi người xem a, làm gì chỉ là dùng dư quang lén lút quan sát đây. Muốn nhìn liền xem a." Huyền Tiên la lên, thậm chí đem bức họa đưa đến mặt của người ta trước, kết quả đem người đàn ông này sợ đến vội vã trốn. Phải biết, nơi này là thành Minh Nguyệt. Cứ việc rất nhiều người đều động lòng, thế nhưng có cái này mệnh hưởng thụ mới được. Huynh đệ, ngươi thật là lợi hại, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút chạy trốn đi. 100 năm trước, nơi này nhức lên một trường phong ba. Phạm La xem qua đồ họa người, đều bị giết. Bên trên một người ba mắt hướng về phía Huyền Thiên Quyên Bảo. "Hoa, nữ nhân này cũng thật là lợi hại. Ta còn ở suy đoán 100 năm trước, nàng đến cùng là làm sao vượt qua những ngày đó, nguyên lai vận dụng máu tanh như vậy thủ đoạn." Huyền Thiên ồn ào. "Huynh đệ, ngươi còn đú mê không tỉnh, bảo trọng." Bên trên, thiếu niên kia vô vô Huyền Thiên bay, lúc này mới phải nhanh chạy trốn. Gọi ta bảo trọng. Chẳng lẽ ta cầm bức họa sẽ gặp phải họa sát thân hay sao? Huyền Thiên giả vừa ngạc nhiên ồn ào. Kết quả, hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến tiếng quát chói tai, cùng với từng trận sát khí không sai, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. lại dám ở thành Minh Nguyệt bên trong hồ đồ, quả thực chính là tự tìm đường chết. đây là bảy cái thân mặc khôi giáp binh lính, cầm trong tay trường mâu. giờ khắc này càng là không nói lời gì, trực tiếp đâm hướng về Huyền Thiên. muốn chết. Huyền Thiên quát chói thai, một cái tay duỗi ra, chỉ về bảy cái khôi giáp binh lính. cái này bảy tên lính hoảng sợ, chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị lực lượng xuất hiện, đem thân thể của bọn họ cho cầm cố, không cách nào nhúc đích. rồi sau đó thân thể một chút lênh không dĩ nhiên đi tới giữa không trung. đợi sau không nên hơi một tí liền giết người. Huyền Thiên lạnh lùng nói, tóc bay lượn, gần giống như cựu thiên thác nước như thế chảy ngược, rồi sau đó phóng về phía trước, gần giống như từng cây từng cây phi châm giống như vậy, đem cái này bảy tên lính thân thể xuyên qua. Rào. Huyền Thiên rút ra tóc của chính mình, chỉ thấy những binh sĩ này trên người xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít lỗ nhỏ, có nhỏ bé máu tươi chảy ra, mỗi một vị khắp toàn thân từ trên xuống dưới không dưới một ngàn cái. Phúc. Cái kia đầu đầy bay lượn màu đen thác nước lần thứ hai phun trào, phóng về phía trước, lần thứ hai đem những binh sĩ này thân thể cho xuyên qua. Liên như vậy, Huyền Thiên đem tóc bứt lên trước, rồi sau đó rút ra, ngay sau đó lại vọt tới trước, qua lại làm gần trăm lần. Cuối cùng đem bảy tên lính thân thể cho xạ thành thịt cái sàng. Lộ Liêu đứng lặng, chính là như vậy kết quả. Huyền Thiên nói, rồi sau đó thu hồi cái kia cỗ chói buộc lực lượng. Rầm. Bảy tên lính thi thể rơi xuống trên đất, chồng tụ tập cùng một chỗ, đã hoàn toàn không có nhân thể răng, dấp, gần giống như bảy chồng bùn não. Rất nhiều người chứng kiến máu tanh như vậy một màn, đều là biến sắc, sợ đến sắc mặt trắng bệ. Là người phương nào ở ta thành Minh Nguyệt bên trong gây sự? Một cái tiếng giống to vang lên, thanh ba khủng bố truyền khắp toàn bộ thành Minh Nguyệt. Ngay sau đó, một đạo khủng bố ánh mắt, gần giống như lợi kiếm giống như vậy, từ trong thành một tòa cung điện phong ra, chiếu hướng về Huyền Tiên. Cùng lúc đó, bên này Huyền Tiên không né không tránh, tương tự chiếu dọi ra ánh mắt của chính mình, đón nhận cái này đạo đến từ Minh Nguyệt cung tầm mắt. Song phương va chạm, lấy Huyền Tiên thắng lợi cáo chung, đem đối phương ánh mắt cho trực tiếp bước lui. Thành Minh Nguyệt Vương, xem tôi vẫn là như vậy khí huyết sung Huyền Tiên cười gằn, vẹn vẹn là một cái cất bước, liền tới đến Minh Nguyệt cung bầu trời, đồng thời hạ xuống. Bên trong, Minh Nguyệt trong đại điện, vương ngồi ở long ỷ bên trên, một mặt núi tiếc nhìn phía trước cách đó không xa, chính chậm rãi cất bước tới gần người trẻ tuổi. Dĩ nhiên, là ngươi." Thành Minh Nguyệt Vương giật nảy cả mình, hiển nhiên nhận ra năm đó thiếu niên kia. "Đúng vậy, là ta. Vừa vặn đi ngang qua mảnh thứ hai tiền, vì lẽ đó tới xem một chút Lao Bằng Hữu." Huyên Tiên nói, trên mặt mang theo hơi độ cười, nhìn như thân cận dễ người, thế nhưng trên người nhưng tỏa ra nhàn nhạt hoàng uy. "Ngươi lại đã là hoàng?" Thành Minh Nguyệt Vương kinh hãi, rồi sau đó hoảng hốt vội nói, "Bằng Hữu" Năm đó khả năng là một chuyện hiểu lầm. Năm đó ta tuy rằng xuất hiện ở bên cạnh ngươi, chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Thế à? Ta có thể lý giải. Bất quá ta hôm nay lại đây, cũng chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Huyền Tiên mang theo đủ cười, đi tới vương trước. Hơn 100 năm đi qua, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi giải thích chuyện này, hy vọng ngươi bỏ qua cho năm đó mới tốt. Vương mặt cười khổ, giờ khắc này bắt đầu vì năm đó hành vi bị giải. Được rồi, coi như ngươi nói là thật. Bất quá ta muốn nhìn một chút con gái của ngươi, không biết đúng hay không vẫn còn ở đó. Huyền Thiên trầm mặc chốc lát, nói như vậy. Ở, hắn ở trong mật thất bế quan, ngươi có thể vào xem nàng. Vương nói, rồi sau đó phất tay bắn ra một ánh hào quang, ở phía sau trên vách tường mở ra một đạo cửa ngầm. Huyền Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa ngầm, rồi sau đó một cái cất bước, bước vào. Ngươi, là năm đó cái kia. Cửa ngầm bên trong, một cái dung nhan kinh diễm cô gái mở con mắt ra, khi nàng nhìn thấy Huyền Thiên tướng mạo lúc, liền lập tức mảy lên, lộ ra một mặt căm giận vẻ mặt. Đúng, chính là tấm này ác ma giống như khuôn mặt, 100 năm, nàng mấy lần ở trong mơ nhìn thấy không thể ngàn đau bầm bẩm thời. 100 năm trước, chính là người đàn ông này cùng một con đáng ghét quy, hại nàng bộ mặt đánh mất, không cách nào gặp lại thế nhân. Loại kia nhục nhã, quả thực là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng là ngươi, hơi thở thật là đáng sợ. Khi nàng cảm nhận được Huyền Thiên hơi thở thì vừa sợ nhạ nói không ra lời, đồng thời sắc mặt tái nhợt. 100 năm trước, hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu, nếu như không phải thánh nữ của chúng ta bước quá mau, phái cha của chính mình đến truy sát, ta cũng không muốn làm như vậy. Huyền Thiên nói, Tỉnh Táo nhìn nữ nhân này. Hử? Ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi." Minh Nguyệt thánh nữ giận hờn chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng dấp đáng yêu. Bách Tại Huyền Thiên thực lực mạnh mẽ cùng hơi thở, nàng đương nhiên sẽ không động thủ thật. Thân là ngày xưa nữ cường nhân, điểm này lý trí hành vi nàng vẫn có. "Đừng nổi giận, phải biết, ngươi bây giờ so với trước đây nhưng là đẹp đẽ hơn nhiều." Huyền Thiên than thở, nhìn trước người người đẹp này, chà chà liên tục. "Hừ, hết thảy đều là bái ngươi ban tạo." Minh Nguyệt thánh nữ đáp lại, khuôn mặt nhỏ xoay đến một bên, không cho Huyền Thiên quan sát. Lai, like, ở 100 năm trước" gây ra cái kia vừa ra xấu xí phong bà sau. Minh Nguyệt thần nữ bị bức ép thay hình đổi dạng, lấy khác một cái thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời. Hiện nay, tên của nàng gọi là Đinh Đinh tiên tử, liền liền tiếng nói cũng đã thay đổi, cùng trước đây không giống. Bất quá, Huyền Tiên có thể vô cùng khẳng định, nữ nhân trước mắt này chính là ngày xưa Minh Nguyệt thần nữ. Nếu như giờ khắc này ở trên đường cái, hắn hận không thể ngay lập tức sẽ ồn ào, báo cho mọi người cái này chân tướng. Không hổ là thánh nữ, dĩ nhiên dùng như thế tuyệt mỹ phương pháp, tránh né 100 năm trước danh dự nguy cơ. Huyền Thiên thắng phục, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Ngươi đến đây chính là vì chào phúng ta. Minh Nguyệt Thánh Nữ lộ ra vẻ tức giận, lại như là một con phẫn nộ con nhỏ nhỏ, mũi ngọc tinh xảo hơi nhướng lên. Không phải, chỉ muốn tới xem một chút bạn cũ, kết quả ngươi đẹp hơn. Huyền Thiên nói. Thế à, đẹp đẽ có ích lợi gì? Ngược lại ngươi cũng không thích ta. Minh Nguyệt Thánh Nữ lộ ra vẻ ưu hoán, một đôi mắt to nháy động, dường như lấp lóe tinh thần như thế mỹ lệ. Được rồi, như ngươi vậy đại mỹ nhân, ta không hưởng thụ nổi, liền như vậy cáo biệt. Huyền nói mà hậu thân ảnh một cái lay động, trực tiếp rời đi Minh Nguyệt Đại Điện. Đi tới nơi này, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi nổi lên, muốn nhìn một chút ngày xưa nữ cường nhân đến tột cùng qua làm sao. Kết quả là so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Rời đi thành Minh Nguyệt, Huyền Thiên cân nhắc chốc lát, vẫn là thay đổi phương hướng, quyết định đi vùng thế giới này tuyển di giáo nhìn. Bởi vì vùng thế giới này tuyển di giáo thực lực tương đối kém, mạnh nhất cũng là hoàng đạo cường giả, thích hợp hắn đi vào lang bạn rồi sau đó biểu hiện cho bên hông đầu kia ngũ vi cổ nạn quan sát. Đúng, chính là mảnh thứ hai thiên tuyển di giáo đổi làm mảnh thứ ba thiên tuyền di giáo bên trong nhưng là có tiên đánh chết cũng không vào vào huyền thiên cân nhắc vẫn là quyết định để cho đầu kia cá sấu một cái ấn tượng tốt dù sao đây là một cái cổ tiên tồn tại nếu như có thể kết bạn thành hữu cũng là một chuyện tốt thứ hai hắn đi tới nơi này tuyển di giáo cũng muốn hỏi thăm một chút quan tài đã tiên tử tâm tích tuy rằng đây là mảnh thứ hai thiên thế nhưng đại giáo nội bộ trong lúc đó tin tức là vô cùng lưu thông bọn họ biết cũng không nhất định Ừm, liền quyết định như vậy đi gây sự với tuyển di giáo được rồi huyền thiên tự nói nội tâm có quyết định này. Bất quá, tuyển di giáo có thể không phải dễ tìm như thế. Cái này mảnh thứ hai thiên tuyển di giáo là bí ẩn nhất một cái đại giáo. Thường ngày rất ít hiện thần, biết nội tình người cũng đã ít lại càng ít, tương đương thần bí. Chương 612, Tham mộ. Huyền Thiên suy nghĩ, làm sao tìm kiếm tuyển di giáo? Sau một ngày, hắn đi tới một tòa nhân tộc trong thành trì, tản lời đồn, nói là muốn hủy diệt tuyển di giáo, gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Quả nhiên, ngay khi ngày thứ hai buổi tối, tuyển di giáo liền đến người. Thành trì bầu trời, một vết nứt xuất hiện. Vô số cánh hoa từ bên trong trượt ra, ở bóng đêm mê man không trung bay tán loạn. Sáu cái tuyển di giáo cô gái ở như vậy hoa lệ tình cảnh bên trong, bay ra với nước, đi tới nơi này mảnh không trung. Là tuyển di giáo tiên nữ. Đêm đen do cao, có tiên nữ hàng lâm, quả thực là chúng ta may mắn. Ngày hôm qua thả ra đồn đại tên kia chết chắc rồi, hôm nay các tiên nữ tìm tới cửa, chính là muốn trừng phạt hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều nhìn trời cao, cái kia lục đạo tựa như phi tiên thân ảnh. Bất quá, đang ở mọi người hoan hô thời khắc, một bàn tay lớn xuất hiện đem sáu cái cô gái cho toàn bộ nắm lên, rồi sau đó xẹt qua hư không, biến mất không thấy. ở thành trì phía tây, 300 dặm ở ngoài một hang núi bên trong, Huyền Thiên chừng hai mắt, rất hứng thú nhìn bắt làm tù binh đến sáu cái cô gái. Hả? hai cái vương giả, bốn cái linh chủ, truyền di giáo thật là có không ít thực lực. Huyền Thiên thán phục, thực lực như vậy thả ở bên ngoài, é e sợ đủ để thành lập một cái đại giáo. Ngươi là ai? Vì sao phải chặn lại chúng ta? cầm đầu cô gái áo hồng biến sắc, hoảng sợ nhìn Huyền Thiên. Có thể dễ như ăn cháo tù binh vương giả, thiếu niên này đáng sợ. Không cần truyền lời, các nàng nội tâm đều có trường mực, tự biết không định lại. Ta biết các ngươi tuyển di giáo đời thứ nhất tổ sư, mặt khác liền ngay cả các ngươi đại giáo đời thứ ba, đời thứ bốn, đời thứ sáu, đời thứ tám tổ sư ra liền đạp qua. Huyền Thiên nói, lời nói ra kỳ quái, suýt chút nữa khiến mấy cái tuyển di giáo cô gái cho rằng đây là người bị bệnh thần kinh. Bất quá, khi Huyền Thiên ngưng tụ ra nam đạo động lòng người thân ảnh thì mấy cái tuyển di giáo đệ tử liền thật sự biến sắc. Đúng là khai sơn tổ sư, cùng với tam tổ, tứ tổ nhóm người thân ảnh, sáu cái tuyển di giáo đệ tử chấn kinh rồi các nàng tuy rằng chưa từng thấy mấy cái tổ sư ra chân chính dung nhan, thế nhưng là cũng đã gặp pho tượng, quả thực là giống nhau như lúc. ta không có đã lừa gạt các ngươi đi, ta thật sự gặp qua các ngươi rất nhiều tổ sư ra. Huyền Thiên nói, rồi sau đó toàn thân du lên, nội tâm bất an. chuyện di giáo bốn đại sư tổ đã chết đi rất lâu, hiện nay hắn lấy ra bốn người thân thể nói chuyện, cảm giác sẽ gặp báo ứng. làm sao có khả năng? bốn đại sư tổ đã chết đi rất nhiều năm, không nên a. dẫn đầu thiếu nữ mở miệng, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, không nói còn lại. ta xin hỏi các ngươi, 100 năm trước mảnh thứ ba thiên vị kia tham gia đại kiếp nạn thần minh phân thân đi nơi nào huyền tiên hiếu kỳ ngươi nói hẳn là đời thứ nhất tổ sư phân thân bất quá cái này chúng ta không rõ ràng bởi vì mảnh thứ ba thiên phát sinh đại biến sau chúng ta liền mất đi bên trong liên lạc dẫn đầu cô gái nói thật sự không có gạt ta huyền tiên cao mày không dám lừa gạt nếu ngươi biết chúng ta tổ sư ra ta liền không có lý do gì lừa dối ngươi dẫn đầu thiếu nữ nói không thể nào cái kia chẳng đại kiếp nạn đã hơn 100 năm đi qua lẽ nào mảnh thứ ba thiên tuyển di giáo vẫn không có chữa trị vẫn là nói nhân tộc gặp phải đả kích khổng lồ. Huyền Thiên tự nói một trái tim đến thung lũng. chuyện cụ thể chúng ta căn bản là không rõ ràng. ngươi nếu là muốn biết thật tình, đi mảnh thứ ba thiên giải liền có thể. cô gái kia nói cũng đúng. bất quá theo ta được biết thiên lộ đứt đoạn mất muốn qua có chút khó khăn a. Huyền Thiên cau mày ngươi nói chính là liên tiếp các đại thiên địa thiên lộ sao? cái này cứ yên tâm đi đã sớm ở 50 năm trước cũng đã chữa trị. hơn nữa mới thiên lộ liền ở vùng thế giới này phía đông nam. dẫn đầu cô gái nói ngươi là nói. Mới tiết lộ, không tại thần ma chiến trường nội bộ. Huyền Thiên hỏi dò, kết quả nhìn thấy cô gái này gật đầu. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là một tin tức tốt, chỉ là không cần lại xuyên qua cái kia mảnh đáng sợ chiến trường. Mặc dù là hiện tại hoàng gia cảnh giới, đối với chỗ đó hắn cũng không dám mất cẩn. Tốt lắm, đa tạ mấy vị, ta đi trước. Huyền Thiên nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đang lúc này, một cái tiếng hét thất thanh vang lên. Chờ một chút, vị thiếu niên này, ta tựa hồ gặp qua ngươi truy nã bức họa hẳn là 100 năm trước ta giáo truy nã một cái tội phạm. Nói chuyện chính là một cô gái khác, thân mặc cao trắng, tương tự là vương giả cảnh giới, ánh mắt không ngừng mà ở huyền thiên trên người bồi hồi. Huyền Tiên nghe vậy xoay người, nở nụ cười, nói: đúng, hết thảy đều bị các ngươi biết rồi. Nếu như vậy, cũng chỉ tốt đem bọn ngươi trấn áp." Nói xong, hắn trở tay một trường, liên tiếp khắc lại ra 6 đạo phong ấn phù văn, đánh vào 6 cái cô gái trong cơ thể. Ngay sau đó lại vành sụp hang núi này, đem nơi này cho chôn bụi. Hả? vì kỷ niệm 100 năm trước đại kết nạn, liền ở ngay đây phong ấn các ngươi 100 năm." Huyền Tiên nói thầm hắn cùng cái này sau cái cô gái không thù không oán, không có cần thiết đánh chết. thế nhưng bên hông, ngũ vi cổ ngạc nhìn tất cả những thứ này, không có cái gì tỏ thái độ, cũng không được. bởi vậy hắn mới nghĩ ra phong ấn cái này một chiêu. khoan hay nói, như vậy phong ấn, dẫn tới ngũ vi cổ ngạc rất là hư vấn. phong ấn tốt. ở trong lòng ta, giờ khắc này quả thực là so với giết các nàng còn sáng khoái. tiểu tử ngươi không sai, là chúng ta tấm gương. người này thán phục. năm đó, bị tuyển di giáo khai sơn tổ sư phong ấn một chuyện, nó đến hiện tại còn canh cánh trong lòng có thể nhìn thấy tuyển di giáo bị phong ấn, quả thực là nhất là phát tiết một chuyện. Thế à? Huyền Thiên thẹn thùng, không nghĩ tới cử chỉ vô tâm có thể thu được người này nể vui. Bất quá vào lúc này công phu hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì mảnh thứ ba thiên tình huống chưa biết, đặc biệt là tuyển di giáo cái kia mấy cái cô gái tàn mát ra tin tức, càng là làm hắn lo lắng. Nhưng là thiên lộ cũng đã chữa trị được rồi, đại kiếp nạn không có lý do gì không chấm dứt ta. Huyền Thiên nghĩ hoặc hắn không thể lập tức đến mảnh thứ ba thiên đi tìm hiểu tình huống. Giờ khắc này hắn đang nhanh chóng hướng về dẫn tới mảnh thứ ba thiên lộ chạy đi một ngày sau huyền thiên thông qua nhiều phương diện hỏi dò cùng hỏi thăm rốt cuộc tìm được cái này điều mới xây dựng thiên lộ hắn không chút do dự nào liền bước lên hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi rốt cuộc ở nửa hôm sau đến mảnh thứ ba thiên hơn 100 năm đại kiếp nạn hẳn là đã qua không biết vùng thế giới này đã biến thành cái gì giáng dấp huyền thiên trầm ngâm lúc này trường lớn đồng tử đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời phóng tầm mắt tới phương viên ngàn tỷ dã đại địa và mắt lại là một mảnh lương mênh mông đại địa cổ mọc như rừng nhưng khuyết thiếu một loại sinh khí, sinh linh ít ỏi, một bộ đại kiếp nạn qua đi tàn tạ giáng dấp. Huyền Tiên phóng tầm mắt tới, phương viên ngàn tỷ dằm đại địa, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy chục tòa thành trì, đồng thời miệng người cũng là một trăm vạn khoảng trường, liền ngày xưa mà nói chỉ có thể coi là một ít thành nhỏ. Tuế Nguyệt đại kiếp nạn, lẽ nào liền cấp nhân tộc mang đến như vậy trầm trọng thương tổn? Huyền Tiên cao mày, một trái tim chìm đến tung lũng. Bất quá, thay cái phương vị suy nghĩ, kết quả như thế hay đã là trong bất hạnh có đại may mắn. Lúc trước, đại kiếp nạn đến thời khắc, Huyền một lần cho rằng hủy diệt sắp tới nhưng nhìn xem hiện tại nhân tộc như trước vẫn còn ở đó khiến trái tim của hắn cuối cùng cũng coi như là ung dung một chút đại kiếp nạn liền như vậy vượt qua sao năm đó đến cùng phát sinh cái gì huyền thiên phi thường hiếu kỷ muốn biết mảnh này chống không quá khứ hắn di động bước chân đi tới những nhân tộc đó thành trì đi vào hỏi dò tình huống một trăm năm trước cái kia chàng đại kiếp nạn a nghe nói còn tồn tại chính là không biết ở nơi đó một lao giả trả lời huyền thiên nghe được cả kinh một sạ lông tơ đều dựng thẳng lên chẳng lẽ nói 100 năm qua đi Cái kia chẳng đại kiếp nạn vẫn không có biến mất. Hắn kinh ngạc thốt lên, trên mặt khó coi. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Dù sao lúc đó chúng ta trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, 20 năm trước vừa mới mới ra đến. Lão nhân nói, biết đến tin tức cũng không nhiều. Nếu là đại kiếp nạn vẫn không có biến mất, ta có phải là lại muốn đi phía trên chiến trường? Huyền Tiên tự nói, một thân nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý thiêu đốt. Năm đó đại chiến, hắn bỏ qua chấm dứt cục. Kết quả trong đầu, có một mảnh cực lớn trống không, đối với trong thời gian này sự tình không biết gì cả. Như vậy người đi làm năm chiến trường nhìn. Bên kia có cường giả bảo vệ. Lao nhân đề nghị nói, Huyền Tiên gật đầu, cùng Lao nhân cáo biệt, rồi sau đó hướng về Đông thổ Âm Sắt chiến trường chạy đi. Hai ngày sau, hắn đi tới nơi này mảnh ngày xưa chiến thổ. Nhưng mà, hết thảy đều đã thay đổi, 100 năm cảnh còn người mất, ngày xưa chiến trường đã trở thành một mảnh phân mộ. Ở nghĩa địa bên trong, có mấy cái Lao nhân, chính đang tại một ít phần mộ quần quắt tước. Từng đều là chúng ta nhân tộc tinh anh, còn có một chút anh hùng vô danh, chết rồi liền tên cũng không người biết. Huyền Tiên quan sát bia mộ, nội tâm đau xót. Ngươi là đến tạo mộ sao? Lúc này, một cái giả mua thăm hỏi tiếng vang lên. Một cái lão nhân coi mộ, chạy về nơi huyền tiên bên người. Ta là nghĩ muốn đến tạo mộ, thế nhưng huyền tiên lúng túng, phát hiện mình không có mang tế phẩm. Ở một ít phần mộ trước, có nhưng là bày ra một chút bó hoa, cũng có bày ra gà vịt dây bò, cùng với các loại rượu ngon món ngon. Mà hắn trên người căn bản cũng không có mang loại này tế điện đồ vật, là đồ vật không mang đi. Không sao, chỉ cần ngươi có lòng này là tốt rồi. Nhiều tới xem một chút những thứ này anh hùng, làm vì năm đó đại chiến trả giá tính mạng quý giá. Lão nhân nói, rồi sau đó thân tay sờ soạn một khối bia mộ, như là xoa xoa con trai của chính mình như thế ôn nhu. Ta ngất nhiều năm, không biết năm đó cái kia chàng Đại kiếp nạn làm sao. Huyền Tiên hỏi dò, viên mắt bên trong có khát vọng. Hắn lại bổ sung, nghe nói, cái kia chàng Đại kiếp nạn cũng không có kết thúc. Nhân tộc như trước có nguy cơ lớn lao, sát thực không kết thúc. Năm đó trận chiến đó thật đáng sợ, xuất hiện vô số cường giả. Chúng ta nhân tộc một ít lãnh đời cao thủ cũng đều xuất hiện. Lão nhân nói, miêu tả năm đó chàng Đại chiến kia. Huyền Tiên chỉ là nghe kể rõ cũng cảm giác được loại kia hủy thiên diện địa cảnh tượng từ lao nhân trong miệng hắn nghe được một chút bóng người quen thuộc trong đó có mỹ nhân quan tài đá tiên tử cùng với lao giả nát rượu hai người liền ngay cả ngày xưa thành tất vân dưới đáy cái tiên nữ quỷ cũng xuất hiện trợ giúp nhân tộc đã kích bách tộc phản đồ cô gái này liền trốn ở thành tất vân phía dưới vạn trượng sâu một tòa trong đại điện gặm nhấm thân thể của chính mình tựa hồ đang nung nấu nhị thế thân chương 613, trở lại đường đất ngoại trừ thành tất vân nữ quỷ ở ngoài còn ra hiện một chút kỳ dị thân ảnh có một cái lưỡi búa giết vào chiến trường đứng ở nhân tộc một phương, còn có cự nhân bộ tộc, tới đây sâu trong núi lớn, cầm trong tay thạch côn, treo non lội suối chạy tới phía trên chiến trường, cùng bách tộc phản đồ phấn khởi chiến đấu. Vùng thế giới này vạn tộc sinh linh đều đang chống cự, không muốn liền như vậy khuất phục. Đánh tới cuối cùng, liền ngay cả thần mình cũng xuất hiện, tầng cao hơn thiên địa cường giả nhúng tay, đại chiến càng thêm cùng bố. Lão nhân coi mộ thở dài, cho huyền thiên từng giọt nhỏ giảng giải đại chiến tình hình. Thậm chí, ở trong giọng nói của hắn, tựa hồ còn có nhân tộc đại năng thân ảnh. Cái kia kết quả cuối cùng là làm sao? Huyền Thiên truy hỏi. Lão nhân coi mộ lắc đầu, nói: Kết cục ta cũng không biết, cái tiêu mảnh tuế nguyện chiến trường di chuyển, các cường giả đánh tới tầng cao hơn thiên địa đi tới. Tầng cao hơn thiên địa sao? Cái này liên quan đến nhân tộc tương lai, chiến trường cần ta. Huyền Thiên trợn to con mắt, bên trong một luồng chiến ý đang tiêu đốt. Bất quá, đang ở ngay lúc này, hắn chứng kiến một cái không đáng chú ý tiểu phần, mộ Huyền Thiên liền đứng sững ở cách đó không xa. Chuyện này, thế nhân nhất định cho rằng ta là chết rồi. Huyền Thiên lẩm bẩm, đi tới chính mình phần mộ trước, kinh ngạc phát hiện, trước bia mộ còn bày ra không ít bó hoa cùng với chồng trọt đại diện cho người chết ngủ yên linh hồn thảo những đóa hoa này là ai thả hắn hết sức kinh ngạc ở phía trên vùng thế giới này vẫn còn có người ghi nhớ hắn đó là một con sẽ đọc sách quy. mỗi khi trăng tròn lúc nó sẽ xuất hiện ở cái phần mộ này trước đọc sách hơn nữa trong miệng còn không ngừng mà nói không ngừng ta xem nó rất chăm chú cũng không có đi quấy rối lao nhân coi mộ nói màu trắng huyền tiên kinh ngạc là một con bạch quy ở mấy chục năm trước nó hay là còn biết được nơi này liên tiếp đọc số lượng thiên thư thế nhưng gần nhất đã có 10 năm không có nhìn thấy nó. Lão nhân coi mộ hồi ức nói, thế à, liền ngay cả thi thể của ta đều không có, không biết bên trong mai táng cái gì. Huyền Thiên hiếu kỳ, trợn to mắt, thả phân mộ bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong bảy ra ba cái sợi tóc, cùng với một cái hoàng kim chiến giáp. Thực sự là làm khó người này, tìm đến ta ba cái sợi tóc, cùng với một cái ngày xưa sử dụng qua bảo khí, liền muốn dùng kỳ kinh thư đem ta phục sinh. Huyền Thiên lắc đầu, nội tâm nhưng cực kỳ cảm động, viền mắt bên trong có nước mắt đào quanh. Hắn nghe lão nhân nói này, con quy ở đọc sách thời điểm nội tâm cũng đã rõ ràng, người này nghĩ muốn dựa vào liệt sơn công chín báu vật vật một trong đem chính mình cho phục sinh, chính là không biết người này đi nơi nào. Huyền Thiên lờ mờm ánh mắt trở nên hơi mê man. Không lâu sau đó, Huyền Thiên cùng lão nhân coi mộ cáo biệt, quyết định ở phía trên vùng thế giới này tìm kiếm người này thân ảnh. Thời gian 3 tháng, Huyền Thiên vẫn luôn ở bên trong vùng thế giới này bồi hồi tìm kiếm bạch quy thân ảnh, nhưng bặt vô âm tín. năm xưa thành quân vương, hiện nay như cũ tại đó. Bên trong trên đường phố vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Cắt bước mỗi cái chủng tộc sinh linh, trong đó, thậm chí còn bao gồm một chút phản nghịch chủng tộc thân ảnh. Có thể như thế hình dung, toàn này thành quân vương hẳn là phía trên vùng thế giới này náo nhiệt nhất thành trì. Huyền Tiên đến nơi này, dự định tìm kiếm Bạch Quy thân ảnh. Dĩ nhiên có bách tộc phản đồ thân ảnh, đồng thời vẫn cùng chúng ta nhân tộc hòa hợp đi chung với nhau. Huyền Tiên cao mày, có chút không rõ. Hắn đến cửa thành, kéo lấy một nhân tộc, tiến hành hỏi dò. Nguyên lai, like, là 100 năm trước đại kiếp nạn, đem rất nhiều phản nghịch chủng tộc cùng loài người tốn hợp lại cùng nhau. Đại kiếp nạn qua đi, chúng ta nhân tộc phục xuất, một ít nâng thành di chuyển thành chỉ cũng bay về rồi. những thứ này bách tộc phản đồ cũng không có công kích, sau một quãng thời gian, liền hôn giảo cùng nhau. người kia giải thích, thì ra là như vậy. nếu là thật như vậy, khôi phục lại thái cổ thời kỳ cái kia vạn tộc một lòng niên đại cũng tốt. huyền tiên gật đầu, đối với bách tộc phản đồ dĩ nhiên có khoan dung tâm. nguyên nhân chính là ở, hắn ở thái cổ nghĩa trang, hắn nhìn thấy một chút bách tộc phản đồ anh hùng, đặc biệt là xà nhân tộc thập tứ dự thánh giả diệt vô nhai, càng là để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. Vị này thập tứ dược xà nhân tộc cường giả, đối mặt với hơn 10 vị thâm viên cường giả vây khốn, như trước là không có bất kỳ lòng sợ hãi, cuối cùng chết trận xa trường. Diệt Vô Nhai, được lắm xà nhân tộc cường giả, hấp hối không sợ hãi, quả thực là chúng ta tấm gương. Huyền Tiên thán phục, lần thứ hai nhớ lại cánh tay đại thần kẻ rõ. Một chủng tộc, cũng không nhất định tất cả đều là ác ma hạ người. Trước đây, hay là ta quá chấp nhất. Huyền Tiên lắc đầu, chậm rãi đi tới thành quân vương cửa lớn. Nhưng mà, đang lúc này, cái hung của hắn truyền đến một trận dị động. Chết tiệt! Cái này dĩ nhiên là cầm cố tu vị thành quân vương. Ngươi nếu là muốn đi vào, liền đem ta lưu lại ở bên ngoài. Ngũ vi cổ ngạc kêu la, nó là một cái cổ tiên, ở bên ngoài cao cao tại thượng, hay là tiến vào bên trong sẽ bị ức hiếp. Có thể nói, nơi này là tiên ác nhập nơi, cũng không dám tùy ý tiến vào. Tốt lắm, ta đem ngươi lưu lại ở bên ngoài, ta tiến vào đi tìm sau trở ra tìm ngươi." Huyền Tiên nói, đem bên hông cái kia đoạn dài bằng ngón cái đến cô phòng, vứt tại thành quân vương cửa. Rồi sau đó, hắn một mình đi vào thành quân vương bên trong. Ngày này Hắn ở thành quân vương mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ trên tìm kiếm bạch quy thân ảnh, liền ngay cả càn khôn đại thế giới, hắn cũng đi vào phóng tầm mắt tới, thế nhưng là đều không có tìm được người này cái bóng. Đến tận cùng đi nơi nào đây, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ đi. Huyền Thiên trầm ngâm, thất lạc đi ở thành quân vương trên đường phố, thỉnh thoảng còn muốn bên trên người hỏi dò vài tiếng, hỏi thăm bạch quy tâm tích. Sau đó không lâu, hắn được một cái tin tức rất quan trọng. Người nói này còn quý a? ở 50 năm trước ta còn từng nhìn thấy, ở cái này một bên trên đường phố đi bộ, thế nhưng sau đó sẽ không có gặp lại được hay là theo cường giả dồn người tiến vào mảnh thứ tư thiên địa. Một lão giả trả lời, là như vậy phải không? rất nhiều người đều đi tới mảnh thứ tư trời. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, đúng. năm đó đại kiếp nạn đánh tới cuối cùng đã rối loạn, chiến trường từ mảnh thứ ba thiên chuyển đến tầng cao hơn thiên địa. rất nhiều các cường giả cũng dồn dập rời đi, đi tới mảnh thứ tư trời. Lão nhân hồi đáp, chẳng trách ba tháng qua ta cất bước các nơi đều không có phát hiện các cường giả thân ảnh, liền ngay cả vương giả cũng không có mấy cái. Ngươi lai like, cũng đã đi tới còn lại thiên địa. Huyền Thiên trầm ngâm, hỏi thăm Thiên Lộ Phương Vị sau, từng có đi tâm tư. Hắn cáo biệt Lão Nhân, đi tới cửa thành sau, mang theo Ngũ Vi Cổ Ngạc, sau đó thẳng đến Thiên Lộ Phương Vị mà đi. Ta tiếp theo phải đi lộ trình có thể có chút nguy hiểm, cũng không tiện đem ngươi mang ở trên người, không biết chính ngươi có ý kiến gì. Trên đường, Huyền Thiên nói chuyện, nhắc nhở bên hông tiên kia. Khá lắm, đem ta mang rời khỏi tầng thứ nhất thiên địa sau, lại như đem ta thoát khỏi. Bùn tọa còn không biết tâm tư của ngươi. Ngũ Vi Cổ Ngạc răng niết miệng, đồng thời uy hiếp tới, chờ ta đi ra phòng lớn. Nhất định phải trở lại thứ nhất phiến tiên địa, tiến hành báo thủ. Ngươi, ta thực sự nói thật, có tin hay không là tùy ngươi, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm cũng chớ có trách ta." Huyền Tiên đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tuy rằng, hắn hướng về lão nhân hỏi do tiên lộ phương vị, thế nhưng nội tâm nhưng hoài nghi, lần này khả năng đường đất còn sẽ xuất hiện. Yên tâm đi. Buồn tọa sống gần vạn năm, tốt xấu cũng là một cái cổ tiên, ra sao hình ảnh chưa từng thấy. Nghĩ muốn dăm ba câu đem ta cho dọa chạy, không có dễ dàng như vậy." Ngũ Vi cổ ngật nói. "Ta là phát ra từ lương tâm đối với ngươi khuyên cáo." Nếu là ngươi có thể đột phá phong ấn, liền chính mình đi vào mảnh thứ tư thiên địa, đến một đầu khác, ngươi nếu là muốn theo ta, ta chờ ngươi chính là." Huyền Tiên nói. "Chớ lo, đừng nghĩ liền như vậy thoát khỏi ta. Nghĩ muốn đột phá cái này chết tiệt phong ấn, hay là còn có mười mấy 20 ngày thời gian, phiền phức vô cùng." Ngũ vi Cổ Ngạc hung hắn nói. "Đã như vậy, ngươi liền theo ta được rồi, chờ một lúc tuyệt đối không nên hối hận cùng bán giận." Huyền Tiên nhắc nhở. "Yên tâm được rồi, ta xin thề sẽ không hối hận, ngươi cứ việc đi được rồi." Ngũ Vi Cổ Ngạc chỉ thiên hạ địa nói. Huyền thiên thấy này, cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm hướng về thiên địa biên giới chạy đi. Sau 7 ngày, Huyền Thiên đi tới thiên lộ nơi thiên địa biên giới. Nhưng mà dị biến nhưng xuất hiện, có màu vàng xương khói mông lung trên không trung hiện hiện. Quả nhiên, Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, nhìn phía trước, chỉ thấy một cái đường đất ở trong tiếng nổ, đột nhiên xuất hiện. Hắn đã đi qua hai, ba lần, giờ khác này càng là không chút do dự đi tới. Đáng chết, nơi này là nơi nào? Con đường này vì sao tỏa ra như vậy khí tức đáng sợ? Thật giống là cùng trong truyền thuyết cái cảnh giới kia có quan hệ. Cô phong bên trong, ngũ vi cổ ngạc kêu to. Đương nhiên, đây là thượng cổ thời kỳ đường đất, vô cùng nguy hiểm. Huyền Thiên đáp lại, có nguy hiểm gì? Ngươi nói nghe một chút. Ngũ Vi cổ ngạc nói, nội tâm có cảm giác không tốt. Chỉ là đường đất vàng nơi, tỏa ra khí thế ấy, liền đủ để khiến người nội tâm tràn ngập kính ngể, cùng với một loại hoảng sợ tâm lý. Lúc trước, thân là ngày xưa thần minh tiểu loan đau bước lên, cũng phải bị đường đất hơi thở sợ bắn lên. Chớ đừng nói chi là hiện tại con này tiên cảnh giới ca xấu. Ngươi xem một chút phía sau liền biết rồi. Huyền Thiên Ngũ Vi cổ ngạc nghe vậy, hướng phía sau nhìn tới, phát hiện đường lui đã biến mất, một trái tim nhất thời rơi đến thũng lũng. Đáng ghét số tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta một khi bước lên nơi này, sẽ không có đường lui tối lui. Hơn nữa, phía trước còn có nguy cơ chờ đợi ta. Một khi không cách nào vượt qua nguy cơ, như vậy sẽ rớt xuống cái này vô tận hư không. Huyền Tiên đáp lại, miêu tả đường đất tình hình. Ngũ Vi cổ ngạc nghe vậy, lệ rơi đầy mặt. Hiện tại, hết thảy đều chậm, chỉ có thể tự cầu phúc. Huyền Tiên phủi một chút bên hông cô phòng, kẹ miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi cái này đáng chết nhân tộc, tại sao muốn đem ta mang theo cái này đều tiết lộ? Ngũ Vi Cổ Ngạc hò hét, khóc đến chết đi sống lại. Nó là Đường Đường Cổ Tiên, đã từng tung hoành mảnh thứ ba tiên, chính là một bá chủ. Bị phong ấn mấy ngàn năm, mắt thấy có thể đi ra tiêu sái, kết quả ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên bước lên như thế một cái không đường về. Mạng của ta quá khổ. Ngũ Vi Cổ Ngạc tự mình cảm giác, nội tâm cực kỳ bi ai. Ban đầu ta liền khuyên ngươi, nhưng đang tiếp ngươi không nghe, nhất định phải theo đến. Huyền Tiên có trách? trời đánh, ngươi nếu biết nguy hiểm như vậy hoàn toàn có thể mang ta vứt bỏ. Lần này được rồi, chính ngươi đi tới một con đường không có lối về, kết quả còn kéo lên ta." Ngũ Vi cổ ngạc quán giận. "Thiếu dùng bài này, lúc trước ta khuyên ngươi thời điểm, còn nói là muốn trả thù, đồng thời đồ sát thứ nhất phiến thiên địa cường giả." Huyền thiên trừng mắt. "Quen biết ngươi, bổ tọa quả thực là ngã tám đời xui xẻo." Ngũ Vi cổ ngạc tựa hồ đã không còn hơi sức nổi nữa bọn, cuối cùng chỉ có thể phun ra lời nói như vậy. Huyền Tiên phủi người này một chút, không khỏi lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Cho tới Ngũ Vi cổ ngạc phản ứng, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn lúc trước tiểu loan đao tiến vào đường đất lúc cũng là cái này phản ứng hối hận ruột đều xanh hận không thể một lần nữa làm ra lựa chọn chương 614 mảnh thứ tư thiên màu vàng đất xương mù mông lung đi ở đường đất và mặt nhìn về phía trước con đường phía trước một mảnh mê man bất quá huyền thiên cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý biết phía trước nhất định có đồ vật đang đợi hắn hướng sau nửa canh giờ một đạo rung động lòng người tiếng gào thét vang lên ngay sau đó chuyển đến tiếng vó ngựa từ con đường phía trước chuyển đến đồng thời càng ngày càng gần một cái hoàng giả điên phong tồn tại Huyền Thiên kinh ngạc đứng chỉ thân ảnh, nhìn về phía trước, chỉ thấy màu vàng đất trong sương mù, một đạo bóng người màu đen như ẩn như hiện, chính đang tại hướng về bên này cấp tốc chạy tới, trùng hướng sương mù vàng. Gần rồi, rốt cục có thể chứng kiến cái này bóng người dáng dấp. Dĩ nhiên là một kỵ sĩ, thế nhưng tướng mạo quái dị, trong đó cũng bao gồm hắn vật cưới. Đây là một con đen nhánh bốn mắt mã, dài 10 trượng đến thân thể, mọc ra một đôi cánh. Cả người, 70% diện tích, bị hắc lân bao trùm, mặt khác thân thể vị trí nhưng là mọc ra bộ lông đen nhánh. Phóng chạy ở đường đất vàng, nắm giữ thiên quân vạn mã khí thế to mắt lên trên nửa mặt dần trôi, nhìn về phía ngựa trên người chủ nhân này. Người chủ nhân này trang phục thì lại càng thêm quá dị. Toàn thân ăn mặc màu đen khôi giáp, liền ngay cả khuôn mặt cũng bị trùng vào, không thấy rõ dung nhan, chỉ có hai con mắt lộ ra bên ngoài. Trong tay cầm, chính là một cái trường thương màu đen, có 10 mét dài, sắc bén mũi thương lập loè đen thui ánh sáng, mặt trên còn có khô cạn vết máu màu đen. Đây là vật gì? Đầu kia mã thật giống không phải chúng ta bên này chủng tộc. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, bị cái này các kỵ sĩ tướng mạo sợ hết hồn. Ngum ngốc, liền điểm ấy thường thức cũng không có. Đó là trong truyền thuyết U Linh Kỵ Sĩ. Chính là 10 triệu năm trước, thân nguyên thế giới cường giả. Chỉ là trời đánh, nơi này dĩ nhiên có thứ này. Ngũ Vi Cổ Ngạc chửi tới. U Linh Kỵ Sĩ. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, bị người này một gọi, còn thật sự có chút thấn tượng. Lúc trước, ở thái cổ nghĩa trang lúc, hắn liền từng nhìn thấy U Linh Kỵ Sĩ dáng dấp. Cùng trước mắt vị này, cách biệt không có mấy. Đáng ghét, người đi con đường này sẽ không là dẫn tới trốn cựu U đi. Vì sao xuất hiện những thứ này 10 triệu năm trước đồ vật? Ngũ Vi Cổ Ngạc to, thân thể bị giam cầm ở trong phong ấn chỉ có thể thông qua miệng để phát tiết sai lầm ta suy đoán người này khả năng là vật chết nhưng là bị người thông qua đáng sợ thủ đoạn đến phục sinh Huyền Thiên đáp lại chăm chú quan sát quả nhiên phát hiện ở cái này U Linh Kỵ sĩ trước người cắm vào một thanh cổ kiếm xuyên qua người này toàn bộ thân thể khá lắm e sợ thanh kiếm này chính là cái này U Linh Kỵ sĩ nguyên nhân cái chết 10 triệu năm trước một đòn mất mạng Ngũ Vi cổ ngạc nói tiểu tử ngươi cho ta không chịu thua kém năm đó chúng ta thiên địa chính là vạn tộc tranh bá niên đại cường giả vô số đem thâm nguyên dị tộc giết hồn phi phách tán. Ngươi nếu là thua ở người này trong tay, lão tổ tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ngũ Vi cổ ngạc người này con ngươi vội vã chuyển động, trong miệng nói nói năng hùng hồn. Trên thực tế, nó cũng là đem mệnh giao cho Huyền Thiên, tước gì người này có thể thắng lợi. Đừng dài dòng, chỉ cần ngươi cho ta yên tĩnh là được. Huyền Thiên quát chói thai, để người này câm miệng. Rồi sau đó, hắn cầm trong tay ma kiếm, chuẩn bị nên địch. Hửng, U Linh Tị sĩ rốt cục chạy vội tới Huyền trước người cách đó không xa. Cái này thâm nguyên thế giới sinh linh sát khí ngút trời giờ khác này hai chân mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, khiến cho cái này thất ma quỷ mã cao cao nhảy lên mà hậu chiêu bên trong hát thương nhắm thẳng vào trời cao mũi thương trên một luồng khí lưu màu đen đang lưu chuyển phảng phất là một cái màu đen đại nhật xuất hiện khá lắm vừa đến đã cho ta đến đáng sợ thần thông quả thực là không cần mệnh nữa huyền thiên quá lớn rồi sau đó vang một tiếng chân trái trên mặt đất mạnh mẽ giấm một cái toàn bộ thân thể thoáng chốc nhập không trung trong quá trình này hắn đem ma kiếm ném cho tay phải tay trái tàn nhẫn mà đánh ra hồi thiên chỉ thần thông đón lấy mà lên ẩm không bố khí lưu huyết tán khiến cho không gian hư vô đều nhấc lên một trận sóng lớn, cân sức năng tài, cái này du linh kỵ sĩ hơi thở khủng bố, tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong cường giả, ta có dự cảm không tốt, ngũ vi cổ ngạc tinh tế cảm ứng, bị dọa đến hai mắt trắng bệnh, không coi trọng huyền thiên, thân là cổ tiên, ngươi lẽ nào liền như thế không có tiền đồ, sợ sệt như thế một cái gì tộc, huyền thiên quá lớn, ngớ ngẩn, ta giết hắn chỉ cần nhúc nhích móng đuốt đơn giản như vậy, thế nhưng hiện tại cùng hắn quyết đấu nhưng là ngươi a, lại không phải bổ tọa, ngũ vi cổ nạc cổ nào, ngươi câm miệng cho ta là được không muốn quan sát liền bịt kín con mắt, không muốn hô to gọi nhỏ đáng sợ. Huyền Thiên giản dò, động tác trong tay có thể không chậm. Hắn cầm trong tay ma kiếm, về phía trước chém giết. Ú Linh kỵ sĩ cầm trong tay trường thương, cùng Huyền Thiên đón lấy, ở đường đất vàng triển khai đại chiến. Huyền Thiên quát chói thai, toàn thân tỏa ra ánh vàng, gần giống như một viên màu vàng nóng mặt trời, ở trong bóng tối di động, không ngừng chuyển biến phương vị. Một bên khác Hắc Ám kỵ sĩ, toàn thân thiêu đốt đen thui ngọn lửa màu đen, phản phất là tới từ địa ngục xứ giả, hắc hát thương mỗi một lần vung đều tỏa ra âm phong gào thét tấm thanh. Huyền Tiên cùng với đại chiến vẫn là chú ý phía dưới đầu kia ma quỷ mã con súc sinh này đồng dạng nắm giữ thực lực đáng sợ thỉnh thoảng còn có thể vung vẩy cánh gần giống như một cái sắc bén đại đao ngang trời chém vào mà tới huyền tiên lấy lực chiến vị này đến từ thâm liên thế giới sinh linh lần đầu tác chiến có chút xa lạ trong lúc nhất thời cũng không có chiếm thượng phong còn có thể a ít nhất để bùn tọa chứng kiến một chút hy vọng có thắng lợi khả năng ngũ vi cổ ngạc lầu bầu rốt cục đối với huyền tiên có mấy phần tin tưởng keng chói hai tiếng va chạm bên trong huyền tiên đại chiến mấy chục phút Lần thứ nhất đột phá ưu Linh Kỵ Sĩ trưởng thương phòng ngự, mạnh mẽ bổ vào trên người trên khối giáp. Như vậy cứng rắn, lại không cách nào đột phá. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, thân thể mãnh liệt lùi về sau, suýt chút nữa bị bước lên trước mà đến trưởng thương đánh bay đi. ưu Linh kỵ sĩ công kích mãnh liệt, thương pháp gần giống như hạt mưa như thế thỉnh thoảng rơi xuống. Mà phong ngự cũng là kinh người, ma kiếm dĩ nhiên không cách nào phá mở, Huyền Tiên thử nghiệm mấy lần, đều là như vậy. Sau nửa canh giờ, Huyền Tiên giận dữ, thu hồi ma kiếm, rồi sau đó đánh ra Thái Cổ Lục Tà trưởng thần thông, cách hư không liên tiếp hướng về u linh kỵ sĩ đánh ra sáu trưởng ầm cái này luân thảo phạt đi xuống u linh kỵ sĩ rốt cục chiến bại cứ việc dùng trường thương che ở ngực thế nhưng ngực khôi giáp như trước bị đánh cho vụn vặt trong miệng cũng không nhịn được phun ra dòng máu màu đen kịt liền ngay cả hắc hát thương cũng bị đánh cho che kín vết nứt một bộ sắp phá vụn gián dấp Thật tác động u linh kỵ sĩ khôi giáp là phần quan trọng nhất kết quả bị người đánh nát bét ngũ vi cổ ngạc mắt nhỏ trừng chừng xem trận mắt ngao hết cách rồi người này thực lực cường hãn thật vất vả mới tách ra hắn trường thương kết quả ma kiếm khảm không tan nát cái kia khôi giáp tự nhiên làm người buồn bực, Huyền Thiên nói, rồi sau đó xếp bằng trên mặt đất, khôi phục thần lực. Sau một cách giờ, hắn lần thứ hai xuất phát, bước lên đường đất hành trình. Hồi lâu, chờ đợi hắn chính là một con mọc da năm cái đầu hất xà, có dài 30 trượng, năm cái đầu lắc lư, phân biệt phun ra nuốt vào đèn nhánh lây rắn, ánh mắt so với hàn băng còn âm lãnh, khiến cho người trong xương đều sợ hãi. Cựu u ma mãng, Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, quen biết cái này chủng loại, đồng dạng là thâm nguyên trong địa ngục vật trùng, lúc trước ở Thái Cổ nghĩa chăng lúc nghe được cánh tay đại thần giới thiệu qua, xú tiểu tử. Con này xà khá là mạnh mẽ, ngươi có thể hay không đối phó a?" Ngũ Vi cậu ngạc ngạc nhiên nghi ngờ. "Vẫn là câu nói kia, ngoan ngoãn quan sát là được, không cần nói nhiều." Huyền Tiên đáp lại, tiến lên cùng con này mà xả giao chiến. Sau nửa cách giờ, Huyền Tiên xem đúng thời cơ, khoảng cách gần đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, đem con này cựu u ma mãng mài làm mấy vỡ. Dòng máu màu đen kịt, nhiễm Huyền Tiên một thân. Hắn thở dốc, ngồi xuống giải lao. Không lâu sau đó, hắn lần thứ hai đi tới, dũng sông đường đất, cùng ven đường cùng cấp cường giả giao phòng, ở máu tươi bên trong đi tới. Đường đất Minh Ngông Ở những ngày sau đó, Ngũ Vi Cổ Ngạc rốt cục nhìn ra một chút manh mối, biết con đường này chính là cho Huyền Thiên rèn luyện sân bãi. Thật ác độc, không biết là ai sắp xếp, tận an bài cho ngươi một ít cùng cấp bên trong cường giả. Ngũ Vi Cổ Ngạc ôn nào, cảm giác thấy hơi không chịu được. Cũng may, Huyền Thiên thực lực mạnh mẽ, một đường vượt mọi chông gai, đem ven đường kẻ địch đều cho chém giết. Thời gian 2 tháng, Huyền Thiên dòng giá xông qua 40 quan, chém giết đều là cung cấp bên trong cường giả. Cái này khiến Ngũ Vi Cổ Ngạc trợn mắt ngất thay đổi đối với Huyền Thiên cái nhìn. Thiếu niên này ở trong mắt nó, dĩ nhiên là như vậy xuất sắc bất quá, lần này tổng không xong rồi đi. Kẻ địch trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã là bán tiên cảnh giới, mà ngươi chỉ là hoàng đạo điên phong. Ngũ vị cổ ngạc nói thầm, cảm giác được huyền tiên cái kế tiếp kẻ địch. vậy thì như thế nào? Mặc dù là thần minh chặn đường, ta cũng chỉ có xông về phía trước. Huyền tiên trầm ngâm, nội tâm không sợ. Huống chi bán tiên vốn hắn lại không phải là không có chém giết qua, mạnh mẽ đến đâu bán tiên, có nửa năm trước cái kia thiên linh giới gốc cây cường sao? ở cung cấp cường giả bên trong, thiên linh sinh vật không thể nghi ngờ là người tài ba. Lúc trước cô đọc 15 đạo vòng tuổi, tu luyện mười bán tiên đằng một, đều bị Huyền Tiên dùng chấn thiên cung bắn giết, chớ đừng nói chi là là còn lại bán tiên. Quả nhiên, một phen đại chiến đi xuống, vẫn là Huyền Tiên thu được thắng lợi, tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng không bằng thiên linh giới cái lối đi tiêu miệng đằng thụ. Huyền Tiên đánh giá trên người dính đầy kẻ địch máu tươi, giải lao qua đi, hắn lần thứ hai tiến lên, đi tới đường đất nơi sâu xa. Không nghi ngờ chút nào, lần này đường đất so với di vãng hai cái đường đất đều muốn có vẻ dài rằng rằng. Huyền Tiên chém giết đến cuối cùng đánh hạ thứ 50 đạo cửa khẩu một cái kẻ địch mới nhìn thấy cuối đường chết tiệt rốt cục nhìn thấy mảnh thứ tư thiên ngũ vi cổ ngạc hưng phấn mạnh mẽ rung động cô phong ngươi người này đừng cho ta loạn nháo cẩn thận ta vứt ngươi xuống huyền tiên nhắc nhở đi phi thường người bại một mặt chém giết 50 vị cùng cấp bên trong người tài ba trên đường tuy rằng có thể giải lao thế nhưng đối với một cái sinh linh mà nói loại này khuyết thiếu sinh khí chiến đấu như trước làm người cảm giác vẻ vải cùng căm ghét tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận bùn tọa hiện tại nhưng là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phong ấn. Ngũ Vi cổ ngạc nhắc nhở, hiện tại nó đã là thân thể tự do, phong ấn lực lượng hoàn toàn biến mất. Nếu như đã là thân thể tự do, vậy thì đến mảnh thứ tư thiên sau, cách ta mà đi, không muốn đợi ở bên cạnh ta. Huyền Thiên nói, người này Trung quy là một cái ưu át tính, đợi ở bên người, rất dễ dàng bị cắn ngược một cái. Sai lầm, Bột Tọa muốn dám sát ngươi, chứng kiến ngươi cùng thuyền Di Giáo phát sinh đại chiến. Bằng không, nếu để cho ta biết ngươi lại lừa dối tình cảm của ta, Bột Tọa tại chỗ nuốt đầu của ngươi. Ngũ Vi cổ ngạc nhắc nhở, tốt lắm, nếu ngươi yêu thích theo ta. Liên dừng lại ở bên cạnh ta được rồi." Huyền Thiên nói, "Không để ý tới người này." Ba nén nhang công phu sau, hắn rời đi đường đất, bước lên mảnh thứ tư thiên. Theo ta được biết, mảnh thứ tư thiên so với mảnh thứ ba thiên còn muốn cực lớn, ranh giới không biết có bao nhiêu và rộng. Huyền Thiên thăng phục, đứng ở một cánh rừng bầu trời. Chương 615, rực long thái tử. Rốt cục, Huyền Thiên đi tới mảnh thứ tư thiên. Không biết Bạch Quy người này ở nơi nào, nhân tộc thì thế nào. Hắn nói thầm, nội tâm có chính mình sắp xếp, đến vùng thế giới này hạng nhất đại sự là được rồi giải đại kiếp nạn tin tức. Tiếp theo, chính là tìm kiếm Bạch Quy Tâm tích. Soạn. Huyền Thiên mở con mắt ra, đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời, phóng tầm mắt tới phụ cận đại địa. Vẹn vẹn là 10 triệu dặm đại địa, thì có 3 tòa loại cỡ lớn thành trì, hơn nữa là miệng người đều ở mấy trăm triệu bên trên, vô cùng phồn hoa. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, nội tâm cũng rộng rãi rất nhiều. Hiển nhiên, 100 năm trước Tuế Nguyệt đại kiếp nạn, cũng không có cho vùng thế giới này mang đến ảnh hưởng. Chỉ là, những thứ này trong thành trì, dĩ nhiên có dị tộc thân ảnh. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới liền ngay cả vùng thế giới này Nhân tộc cùng bách tộc phản độ đều hỗn giảo ở cùng nhau. Bất kể nói thế nào, trước tiên qua xem một chút. Huyền Tiên hơi nhíu nhữ mày, mà sau đó thân ảnh một cái nhảy, lựa chọn ba tòa thành trì bên trong to lớn nhất tòa kia, phá không mà đi. Một phút không tới công phu, hắn liền đến đến tòa thành trì này bầu trời, hạ xuống, đi tới trên đường phố. Mau tới, vừa khai quật tiên ma thảo, 2000 năm dược linh, tuyệt đối không nên bỏ qua. Tiên linh hài cốt, bên trong còn thai ngén máu tươi. Vừa từ dã ngoại thu được. Trên đường phố, tiếng ồn nào không ngừng, có vẻ phi thường náo nhiệt. Trời đánh liên ngay cả tiên hài cốt cũng bán, thói đời quả thực là thay đổi. Ngũ vi cổ ngạc tiếng nguyên rủa, từ huyền thiên bên hông truyền ra. Sắc thực phi phàm, không biết vùng thế giới này có thể cho ta bao lớn vui mừng. Huyền Thiên nói thầm, đi ở trên đường phố. Sau nửa canh giờ, hắn tìm tới một quán rượu, đi vào. Nghĩ muốn hỏi thăm tin tức, tiểu lâu loại này ầm ý địa phương, không thể nghi ngờ là tốt đẹp nhất. Huyền Thiên đi tới lầu 2, tìm một cái rượi vào cửa sổ trọ ngồi xuống, gọi mấy cái ăn sáng, rồi sau đó lặng lặng lắng nghe bên trên những người khác nói chuyện. Nơi này tin tức hỗn tạp, đủ loại kiểu dáng đều có. nhưng mà Huyền Thiên nghe nửa giờ, nhưng không nghe thấy nửa điểm liên quan với Đại Kiếp nạn tin tức. Đại gia có vị trí sao? Nếu là một người, liền đến đến ta chỗ này được rồi. Huyền Thiên nhiệt tình mời, chứng kiến một cái nhìn chung quanh, tựa hồ không có vị trí lão nhân. Kha kha, người tuổi trẻ bây giờ chính là có đạo đức, lão phu đang lo không có chỗ ngồi đây. Lão nhân này cũng không khách khí, lung lay đầu, ngồi ở Huyền Thiên bên cạnh. Lão nhân gia không cần khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Huyền Thiên nụ cười chờ đợi, đồng thời cho lão nhân này rót một chén rượu đưa lên tới trước, lão nhân trừng mắt, rồi sau đó nheo lại đôi mắt nhỏ, mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn Huyền Thiên Đạo, Tiểu Bằng Hưu, ngươi sẽ không đối với Lão Phu có ý đồ gì đi? Ta không có biết, còn khách khí như vậy. Huyền Thiên cái chán gân xanh nhảy lên, nói, ta chỉ là muốn hỏi thăm một ít tin tức, không có ý khác, ngươi cứ việc yên tâm. thì ra là như vậy, hù chết Lão Phu. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, một bộ nhanh nhẹn lao không tôn dáng dấp, hắn vuốt dâu mép, viên mắt bên trong lập lòe ánh sáng tự tin, nói, Tiểu Hữu ngươi cuối cùng cũng coi như là hỏi đối với người có chuyện cứ hỏi đi, lão phu nhưng là phụ cận có tiếng linh phong thay, rất nhiều tin tức đều chạy không thoát lỗ thai của ta, tốt lắm, đã tạ lão nhân ra. Huyền Thiên cảm tạ, rồi sau đó nói ra tâm sự của chính mình, cũng chính là 100 năm trước cái kia chàng đại kiếp nạn, nửa năm trước, theo lão nhân coi mộ giảng giải, cái kia chàng Tuyết Nguyệt Đại Kiếp nạn đã lan đến gần cao tầng nhất thiên địa. Lão nhân nghe vậy, một đôi vẫn đục con mắt khô cằn nháy động, sưng sờ nhìn Huyền Thiên. Lão nhân gia, lẽ nào ngươi không biết tuế Nguyệt Đại Kiếp nạn? Huyền Tiên cũng rõ, không cách nào rõ ràng lão nhân này vảy mặt. Tiểu Băng Hưu. Ngươi sẽ không là hóa thật đi, vậy cũng là mấy chục năm trước sự tình đã sớm lạc đơn vị. Lão nhân nổ nước bọt, nhìn Huyền Thiên như là quái vật. Ta vốn là đang bế quan, sau khi tỉnh lại đã mấy chục năm qua, rất nhiều thời gian đều là chống rỗng. Huyền Thiên nói, xào rượu gắn cái hoảng, hắn tự nhiên không thể nói cho người khác biết chính mình là khởi tử hoàn sinh, có tới 100 năm chống không tuế nguyện. Bế quan thiếu niên a, thì ra là như vậy, nếu ngươi hỏi dò Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Lão nhân nói, hướng về Huyền Thiên kể rõ năm đó tình hình. Nguyên lai. Like, Tuế Nguyệt đại kiếp nạn ở vùng thế giới này cũng không có tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều cường giả ở đây một phen hô chiến, rồi sau đó biến mất lần thứ hai rời đi chiến trường. Theo ta được biết, trang đại chiến kia đánh tới trong truyền thuyết mảnh thứ năm thiên. Lão nhân kể rõ, miêu tả năm đó đại chiến. Huyền thiên lặng lặng lắng nghe, có thể tưởng tượng loại kia tận thế giống như cảnh tượng. Thần minh ở chúng ta vùng thế giới này rất ít xuất hiện, một loại đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, trên thị trường không có. Thế nhưng cuộc chiến tranh này có thần minh xuất hiện. Lão nhân kể ra. Huyền Tiên đầu, đối với trận này đại kiếp nạn quan tâm độ cũng thiếu rất nhiều dù sao mặc dù là vùng thế giới này é e sợ cũng đánh không nghe được nhiều thứ hơn mặt khác ta còn muốn muốn hỏi thăm ngươi một cái sinh linh đó là một con quy toàn thân màu trắng chỉ có một cái bộ ngực lớn không biết ngươi có biết hay không huyền thiên hỏi dò bắt đầu tìm hiểu bạch quy tin tức quy tộc sinh linh gần nhất thật giống đều là những tin tức này nghe nói trong thành này một cái thế lực ở bỏ ra công sức lớn bắt giữ quy tộc sinh linh trong đó phần lớn là lĩnh chủ cùng vương giả cảnh giới lao nhân kinh ngạc nói cái gì bắt lấy quy tộc sinh linh cái này là vì sao huyền tiên cao mày nội tâm căng thẳng có chút lo lắng bạch quy tình cảnh không biết vì sao ngược lại cái thế lực này chính là ở bắt lấy quy tộc sinh linh ngươi có thể đi nhìn lão nhân nói huyền tiên nghe vậy lúc này đứng dậy nhưng mà đang lúc này một trận tiếng ồn ảo vang lên rực long thái tử đến chúng ta thành bích tiên lại cũng bị phong đường thật là quá dị không biết cái này đám nhân vật tại sao lại đi tới chúng ta tòa này biên giới thành nhỏ muốn nói ngày xưa bay qua cũng sẽ không dừng lại làm không cẩn thận chúng ta tỏa thành trì này muốn xuất hiện pháp bảo gì, vì lẽ đó hấp dẫn cái này đám sinh linh. Mọi người nghị luận sôi nổi, khiến cho nguyên bản ẩm ý tiểu lâu trở nên càng thêm náo động. Dực Long thái tử, đó là vật gì? Huyền Tiên cao mày. Đó là Dực Long bộ tộc cương giả, được xưng thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2, là cái rất hung hăng gia hỏa, hoàng giả cảnh giới. Lão người nói chuyện. Dực Long bộ tộc không phải bách tộc phản đồ sao? Lẽ nào nhân tộc liền như thế sợ hãi? Huyền Tiên dùng không do ánh mắt nhìn lão nhân. Chúng ta vùng thế giới này có chút phản nghịch chủng tộc từ lâu hòa vào tu sĩ thế giới. Dự Long tộc chính là một thành viên trong đó, đồng thời là rất hung hăng một chủng tộc, có rất ít thế lực đồng ý trêu trọng. Lão nhân nói, rồi sau đó dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Huyền Thiên, nói: "Ngươi bế quan ngốc hả?" Liên điều này cũng không biết. Nguyên lai like như vậy a xem ra thích hợp vạn năm trước, vạn tộc tranh bá niên đại như thế. Huyền Thiên nói thầm, đối với bách tộc phản đồ hòa vào tu sĩ thế giới cũng không phải quá to lớn phản cảm. Chỉ là, trải qua hắn hỏi thăm, có một chút nhưng rất cảm giác khó chịu. Theo lão nhân giảng, 100 phản nghịch chủng tộc xuất thế, mỗi một chủng tộc đều vô cùng tương đại. Lúc trước Tuế Nguyệt đại kiếp nạn đi tới vùng thế giới này, chỉ là dừng lại rất ngắn một khoảng thời gian. Không đợi một ít phản nghịch chủng tộc lão gia hỏa xuất hiện, liền biến mất không thấy. Lão nhân nói, "Ừm. Bây giờ nhìn lại, những thứ này phản nghịch chủng tộc cũng không tính quá ác liệt, ít nhất sẽ không làm sát kẻ vô tội." Huyền Tiên nói thầm, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Sú tiểu tử, ngươi làm gì a? Không ngoan ngoãn ở đây ngồi, đi nơi nào đây?" Lão nhân trừng mắt. "Đi lời ngươi nói cái kia cái thế lực nơi đây, ta có một người bạn cũng là một con uy, làm không cẩn thận liền bị bọn họ bắt được." Huyền Thiên nói, dự định rời đi. Nhưng là, ngươi hiện tại đứng dậy có thể không phải lúc. Dực Long thái tử tới đây, e sợ sẽ phong tỏa toàn thành, ngươi nếu là lại trong thành đi loạn, e sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Lão nhân khuyên bảo. Không sao, bản thân làm việc, nhất quan tự do, bất luận người nào cũng không có thể đem ta trói buộc. Huyền Thiên nói, rồi sau đó trực tiếp từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, cất bước trên không trung. Đang lúc này, một cái tiếng giống to truyền khắp toàn bộ thành Mỹ Thiên. Thánh Thiên thái tử Hàng Lâm, phong tỏa thành Mỹ Thiên. Những người không có liên quan một tia không được ra khỏi thành bằng không giết không tha. Vừa dứt lời, thì có bảy đạo che kín bầu trời thân ảnh chạy về nơi thành Bích Thiên bầu trời, mỗi một bóng người đều có dài 30 trượng, hình thể kinh người. "Này, này nhân tộc, là ai cho phép ngươi cất bước trên không trung?" Một con rực long phi hành trên không trung, ánh mắt sắc bén như kiếm, lúc này liền phát hiện cất bước ở trên đường phố Huyền Thiên. "Song, thiếu niên này là ai, e sợ sẽ bỏ mình ở đây." Đắc tội rồi rực long bộ tộc, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt, chủng tộc này luôn luôn đến thế, hơn nữa dã tâm mừng Muốn trách chỉ có thể trách thiếu niên này chính mình ngu xuẩn, không oán được người khác rất nhiều người nói chuyện, từ cửa sổ nhìn bên ngoài quan sát, phát hiện trên đường phố cất bước Huyền Thiên, lưỡi khô, Huyền Thiên mở miệng, vẹn vẹn là phun ra hai chữ, rồi sau đó đưa tay chỉ về không trung, hướng về đầu kia rực long một điểm, ầm, con này vương giả cấp rực long khác tại chỗ nổ tung, thân thể hóa thành xương máu bay tứ phía, kể cả linh hồn một đạo hủy diệt. nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người liễu lưỡi, lưới, có chút khó có thể tin, thiếu niên này điên rồi, ta có thể không nhận ra hắn. trước, cùng Huyền Tiên ngồi cùng một chỗ lão nhân sợ đến mắt trợn trắng, cảm giác Huyền Tiên chắc chắn phải chết. hứng. Quả nhiên, giữa bầu trời ngay lập tức sẽ vang lên sáu đạo gào thét tiếng. Còn lại sáu con rực long rồn dập giận dữ, hạ xuống khủng bố long uy, bao phủ toàn thành. Trong đó một con rực long thậm chí còn tỏa ra khủng bố hoàng uy, dường như một ngọn núi lớn, ép ở tòa thành trì này bầu trời. Huyền tiên cao mày, đình chỉ không trung cất bước, rồi sau đó hai mắt tỏa ra khủng bố tầm mắt, nhìn về phía trên bầu trời đầu kia hoàng giả rực long. Nhân tộc thiếu niên, ngươi liên tục nhìn chăm chăm vào ta xem, là đang tìm cái chết sao? Rực long thái tử quát chói tai, âm thanh nhèm nhèm. Ta đi con đường của ta. Các ngươi nếu như quẩy rồi ta, liền chắc chắn phải chết." Huyền Tiên nhắc nhở, rồi sau đó lần thứ hai di động bước chân, hướng thành Bích Thiên mặt đông đi tới. "Nhân tộc, người rất cản rỡ." Có thể nói, là ta những năm này xuất đạo tới nay, gặp qua cản rỡ nhất sinh linh. Dực Long thái tử mở miệng, ánh mắt dường như một tia chớp, nhìn chằm chằm Huyền Tiên quan sát. Nhưng mà, Huyền Tiên giống như không nghe thấy giống như vậy, tiếp tục hướng phía trước cất bước, cất bước trên không trung. Chương 616, thời gian chi đàm. Huyền Tiên hành vi, khiến cho Dực Long thái tử trợn, ánh mắt có thể so với chớp, phát ra bùm bùm tiếng bạo liệt. Giết. Nó một cái quát chói tai, trong miệng phun ra một thanh trường thường, đâm hướng về Huyền Tiên. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tỉnh chết rồi sau, trả lại oán giận ta không có nhắc nhở. Huyền Tiên lạnh lùng nói, rồi sau đó đồng tử một cái co rút lại, bắn ra lạnh lẽo tia sáng, thu lại đón lấy này thanh trường mâu. Ầm. Một cái dùng đặc thù tài liệu chế thành chiến mâu, kết quả ở Huyền Tiên ánh mắt bên trong, hóa thành một phấn. Ngươi đối với ta công kích, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay hay là chỉ có thần đến rồi, mới có thể cứu ngươi. Huyền Tiên lộ ra cười gằn mà sau đó thân ảnh hóa thành một vệt sáng, cấp tốc nhằm phía vị này Dực Long Thái Tử. So với thân thể sao, nhân tộc muốn chết, chỉ bằng các ngươi run rế như thế thân thể, ta tùy ý là có thể đưa ngươi phá tan thành từng mảnh. Dực Long Thái Tử cười gằn, nơi sâu xa hai đôi lợi chảo đón lấy mà lên. Rầm. Kết quả cuối cùng kinh người. Huyền Thiên vọt qua, giữa bầu trời long huyết tung tóe, Dực Long thân thể bị chia ra làm hai, rơi hướng về phía phía dưới đường phố. Rất nhiều người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng quá trình, liền nhìn thấy rồi kết quả, đó chính là Dực Long Thái Tử cho xé thành hai nửa mà những ánh mắt đó độc ác tu sĩ nhưng là thấy rõ cái đại khái ở cái kia va chạm trong trước mắt Huyền Thiên cùng cánh tay đánh văng ra rực Long nóng vớt rồi sau đó vọt qua đem con này rực Long Thái Tử cho đánh chết chỉ là những cường giả này không biết chính là trong quá trình này Huyền Thiên còn tiêu diệt con này rực Long linh hồn phòng ngừa nó huyết nhục tái sinh trẻ con cùng đường đất vàng Thâm Viên đó hoàng giả so ra ngươi liền dường như buồn nhau giống như vậy không đỡ nổi một đòn Huyền Thiên lắc đầu mà sau đó lại tiếp tục đi về phía đông đi đối với còn lại rực Long xem đều một liếc mắt nhìn chờ một chút. Ngươi biết ngươi phạm vào sai lầm lớn đến đâu sao? Một con rực long vương người hét lớn, gọi lại Huyền Thiên. Làm sao? Các ngươi cũng muốn chết? Huyền Thiên ngoái đầu nhìn lại, bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm còn lại năm con rực long. Cái này năm con rực long đều chỉ là vương giả, bị Huyền Thiên ánh mắt vừa nhìn, nhất thời có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, lạnh lẽo tiến vào trong xương. Chúng nó không còn dám mở miệng, phảng phất là đóng băng. Hả? Huyền Thiên cười gằn, xoay người đầu, tiếp tục đi hướng đông. Lần này không còn có người gọi lại Huyền Thiên. Năm con rực long sững sờ nhìn Huyền Thiên đi xa cho đến thân ảnh biến mất, như trước là không có động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Này nhân tộc thiếu niên giết chết chúng ta thái tử? Có cánh mõm rồng co giật, gian nan mở miệng. Phải trở lại trong tộc bẩm báo, tuy rằng chúng ta đến thời điểm sẽ có trừng phạt. Thế nhưng thiếu niên này lại là chết chắc rồi. Năm con rực long hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó một mặt che lấp rời đi thành này. Chúng nó mặt mày rạng rỡ đi tới nơi này, lúc đó khẳng định không nghĩ tới, cuối cùng sẽ như vậy chán nản rời đi thành này. Tất cả những thứ này đều là do một nhân tộc thiếu niên mà lên. Mà thân là chuyện phát trung tâm nhân vật huyền tiên, nhưng là như trước hứng hờ đi ở trên đường phố, giết chết hai con rực long gần giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hừm, ông lão kia nói, quy tộc sinh linh bị tông sau, đều sẽ tụ tập ở khu vực thành đông một vùng núi non bên trong. Huyền tiên nói thầm, hướng về bên kia nhanh chóng đi tới. Vẹn vẹn là mấy phút sau, hắn liền đến đến ông già kia nói tới mảnh này dây núi nơi. Soạn. Huyền tiên trợn to con mắt, chiếu dọi ra kình thiên trụ như thế ánh mắt, tìm vòi mảnh này dây núi. Rất nhanh, hắn liền tìm đến những người này tung tích. Ở một cái trong khe núi, mấy chục nhân tộc. Chính quay chung quanh một cái nồi nước lớn đảo quanh. Bên trên, nhưng là còn có một chút quy loại sinh linh thi thể. Đáng ghét, những người này dĩ nhiên giết lung tung quy tộc. Làm không cẩn thận, Bạch Quy đã bị đột thủ. Huyền Tiên khoệ miệng co giật, đang nguồn tiến lên. Nhưng mà, đang lúc này, trong cơ thể bên trong xuất hiện một vết nứt. Xoẹt. Đen nhánh không gian liệt phùng bên trong, một con toàn thân đỏ che quy đi ra, có bản đá lớn như vậy, toàn thân tiêu đốt đỏ dược khí diễm, dường như một viên màu đỏ rực mặt trời đột nhiên xuất hiện. Cái tên này, là Tiên. Huyền Tiên kinh ngạc, nguyên bản đi tới thân ảnh lúc này dừng lại. bọn ngươi nghe xúc vì một cái đồn đại, dĩ nhiên giết ta quy tộc sinh linh, tội đáng muôn chết. Hồng quy mở miệng, rồi sau đó cũng không chờ người phía dưới giải thích, trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ nhảm phía phía dưới của người. khá lắm, đang thiếu quy tộc dòng máu đây. kết quả đến rồi chỉ quy, một nhân tộc hô to, kết quả vừa dứt lời, thân thể của hắn liền bị đập vì mảnh vỡ. Phốc phốc. hồng quy tốc độ rất nhanh, quả thực lại như là một đạo tia chớp màu đỏ, căn bản cũng không có làm cho người ta nửa điểm cơ hội phản ứng, liền đem người cho đánh chết. mấy chục nhân tộc cơ giả chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền hết thể hóa thành sương máu. bất quá trong này thực lực cũng là có trên lệnh thật lớn. Hồng Quy là một cái tiên, mà mặt đất nhân tộc chỉ có hai cái hoàng, còn lại tất cả đều là vương giả. ở tiên trước hoàng có vẻ không đỡ nổi một đòn, không hề có chút nào sức phản kháng. còn có một nhân tộc là một cái hoàng giả cảnh giới. Hồng Quy trầm ngâm, bắn ra đang sợ ánh mắt, nhìn về phía huyền thiên phương hướng. bất quá rất nhanh nó vừa sợ hô, nói không đúng, trên người hắn còn có tiên hơi thở, ẩn giấu đi một cái tiên cảnh tao thủ trong miệng nó tiên. Tự nhiên là ngũ vĩ cổ ngạc, người này đã đột phá phong ấn, bởi vậy hơi thở có chút tiết ra ngoài, có thể bị ngoại giới cường giả cho cảm ứng được. Quy tộc tiền bối, người mạnh khỏe. Huyền Tiên tiến lên, cùng Hồng Quy chào hỏi. Người tới nơi này làm gì? Hồng Quy ánh mắt sắc bén, ở Huyền Tiên trên người không chút khách khí đánh giá, cuối cùng nhìn về phía cái ông của hắn, dừng lại hồi lâu. Ta tới nơi này là muốn tìm tìm một người bằng hữu của ta, nó cũng là một con quy. Bất quá, nơi này thật giống không có bóng người của nó. Huyền tiên nói, ngay khi vừa nãy hắn đã toàn bộ nhìn quét một lần mặt đất quy tộc thi thể bên trong không có bạch quy thi thể, điều này cũng làm hắn thở phào nhẹ nhõm. bất quá ngẫm lại cũng đúng, bạch quy tên kia cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ chết đi. tìm tìm chúng ta quy tộc một cái thành viên. hồng quy như trước mang theo nghi vân ánh mắt, nó là một con bạch quy bộ ngực lớn, trên lưng có khắc chữ viết xa xưa. huyền thiên miêu tả, giảng giải bạch quy giá dấp. cái này không phải chúng ta thiên địa quy tộc, bất quá ta tựa hồ có ấn tượng ở mấy chục năm trước gặp qua. hồng quy nói, đối với huyền thiên ánh mắt cuối cùng cũng coi như là dịu đi một chút. Biết thiếu Niên này cùng người phía dưới tộc không phải một phái. Mấy chục năm trước, Huyền Tiên cười khổ, hiển nhiên như vậy manh mối, không cách nào tìm tới Bạch Quy. Yên tâm đi, chỉ cần bằng hữu của ngươi sinh tồn năng lực mạnh, không rơi vào phía dưới bảy xuất sinh này trong tay, liền không có việc gì." Thông thường mà nói, có rất ít chủng tộc cùng chúng ta quy tộc đối nghịch. Hồng Quy nói, an ủi Huyền Tiên. Hắn người này sinh tồn năng lực tự nhiên là cường. Bất quá, phía dưới những người này vì sao phải thương tổn quy tộc đây? Huyền thiên không rõ, bởi vì cái này dính đến một cái truyền thuyết xa xưa chính là cái kia nồi nước lớn. Hồng quy nói, ra hiệu huyền thiên đi xuống mặt hồ nước nhìn tới. trong truyền thuyết, đây là một cái thời gian chi đàm, có thể dự đoán quá khứ cùng tương lai. mà mở ra phương pháp, nhưng hết lần này tới lần khác cần muốn chúng ta quy tộc dòng máu. nó nói, rồi sau đó trên mặt mang theo vẻ giận dữ, có thể biết quá khứ và tương lai. huyền thiên ánh mắt sáng lên, hạ xuống hồ nước một bên, hướng về trong nước quan sát. nhưng mà hồ nước trong suốt, một chút có thể nhìn xuyên đến cùng, cũng không có cái gì thần quái. nay thật sự có thể như là trong truyền thuyết như vậy. huyền thiên cao mày quan sát hồ nước biên giới dùng rất nhiều đá xanh dựng mà thành mặt trên còn có rất nhiều cổ lao khắc văn tựa như ngưu tựa như mã đồ vật trong truyền thuyết mà thôi không thể tin tưởng chỉ là đáng tiếc chúng ta quy tộc. hồng quy thở dài đi tới hồ nước biên giới nhưng là trong này không đúng a xem đầm nước này thần bí cùng với bên trên cổ lao khắc văn tựa hồ trong đó có nhiều bí ẩn a huyền tiên cao mày thế à ta có thể nghe nói thời gian chi đàm mỗi cách mấy ngày sẽ di chuyển một vị trí ở phía trên vùng thế giới này lơ lửng không cố định cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị phát hiện Hồng quy ngạc nhiên nghi ngờ, vừa nãy bọn họ tựa hồ muốn nói thiếu hụt quy máu. Huyền Thiên nói thầm, nhìn về Hồng quy, viên mắt bên trong lộ ra vẻ khát vọng. Nếu như cái này đảm thật sự có thể xem nhìn sang, cái kia không thể nghi ngờ là một cái rất may chuyện. Hắn chính vì chính mình tiếp trước cảm thấy buồn phiền, hy vọng bí ẩn này để sớm một chút phá tan. Cho tới tương lai, cũng là hắn chờ mong, đến cùng tương lai có thể trưởng thành đến mức nào. Hắn bức thiết biết, tiểu tử ngươi, đây là cái gì ánh mắt? Hồng quy tức giận, căm tức Huyền Thiên, tiền bối, không ngại thử xem mà vạn nhất đây thật sự là thời gian chi đàm, bỏ qua nhưng là không tốt huyền thiên khuyên bảo nháy mắt một cái nháy mắt như là tinh thần như thế mang theo kỳ vọng chuyện này Hồng quy suy nghĩ trong lát cũng bắt đầu động lòng cũng được ngược lại chính là tổn thất một ít máu tươi đây không tính là cái gì nói xong hùng quy người này cắn phá máu nước đem chính mình máu tươi nhỏ vào trong đầm nước từ từ cái này đầm nước trong vắt bắt đầu trở nên mơ hồ cảnh tượng bắt đầu biến ảo còn thật sự có hiệu là trong truyền thuyết thời gian chi đàm huyền thiên kinh ngạc tốt lên hưng phấn không thôi chờ đã đó là bùn tọa dòng máu, để ta xem trước một chút, sau đó không lâu sẽ phát sinh cái gì. Hồng quy đẩy ra Huyền Thiên, hướng về trong đầm nước nhìn tới. rất nhanh, nó đang ở trong đầm nước chứng kiến bóng người của chính mình. trong tương lai một ngày, nó đang nằm ở một mảnh trên đỉnh núi, miệng phun máu tươi, bị thương nặng, một bộ toyo thóc răng rớp. trời đánh, bùn tọa thông thiên nhập địa, làm sao có khả năng sẽ bị thương? này thời gian chi đảm là lượng người. Hồng quy không tin, một mặt căm giận. Tiền bối nói đúng lắm, bất quá để ta cũng nhìn tương lai của chính mình. Huyền cấp thiết, vội vã đi tới hồ nước một bên thế nhưng nhìn xuống sau, lại là không thấy bất cứ một thứ gì. hồ nước là trong suốt, khẳng định là quy máu không đủ. hắn lẩm bẩm, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Hoàng Quý. Quên đi, coi như là đáng thương, cho ngươi một lần quan sát tương lai cơ hội. Hoàng Quý nói, lần thứ hai căn phá máu vớt, hướng về trong đầm nước nhỏ vào lượng lớn quy máu. dần dần trong đầm nước ai bắt đầu vận đủ, cuối cùng biến ảo cảnh tượng. đây là một vùng tăm tối đại địa, không có một chút nào ánh sáng, ngông lung trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự nhân, người vượn răng rớp tứ chi phá vụ nằm ở đại địa bên trên. món đồ gì? căn bản cũng không có ta. Huyền Thiên mặt đen, lẽ nào người khổng lồ kia chính là mình? căn bản là không giống. chương 617, Thiên Phước Hà Lâm. bất quá, coi như Huyền Thiên nghĩ muốn lại nhìn một lần, chuẩn bị xem cái cẩn thận lúc cảnh tượng nhưng biến mất không thấy. hồ nước lần thứ hai khôi phục trong suốt, có thể một chút thấy đáy. không thể nào, ta còn muốn lại nhìn một lần. Huyền Thiên một mặt bi ai, lúc này chuyển động đầu, nhìn về phía Hồng Quy. Hồng Quy trừng mắt, nói, xem ta làm gì? người tên tiểu tử thúi này đánh ta chủ ý, bổ tọa máu tươi có thể rất quý giá. Hơn nữa cái này hồ nước quá dị, triển khai một lần muốn tiêu hao rất nhiều tinh huyết. Tiên bối, liền xem ở ta với các ngươi quy tộc có giao tình phần trên, liền đang giúp ta một lần đi. Huyền Tiên thần cầu. "Sú tiểu tử, ngươi vừa nãy rõ ràng cũng đã quan sát tương lai, vì sao lại còn muốn xem một lần đây? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không nắm thời cơ tốt, đem cơ hội bỏ qua." Hồng Quy giáo hấn. "Không phải, lần này ta là nghĩ muốn nhìn xem quá khứ." Huyền Tiên lo lắng giải thích. Hắn đối với thân thế của chính mình hiếu kỳ vô cùng, đặc biệt là khối này từ lúc sinh ra đã mang theo hạt thiết phiến càng là làm hắn cân nhắc không ra. Như vậy thần khí, nương theo hắn xuất thế một đạo hàng lâm ở thế giới này, vì sao có lúc sẽ không cách nào khống chế. Hắc Tiết Phiến tuy rằng cùng mình thân cận, thế nhưng lại như người dưng nước lã. Huyền tiên rất muốn biết tất cả. Quá khứ, cái kia có gì đáng xem, chính mình đi trong đầu xem hồi ức, không liền có thể lấy sao? Hồng Quý ôn nào, biểu thị bất mãn. Chính mình máu nhưng là rất quý giá, không thể tùy ý chạy ra. Tiền Bối van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, thời gian hồ nước vậy cũng là thần vật, bỏ qua sẽ không có. Huyền Thiên thần cầu. Hồng Quý không chịu nổi quấy giày. Thiếu niên này quá khó chơi, cuối cùng vẫn là đồng ý, hướng về thời gian hồ nước bên trong gì máu, đâm nước trong vắt, lần thứ hai trở nên mơ hồ, bên trong cảnh tượng biến ảo, lại vẫn là cái kia phó cảnh tượng. Hắc hát Ám Đại Địa, Mông Lung một mảnh, một cái cực lớn người vượn nằm ở Đại Địa bên trên, vụ vặt, dĩ nhiên không có chút nào sinh cơ, làm sao có khả năng? Vì sao quá khứ vẫn là mảnh này cảnh tượng? Huyền tiên kiếp sợ, muốn xem cái cẩn thận, thế nhưng cảnh tượng so sánh Mông Lung, hắn khó có thể xem tấu triệt. Mấy hơi thở công phu sau, cảnh tượng biến mất, hồ nước khôi phục nguyên dạng. Huyền Thiên đưa mắt thu hồi, lắc lắc đầu sau, đem trước chứng kiến tất cả cho bỏ đi. Quá không phù hợp thực tế. Hắn nghĩ muốn quan sát quá khứ của chính mình cùng tương lai, kết quả hai cái hình ảnh nhất trí, cái này chỉ có thể nói do hồ nước là hảo rồi. Ngoài ra, Huyền Thiên cũng không nghĩ ra càng tốt hơn lý do để giải thích cái này hiện tượng. Được rồi, nếu như đã xem xong, bột tọa cũng nên rời đi. Hồng Quy nói, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một cái tiếng vang lên, khiến cho nguyên vốn đã bay lên Hồng Quy một cái lảo đảo. Chờ một chút, Tiểu Quy, ta cũng muốn nhìn một chút tương lai. Âm thanh đến từ Huyền Thiên bên hô, là đầu kia Ngũ Vi cổ ngạc. "Cái gì?" Hồng Quy sắc mặt đen nhánh, bị tức không nhẹ. Hôm nay, hắn nhưng là đã trôi đi hơn một nửa tinh huyết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Kết quả, lúc này lại vẫn giết ra cái nhị lang thần đến. "Đáng ghét tiểu quy, ngươi hôm nay nếu là không cho ta xem, bổn tọa liền nuốt đầu của ngươi." Ngũ Vi cổ ngạc hung hăng nói, đồng thời, trên người cổ tiên mùi làn chẳng hẳn ra, mạnh mẽ ép hướng về Hồng Quy. "Ngươi?" Hồng Quy tức đến không nhẹ. Bất quá em ngại Ngũ Vi cổ ngạc cái kia cố cổ tiên hơi thở, nó không thể không khuất phục. Hùng chi, ở toàn thân tinh huyết trôi đi tình huống dưới, nó càng thêm không phải vị này cổ tiên đối thủ. Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nó lúc này không phí lời, hướng về thời gian hồ nước bên trong gì máu. Để ta xem một chút, bổ tọa quang minh tiền đổ đến cùng là làm sao. Ngũ Vi cổ ngạc tự tin ban trướng, một mặt hưng phấn hướng về thời gian hồ nước bên trong nhìn tới. Kết quả, nhưng khiến người này vẻ mặt đập lại. Đúng, trong hình nó bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, nhiều lần đều suýt chút nữa chết vào đối thủ. chơi đánh, rốt cuộc là thứ gì, lại dám như vậy đối xử bổ tọa Ngũ Vi cổ ngạc cổ nào, nỗ lực quan sát, nhưng Thủy Trung không thấy rõ kẻ địch mạo, chỉ có thể quên một đạo nhân hình thân ảnh đang không ngừng truy sát nó. Đáng ghét, tất cả những thứ này đều là giả. Bụt tọa năng lực thông thiên, làm sao có khả năng chán nản đến cái mức kia? Ngũ Vi cổ ngạc không tin, lúc này đưa mắt cho thu hồi, hận không thể nhảy ra đem cái này hồ nước cho đập chết. Sớm nói, gọi ngươi không nên nhìn, kết quả nhìn còn không hài lòng. Liên ngay cả ta máu tươi cũng là lãng phí đi. Hồng quy nội tâm nói thầm, lần này trôi đi toàn thân 2/3 tinh huyết, đã đau lòng muốn chết. Nay tiên bối chúng ta liền như vậy cáo tử, Huyền Thiên cùng Hồng Quy cáo biệt, quyết định đi còn lại khu vực tìm kiếm Bạch Quy. Xú Tiểu Tử người cũng không tệ lắm, ít nhất hiểu được lễ phép. Hồng Quy nói thầm, cùng Huyền Thiên cáo biệt, rồi sau đó xe rách không gian rời đi. Sau nửa canh giờ, liền ngay cả Hồng Quy cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ tao ngộ nguy cơ lớn lao. Nó đi ngang qua một cái đầm lầy thì mặt đất đột nhiên vọt lên một con dao long, thiên cảnh giới, suýt chút nữa đem nó nuốt chửi lấy. Trải qua ra sức chống lại, nó cuối cùng may mắn chạy trốn, cuối cùng chạy đến một cái đỉnh núi bên trên, không còn hơi sức nằm ở. Toi thoát. Xuất sinh. Cái kia đang ghét một người một ngạc. Lần sau tuyệt đối không nên để ta gặp lại bọn họ. Bằng không ta không phải lột hai người này ra không thể. Hồng Quy dùng chỉ có khí lực sinh thể. Nếu không là này nhân tộc thiếu niên cùng cái kia cổ tiên, nó cũng sẽ không như vậy thảm. Bởi vì ở thời gian hồ nước bên trong, nó trôi đi quá nhiều tinh huyết, dẫn đến thực lực không đủ, suýt chút nữa chết. Cuối cùng, nó cảm giác tất cả vấn đề đều ở huyền thiên trên người. Bất quá vào lúc này, Hồng Quy cũng nhớ tới trước ở thời gian hồ nước bên trong chứng kiến tình cảnh đó. Không phải là cùng hiện tại như thế sao? nghĩ tới đây, hồng quy lệ rơi đầy mặt, hay là không đi quan sát cái kia thời gian hồ nước, tinh huyết cũng sẽ không trôi đi, càng sẽ không xuất hiện bây giờ như vậy thê thảm cảnh tượng. tất cả những thứ này, huyền thiên tự nhiên không biết, ngũ vi cổ ngạc càng là đã đem cái kia trong đầm nước chứng kiến cảnh tượng cho căng đến sau đầu. làm sao hỏi thăm bạch quy tâm tích đây? huyền thiên nội tâm lo lắng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp hay, hồi lâu, hắn vẫn là quyết định đi vùng thế giới này trung tâm khu vực, ở những kia loại cỡ lớn trong thành trì tìm kiếm bạch quy thân ảnh. dù sao, những địa phương kia phồn hoa. Bạch Quy người này cũng thích nhất tham gia trò vui, nói không chắc sẽ ở nơi đó xuất hiện. Huyền Tiên khởi hành, đi tới vùng thế giới này trung thổ khu vực. Ven đường, mỗi khi trải qua qua một thành trì, hắn cũng co dừng lại, ở những thứ này trong thành trì tìm kiếm Bạch Quy thân ảnh, đồng thời không ngừng hỏi thăm. Bất quá thu được tin tức không nhiều. Hữu hiệu, hiệu nhất tin tức là, ở một tòa thành huyết lâm bên trong, người này ở 8 năm trước từng xuất hiện. Vẫn đúng là ở vùng thế giới này. Xem ra chỉ cần nỗ lực một ít ngày, liền có thể tìm được người này. Huyền Tiên nói thầm, tiếp tục hướng về trung thổ phương hướng tiến lên trong quá trình này hắn là đi bộ ở đi tới không có tiến hành xé rách không gian sợ bỏ qua một ít liên quan với bạch quy manh mối mảnh thứ tư thiên danh dối mênh ngông, một chút nhìn không thấy bờ đại địa chỉ có thể dùng mênh ngông để hình dung dòng giá tiến lên thời gian 3 tháng huyền thiên mới tiếp cận trung thổ khu vực có thể nói vùng đất này so với mảnh thứ ba thiên còn lớn hơn gấp mấy lần ngày nay ở một mảnh thành trì bầu trời huyền thiên vừa muốn rời khỏi liền bị một trận sắc bén ánh mắt cho tập trung chết tiệt là ai không lễ phép như thế huyền thiên phẫn nộ hướng về cái hướng kia nhìn tới Kết quả nhìn Lít Nha Lít Nhít một mảnh sinh linh, cấp tốc chạy tới đây. Trong này, đầu linh chính là một con mang theo vương miện rực long. Bên trên còn có một vị nghĩ nhân tộc thanh niên cùng một cái long nhân tộc thiếu niên, hai vị này trên đầu đồng dạng mang theo vương miện. Ở ba vị này mà sau, còn có Lít Nha Lít Nhít một đám tùy tùng, phân biệt là một ít rực long cùng long nhân, ở thêm vào một ít chút ít nghĩ nhân tộc tạo thành. Hoa! Mang theo vương miện rực long, hẳn là rực long bộ tộc tuyệt đại thiên tiêu hay sao? Có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra con này thân phận của rực long. Cho tới bên trên cái kia hai cái dị tộc thân phận cũng rất nhanh bị mọi người hô lên. trời ạ, đó là nghĩ nhân tộc thiên tiêu, cùng với long nhân tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. bọn họ làm sao đột nhiên hàng lâm chúng ta thành trì? rất nhiều người hô to, biểu thị không rõ, thậm chí có người trên mặt mang treo lên vẻ kính sợ. bởi vì như những thứ này đại loại trong tộc thiên tiêu đi ra đều là thực lực mạnh mẽ từ giả, không phải người bình thường có thể đã tội. đáng chết nhân tộc, ta truy sát người đầy đủ 300 tòa thành trì. rốt cục ở đây gặp phải người. dực long tộc thiên tiêu thét, giờ khắc này so với huyền thiên còn phẫn nộ. vì truy kích huyền thiên. Nó đầy đủ buôn 3 triệu tỷ giảm đại địa, từ Đông thổ truy sát tới Trung thổ đại lục. Càng làm người tức giận chính là, Huyền Thiên hành tung đột nhiên đông đột nhiên tây, rất khó tìm đến. Chúng nó cũng là dọc theo đường hỏi thăm, mới ở đây bắt được này nhân tộc thiếu niên. Đáng ghét, thực sự là sẽ chạy trốn. Chúng ta thiếu hoàng nhưng là truy kích người đầy đủ 300 tòa thành, đáng ghét. Mà sau, một con tuổi trẻ rực long kêu la. Hiện tại không phải tốt rồi. Thiếu niên này tuy rằng chạy trốn nhanh, thế nhưng như trước bị chúng ta bắt được, é sợ mệnh liền muốn giao ở đây. Một cái khác rực long cờ nhạo, ở trong tộc cũng coi như là có địa vị. Cái gì? Huyền Tiên không rõ, trong lúc nhất thời vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ngươi người này, dùng âm mưu thủ đoạn giết chết chúng ta nhị hoàng tử, giờ khắc này còn làm bộ không biết. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể chạy trốn tội. Một con rực long gầm lên. Bên trên còn có đồng bọn phụ họa, nói: đúng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, không có thương lượng." "Hả? Hóa ra là thằng nốc kia long, các ngươi tới báo thủ cho hắn a." Huyền Tiên nói thầm, ba tháng trôi qua, hắn sớm đã đem thành Bích Tiên bên trong hành hung một chuyện quên đi mất. Câm miệng! Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Chạy trốn ba tháng, cũng coi như là chạy trốn tới đường cùng đi. Một cái rực long quát lớn, trốn. Huyền tiên nghe vậy, nở nụ cười. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn luôn ở mỗi cái trong thiên địa hỏi tham bạch quy tin tức. Thân ảnh lơ lửng không cố định, kết quả ở những thứ này ngoại tộc trong mắt người, thành chạy trốn. Yên tâm đi, ta không có chạy trốn ý tứ. Nếu là thấy các ngươi cũng cần chạy trốn, ta sau đó còn làm sao trở thành một vị cường giả? Huyền tiên hỏi ngược lại. Ngu ngốc người, chán nản lưu vong ba tháng, còn dám ăn nói cuồng, quả thực là ngu ngốc một con màu xám trắng rực long chào phúng bên trên nghĩ nhân tộc cùng long nhân tộc cường giả nhưng là lui sang một bên đem sân bãi tặng cho các rực long rực long huynh ra tay không muốn lại đứt gãc hai ba lần nếu là giải quyết hắn liền không có gì hay nghĩ nhân tộc vị kia thiên kiêu lệnh cười nói đúng vậy rực long huynh chúng ta nghe nói ngươi dàn vật người thủ đoạn là rất cao minh không bằng hôm nay liền để chúng ta mở mang tầm mắt bên kia long nhân tộc thế hệ thanh niên người mạnh nhất khỏe miệng một hiếu hai vị này hoàng tộc điên phong người một mặt chào phúng nhìn nguy thiên phảng phất đã cho hắn phán tử hình dựng Long tộc Thiên tiêu đặc cách xin bọn họ đến chính là muốn biểu diễn làm sao tiêu diệt này nhân tộc tốt lấy này đến uy hiếp những chủng tộc khác chương 618, Thiên Long bắt trưởng như vậy tình cảnh Huyền Thiên liền giống như là một cái bẫy người ngoài giống như vậy không có bất kỳ quyền phát ngôn này nhân tộc chết rồi liền ngay cả nơi táng thân cũng không có ta cần dùng dòng máu của hắn tế điện huynh đệ đã chết màu xám trắng rực Long nói một cái móng nuốt cho đến Huyền Thiên phúc Huyền Thiên trực tiếp duỗi ra một đầu ngón tay thâm vận điểm Long công thần thông nhắm ngay con này rực Long đem thân thể lúc trước điểm tàn ác cảnh tượng như vậy kinh người mới vừa rồi còn là một cái sống sờ sờ sinh linh kết quả trong chớp mắt thân thể liền nổ tung gần giống như nói mơ giữa ban ngày như thế chuyện này tất cả mọi người đều xem sững sờ không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy khá lắm ngông cùng thiếu niên bị nhiều người như vậy vây khốn còn ngông cùng như thế dĩ nhiên xuất động thủ trước chém giết phía dưới người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên không ngờ rằng huyền thiên lại đột nhiên động thủ cùng cái này mọi người tưởng tượng không giống nhau liên tình huống bây giờ mà nói thiếu niên này nằm ở yếu thế mới đúng lớn mật lại dám ở ngay trước mặt ta giết tộc nhân ta, ngươi lại có biết ngươi đã phạm vào ngập trời tội lớn. Dực Long tộc Thiên Kiêu giống to, viên mắt bên trong hỏa diễm tiêu đốt, đã đến bạo phát biên giới. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết các ngươi hôm nay che ở trước mặt ta cũng đã phạm vào tội chết. Thừa dịp ta vẫn không có động thủ trước, chủ động lùi về sau, hay là còn có cơ hội sống sót? Huyên Thiên nói, nhìn con này Dực Long Thiên Kiêu một chút, rồi sau đó nhìn về phía nghĩ Nhân tộc Thiên Tài cùng Long Nhân tộc Thiên Tài. Hiển nhiên, mặt sau nửa câu nói là nói cho bọn họ nghe được. Ngũ nhân tộc Thiên Kiêu cùng Long nhân tộc Thiên Kiêu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Thân là một chủng tộc bên trong, cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, từ trước tới nay chưa bao giờ sợ qua bạn cùng lứa tuổi. Đã từng có một ngày, bọn họ thậm chí cho rằng mình đã đứng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cảnh giới tối cao, không sợ hãi bất kỳ cùng thế hệ cường giả. Nhưng mà, vào hôm nay nhưng có một cái cùng thế hệ thiếu niên đối với bọn họ nhắc nhở, đồng thời vẫn là ở một tòa phồn hoa thành trì trời cao. Cảnh tượng như vậy, bọn họ thì càng thêm không có lý do gì đối bước, bằng không truyền đi e sợ đệ nhất thiên tài danh tiếng đều sẽ khó giữ được. Hừ hừ, thiếu niên, ăn nói ngông cũng có thể không tốt. Hôm nay nếu không là Dực Long huynh tình cảnh, bằng không ta không phải tự mình lột da của ngươi không thể. Nghĩ nhân tộc Thiên tiêu tức giận hừ. Cũng đúng, hôm nay là Dực Long huynh vô trương. Nếu không, thiếu niên này đầu lưỡi cũng sớm đã cho ta cắt lấy, đỡ phải hắn nói chuyện lung tung." Long nhân tộc cường giả nói. Hai vị cứ việc yên tâm, này nhân tộc chết đến nơi rồi, chỉ là ngoài miệng có một ít công phu mà thôi. Không lâu sau đó, ta liền đem hắn bắt, đưa đến các ngươi trước mặt mặc cho hai vị xử trí. Dược Long tộc Thiên Tiêu mở miệng, ánh mắt như kiếm, khẩn nhìn chăm chú Huyền Thiên, sát khí gần giống như khói đặt một loại ước chế không được chảy ra. Dùng thân thể của ngươi làm thành thịt rồng nướng, nhất định rất mỹ vị. Huyền Thiên đánh giá con này Dược Long chốc lát, cuối cùng phun ra một câu nói như vậy. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác này nhân tộc tuyệt đối là điên rồi. đều vào lúc này, lại vẫn nghĩ ăn. Hửng. Tiếng giống giận dữ bên trong, Dược Long tộc Thiên Tiêu rốt cục động thủ, nó thân thể thu nhỏ thành 2 mét lớn, hóa thành một đạo tia chớp màu xám, giết hướng về Huyền thiên. Một bên khác, Huyền Thiên hầu như là cũng trong lúc đó hành động, ngay khi Dực Long Thiên kiêu động một sát na kia, hắn cũng chuyển động, hóa thành một vệt sáng, đón lấy mà lên. Hai tên này động tác cùng ý nghĩ hầu như là nhất trí, lựa chọn đơn giản nhất, lại dã man tứ chi công kích tới thảo phạt đối phương. Ít phút, hai người liền va chạm không dưới mấy ngàn lần, động tác còn nhanh hơn sa băng. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh, không cách nào thấy rõ chiến đấu chân chính tình huống. Bất quá ở song phương tách ra sát na, chiến đấu đã rõ ràng. Dực Long tộc Thiên miệng chảy máu hai con long chảo bị thương, phía trên bộ xương đã gãy vỡ, máu tươi ước chế không được chảy ra. mà ngực, tuy rằng không có máu tươi, thế nhưng là xuất hiện rất nhiều nám đầm ấn, thậm chí có địa phương cũng đã lo đi vào, nhìn thấy mà giật mình. trái lại huyền thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ thương thế, liền ngay cả quần áo cũng là phi thường chỉnh tề, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả. kết cục như vậy, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, có chút khó có thể tin. làm sao có khả năng, vậy cũng là dược long tộc tiên tiêu a? ở cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là người tài ba. Có người kinh ngạc thốt lên, dụi dụi con mắt, cho rằng là nằm mơ. Bọn họ nghĩ tới đương nhiên là không sai. Dực Long tộc Thiên Kiêu cũng rất mạnh, ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là cao thủ hàng đầu. Thế nhưng là vào hôm nay tìm lộn đối thủ. Huyền Thiên ở đường đất vàng, một đường chém giết mà đến, tổng cộng trải qua 50 cửa khẩu. Có thể nói, gặp phải mỗi một cái kẻ địch đều so với trước mắt cái này Dực Long tộc Thiên Kiêu mạnh hơn. Thậm chí, chính là bán tiên tồn tại cũng chết ở Huyền Thiên trong tay. Một cái Dực Long tộc cùng thế hệ Thiên tiêu, hiển nhiên còn không phải là đối thủ của Huyền Thiên. Súc Sinh Ngươi lại dám đem ta đả thương?" Dực Long tộc Thiên Kiêu giảo, tiếng nói có chút điên cuồng. Từ xuất đạo tới nay, không muốn là nói thất bại, chính là bị thương chảy máu đều là rất ít sự tình, kết quả hôm nay nhưng rơi vào cái như vậy tình cảnh. Cùng đối diện nhân tộc so ra, nó tình hình chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Đừng kêu La, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Huyền thiên quát chói tai, cất bước áp sát, sát khí ngút trời. Huyết nục tái sinh. Dực Long tộc Thiên kêu gào thét, trước tiên khôi phục thân thể. Rồi sau đó, nó phát ra Dực Long bộ tộc độc có thần thông, tiến hành thảo phạt liên sơn trưởng Dực long tộc thiên tiêu dích đảo một con long chảo hiện màu và nóng mang theo một trận vàng nóng khí diễm đánh về phía huyền thiên uy lực mạnh mẽ xem ra dực long tộc đúng là có một ít được trời cao chiếu cố truyền thừa huyền thiên nói thầm trực tiếp đem ra thần đỉnh che ở trước người của chính mình cong không bố một đòn bị thần đỉnh cho đỡ món bảo khí này ở phòng ngự phương diện có cực lớn năng lực bất quá xa xa dãy núi cũng không có tốt như vậy qua ở đòn đánh này trong động trạng phát ra kịch liệt tiếng nổ vang rền bùi mù cuộn Ngoài 30 dặm tổng cộng có 47 ngọn núi lớn bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ. Rất nhiều người hoảng sợ, bị Dực Long Thiên Kiêu đòn đánh này cho kinh sợ. Không nghi ngờ chút nào, đòn đánh này nếu là hướng phía dưới đánh tới, e sợ phía dưới thành trì đều không gánh nổi. Là rất tốt. Bất quá vẫn là đến thử xem ta thần thông." Huyền thiên cười gằn, lúc này đánh ra Hồi Thiên Chỉ thần thông. Một luồng khủng bố âm dương lực lượng, ở Huyền thiên ngón tay trỏ chuyển động, gần giống như một cái diệt thế cối xoay giống như vậy, chấn áp mà lên. Cho ta chặn. Dực Long tộc Thiên Kiêu gào thét, móc ra một khối cái khiên, che ở trước người thế nhưng vô dụng, âm dương luôn bàn mải qua, đem một ít cũng hóa thành hư vô. cái thiên bị ép vì bực phấn, rồi sau đó thẳng đến rực Long Thiên Kiêu mà đi. hửng, tiếng giống giận dữ vang lên, rực Long tộc Thiên Kiêu phát điên, triển khai thoát thân thuật, thân thể cấp tốc lui về phía sau rút lui một ngàn mét. thế nhưng như trước bị ép tới thân thể phá vụn, trên thân thể vết nứt dường như hồng câu như thế nhìn thấy mà giật mình. huyết nục tái sinh, rực Long tộc Thiên Kiêu gào thét, nghĩ muốn khôi phục thân thể, thế nhưng Huyền Thiên làm sao có khả năng cho hắn cơ hội? Điểm Long công, Huyền Thiên tay mắt lanh lẹ. Lúc trước triển khai điểm long công, nhắm ngay chính đang khôi phục thân thể Dực Long Thiên Kiêu. Ầm. Xương máu rồn rập. Dực Long tộc Thiên Kiêu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng tại thân thể bên trong ngưng tụ, rồi sau đó nổ tung, thân thể liền theo phá vụn. Ồ. Dĩ nhiên còn chưa chết, linh hồn không có thương tổn được. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, liên tiếp phiên thần thông đi xuống, Dực Long tộc Thiên Kiêu dĩ nhiên linh hồn vẫn còn ở đó. Đáng ghét nhân tộc, ngươi không chết tử tế được. Ta hôm nay nhất định phải gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Dực long tộc Thiên Kiêu lần nữa khôi phục thân thể. Rồi sau đó thân thể của hắn trên không trung lần thứ hai nhỏ đi, hóa thành một mét cao, mà kẻ học sau nhân tộc rằng rốc trên không trung đánh ra trường pháp, ấn hướng về Huyền Thiên. ầm, đòn thứ nhất va chạm, phong vân biến sắc. ầm, đòn thứ hai tiếp xúc, có vô số sấm sét đương theo hai người bay lượn. Sau đó đòn đánh thứ ba va chạm, là có vô số kim quang giải rác, đánh cho Huyền Thiên thân thể đều chấn động. Đây là Dực Long tộc Thiên Long bắt trưởng, có người kinh ngạc thốt lên, lúc này liền nhận ra dực Long Thiên Kiêu chiêu thức, chính là tiếng tâm lừng lấy Dược Long tộc tuyệt học. Trong truyền thuyết, môn thần thông này một đòn so với một đòn mãnh liệt, tổng cộng có 8 cái chiêu thức, một đạo triển khai sau khi xuống tới, có thể mang Nhật Nguyệt tinh thần cho tiêu diệt. Từ bên trong, không khó nhìn ra bộ trưởng pháp này đáng sợ. Thái cổ lục ta trưởng, Huyền Tiên gào thét, tương tự đánh ra một môn chân thế tuyệt học. Nhất thời một cái đen nhánh lục đạo luân bàn, xuất hiện ở phía sau hắn, hình hiện dị tượng. Cái cửa này thái cổ thời kỳ thần thông, hiện nay bị Huyền Tiên mở ra lớn, mỗi một trưởng đều hòa vào một cái thái cổ thời kỳ ta binh, đối kháng Thiên Long bát trưởng. Đây là một hồi kinh thiên tranh tại. Không trung tràn ngập ba động cùng bố, giống như ầm ầm sóng dậy biển rộng. Rất nhiều người thậm chí hoảng sợ kêu to, cảm giác con mắt đều muốn ngủ, không thấy rõ cái tia kinh thiên quyết đấu. Thời gian nửa nén hương sau, nên đón cuối cùng cái tia then chốt một hồi tranh tài, thiên long bát trưởng bên trong mãnh liệt nhất một trưởng đối kháng thái cổ lục tà và chạm một sát na thanh ba như cự lôi, một luồng khó có thể hình dung sức mạnh đáng sợ bạo phát, khuyết tán hướng bốn phía. Phía dưới, rất nhiều tu sĩ đồng loạt ra tay tiến hành chống đối. Thế nhưng thành lớn như trước bị mạnh mẽ chấn động, vô số kiến trúc sụp đổ. Người đang xem cuộc chiến môn chỉ có thể gọi là khổ. Bất quá cũng may, trận này hôm nay quyết đấu cuối cùng cũng coi như hạ màn, đồng thời kết cục liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Dực Long Thiên kiao miệng phun máu tươi, ngực bị ấn sáu cái hang lớn, trên không trung dữ dẫy, một bộ sắp ngã xuống răng rớp. Ma Huyền Thiên, nhưng là quần áo hỗn loạn, tóc bay lượn, trên mặt xuất hiện mấy cái tơ máu ở ngoài, cũng không có còn lại quá đáng lo. Xuyệt. Rất nhiều người đều nội tâm một trận phát xuyệt, bị cảnh tượng như vậy kinh ngạc đến ngây người. Thật là đáng sợ thiếu niên, liền ngay cả Thiên Long bát trưởng cũng thất bại. Như vậy va chạm, Tuyệt đối là có thể ghi vào sử ký. Đã có thật nhiều năm không nhìn thấy như vậy tinh thiên va chạm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người ở chỗ này đều là đờ ra một lúc. Bất quá, có rất nhiều nhân tộc bắt đầu phấn nội tâm kích động. Vì này vị nhân tộc thiếu niên cường giả cảm thấy kiêu ngạo. Không nghi ngờ chút nào, Dực Long tộc Thiên Kiêu thất bại. Hơn nữa là bị bại triệt để, giờ khắc này chỉ sợ cũng liền khôi phục thân thể tinh huyết cũng đã không có, đều ở trong chiến đấu thiêu đốt sạch sẽ. Chương 619, Tam đại dị tộc truy nã. Thiên Long bát trưởng, rất cường đại một môn thần thông. Huyền Tiên chậm rãi gật đầu. Nội Tâm làm ra đánh giá, hay là ngươi nói ra môn thần thông này phương pháp tu luyện, là có thể đổi ngươi một cái mạng. Hắn đi tới Dực Long tộc Thiên Kiêu bên cạnh, thấp giọng nói. Dực Long tộc Thiên Kiêu thở dốc, chỉ là lẳng lặng nhìn Huyền Thiên, viên mắt bên trong có sát khí. "Hả? Cái kia Liệt Sơn trưởng cũng không sai, hay là ta càng yêu thích môn thần thông này, ngươi đồng ý đổi tính mạng của ngươi." Huyền Thiên con mắt trừng trừng, đi tới Dực Long tộc Thiên Kiêu trước người. Đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Con này Dực Long tộc đệ nhất thiên tài đột nhiên há mồm, cắn về phía Huyền Thiên đầu. "Được rồi, ngươi bây giờ hết sức yếu đuối." liền làn da của ta cũng cắn không ra. Huyền Thiên lắc đầu, duỗi ra một cái tay, liền đem con này trọng thương rực long hoàng cho đánh bay. Rào. Sau đó, Huyền Thiên cũng không lại nương tay, trực tiếp vẽ ra một đạo kiếm khí, bổ ra con này rực long thiên tiêu đầu, đem linh hồn cho xóa bỏ. Đường Đường Hoàng giả máu tươi, vào đúng lúc này bay lên cao, giống như suối phun như thế vọt lên. Chuyện này, thiếu niên này cũng quá lô mang đi. Dĩ nhiên trực tiếp xóa bỏ rực long tộc tuyệt đại thiên tiêu. Hiện trường, rất nhiều người liễu lưỡi, cảm giác Huyền Thiên đã chọc ra một cái cái sỏ lớn. Phải biết. Vậy cũng là bách tộc phản đồ một trong rực Long tộc, ở vùng thế giới này có không nhỏ thế lực. Có thể so với một ít lãnh đời gia tộc lớn, thiếu có người có thể đắc tội lên. Hơn nữa, chủng tộc này rất tự bên, chết đi một cái tộc nhân thường thường sẽ hưng sư động chúng. Hiện nay, nhưng trực tiếp chết đi một cái tuyệt đại thiên tiêu. Rực Long tộc hội điên cùng sao? Có người đặt câu hỏi, không biết rực Long tộc lần này sẽ có phản ứng gì. Bất quá, rất nhiều người đều suy đoán, nhất định sẽ rất điên cuồng. Người này nhân tộc quả thực chính là muốn chết, dĩ nhiên trực tiếp giết chết Dực Long tộc thiên tiêu không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào sao." Nghĩ nhân tộc thiên kiêu hét lớn, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. "Vạn ác nhân tộc thiếu niên, cho dù chết cũng không đủ bù đắp người khuyết điểm." Long nhân tộc thiên kiêu cũng nói, "Hai người bọn họ là bị mời, đến đây xem thấy thế nào hành hạ đến chết này nhân tộc thiếu niên." Kết quả sự thực vừa vặn ngược lại, Dực Long tộc thiên tài lại bị giết ngược lại. Kết quả như thế, chúng nó ở đến lúc căn bản cũng không có nghĩ đến. "Này nhân tộc quả thực chính là ma, hôm nay chưa trừ diệt, thiên hạ chính là đại loạn." Có Dực Long giống to, đem đầu mâu nhắm thẳng vào Huyền Thiên. Dược Long tộc Thiên Kiêu tử vong, đối với bọn hắn bộ tộc mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Hai vị thiếu chủ, tên ma đầu này làm rằng làm vậy, càng là trong bóng tối dở trò lừa bịp giết chết bộ tộc ta tuyệt đại Thiên Tiêu. Xin hai vị thiếu chủ, vì chúng ta Dược Long bộ tộc làm chủ. Có Dược Long nói, càng là trực tiếp thỉnh cầu mặt khác hai cái phản nghịch chủng tộc Thiên Tiêu. Thời khắc này, ở đây có Dược Long tộc tộc nhân đều hận thấu huyền thiên, hận không thể này nhân tộc tại chỗ sẽ chết đi, lấy tiết mối hận trong lòng. Các ngươi yên tâm, chúng ta Long nhân tộc cùng bí tộc vẫn luôn là bạn thân giao. Dược Long hưng chết ta cảm giác sâu sắc thương tiếc hôm nay này nhân tộc chắc chắn phải chết long nhân tộc thiên kiêu nói dùng một đôi như kiếm giống như ánh mắt đánh giá huyền thiên nội tâm của nó rung động hay là vào hôm nay giết chết này nhân tộc rồi sau đó cầm đầu của hắn đi rực long tộc là có thể đổi lấy đến cực lớn bảo vật đây chính là một việc tốt nhất buôn bán huống chi trước mắt này nhân tộc vừa trải qua một trận đại chiến thích hợp hơn động thủ với hắn ừm thiếu niên này quả thực chính là ma hôm nay nếu là không giết chính là không có thiên lý long nhân tộc thiên kiêu cũng nói hiển nhiên nó cũng đánh đồng dạng chủ ý định dùng Huyền Thiên thi thể đi đổi lấy bảo vật. Hả yên tâm được rồi, mặc dù là các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm các ngươi. Trước đã sớm khuyên các ngươi rời đi, kết quả các ngươi đến hiện tại còn che ở ta phía trước, chính là muốn chết. Huyền Thiên nói, ánh mắt so với lợi kiếm còn sắc bén, mang theo sát khí, nhìn chăm chăm mặt khắc hai cái chủng tộc Thiên kiêu Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ta xem ngươi là nội tâm hoảng sợ, chỉ có thể thông qua giọng nói đến cường giả bộ chấn định. Long nhân tộc Thiên Tiêu cười gan, tương tự dùng đáng sợ ánh mắt đáp lễ Huyền Thiên. Liên thủ đem hắn đánh chết, vì chúng ta Long Hình bảo thủ. Hôm nay, chính là thần đến rồi cũng cứu không được hắn. Nghĩ nhân tộc thiên kêu nói, đi đường vòng đi tới huyền thiên sau lưng, chuẩn bị hai tên giáp công. Hừ, nhớ các ngươi thực lực như vậy, ở bên ngoài hay là có thể xưng bá, thế nhưng ở trước mặt ta không được. Vận dụng món bảo khí này giết các ngươi, quả thực chính là lãng phí. Huyền thiên hừ lạnh, móc ra chấn thiên cung. Hắn cũng là suy nghĩ đến phía dưới thành trì, mới lựa chọn dùng món bảo khí này. Bởi vì ở vừa nãy trong đụng chạm, không bố chiến đấu dư âm suýt chút nữa đem phía dưới thành lớn đánh bay đi, thương tới đến vô tội. Bởi vậy lúc này huyền thiên quyết đấu dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp tiêu diệt hai người này thiên kiêu hừ chết đến nơi rồi còn muốn tiến hành chống lại sao long nhân tộc thiên kiêu cười gần quen thuộc không biết mình đã bị tử thần cho nhìn chằm chằm mà nó đối diện vị kiêu nghĩ nhân tộc cường giả nhưng là muốn thức thời nhiều lắm không tốt thiếu niên này lấy ra đến cùng là cấp bậc gì binh khí dĩ nhiên để trên người ta lão tổ đồ vật đều đang sợ hãi nghĩ nhân tộc thiên kiêu khiếp sợ móc ra một đoạn xương sườn đi mau xương sườn bên trong dĩ nhiên truyền ra lão tổ tiếng nói rụng nói nhanh chóng rời đi Đáng ghét, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên khiến lão tổ cũng cảm giác được hoảng sợ. Nghĩ nhân tộc Thiên Kiêu cắn răng, tại chỗ bay lên trời, hướng về phương xa bỏ chạy. "Nghĩ nhân hình, ngươi vì sao e ngại này nhân tộc?" Long nhân tộc Thiên Kiêu không rõ. "Chạy mau đi. Nay nhân tộc thực lực của thiếu niên cường đại, muốn sống liền cấp tốc rời đi." Nghĩ nhân tộc Thiên Kiêu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất rồi, chỉ để lại một chuỗi tiếng nói ở đây bồi hồi. Liền ngay cả mình tộc nhân, giờ khắc này cũng bị người này cho vứt bỏ, không có thông báo nửa tiếng. Làm việc tương đương thẳng thắn cùng qua đoán. Ừm so với trước mắt cái này gây ngốc giá hỏa muốn cơ trí nhiều lắm. Huyền Thiên gật đầu, hút tới một cái bình thường thành cây, khoát lên chấn thiên cung bên trên. Bang, sấm sét tựa như tiếng dây cung bên trong, long nhân tộc thiên tiêu bị tại chỗ bắn giết, hóa thành một đám mưa máu huyết tán. Liên ngay cả linh hồn cũng gặp phải hủy diệt. Đáng tiếc, vẫn là không trốn được. Huyền Thiên nói, rồi sau đó lần thứ hai hút tới một đoạn cánh cây, bắn về phía phương xa hư không. Bên kia truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương, rung động lòng người. Vẹn vẹn hai mũi tên, liền bắn giết hai cái tuyệt đại thiên tiêu cảnh tượng như vậy kinh người, ở đây người đang xem cuộc chiến, rất nhiều cũng đã hóa đá, đại não phảng phất đã nghỉ ở giống như vậy, không cách nào tiêu hóa nhìn thấy nội dung. liền ngay cả cái kia tam đại dị tộc cũng vậy, bọn họ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nội tâm tràn ngập hoảng sợ, cảm giác đã bị tử thần tập trung. ma, tuyệt đối chính là ma, người này có vấn đề. tam đại dị tộc sinh linh tiêu to, lúc này chung quanh bay ra, thoát đi cái này mảnh má thổ, một cái cũng chạy không được, che ở con đường của ta phía trước, chính là muốn chết. huyền thiên mắt lạnh, hút tới một đống cánh tay hướng về trên trời xa liên tiếp bắn cung ngăn ngắn mấy hơi thở công phu hết thể dị tộc sinh linh đều bị huyền thiên bắn chết xa nhất một cái thậm chí đã dùng qua bí bảo chạy trốn tới bên ngoài mấy triệu dặm thế nhưng như trước khó thoát khỏi cái chết bị huyền thiên cho bắn giết khí nhìn thành trì bầu trời đồng bền dày đặc mùi máu thành rất nhiều quan chiến sinh linh đều là hít vào một ngụm khí lạnh không dám nhúc nhích nửa lần cho đến huyền thiên rời đi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nơi này triệt để sôi sùng sục trời ạ này nhân tộc thiếu niên gặp phải đại họa đúng đấy Ba cái gia tộc lớn tiên kêu cho giết chết, quả thực là đem trời cho thông cái lỗ to lung. E sợ, sau này đều sẽ không bình tĩnh. Mọi người vẫn là nhanh chóng rời đi thành này đi, miễn cho chịu đến cá hương thái hương. Mọi người nghị luận sôi nổi, toàn bộ thành trì đều là sôi trào trạng thái. Ma Huyền Thiên, phản phất là không có bị chuyện này cho quấy rầy giống như vậy, tiếp tục tìm kiếm Bạch Quy thân ảnh, không đi ngang qua một thành trì, hắn cũng có hạ xuống, rồi sau đó từng nhà bàn hỏi. Như vậy tự do trạng thái, cũng không có kéo dài quá lâu. Sau 4 ngày, ba gia tộc lớn hết thảy lơ tiếng. Trận đánh giết huyền thiên. Nghe nói, ba gia tộc lớn tổng cộng xuất động 6 cái tiên, đến đây truy sát ta. Huyền Thiên nhường ngẫm, đi ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tiêu hóa vừa nghe được tin tức. Hiển nhiên, chỉ cần hắn hơi hơi có một cái sơ sẩy, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, đối phương có 6 cái tiên, mặc dù là theo liền đi ra một hai vị, cũng không phải hắn có thể chống đối. "Này, ngươi người này, thời khắc then chốt liệu sẽ có giúp ta?" Huyền Thiên cao mày, nhớ tới Ngũ Vi cổ ngạc. "Không rảnh." Đây là người này đáp lại. Huyền Thiên hiếu kỳ, hướng về bên Hồng Cô Phong nhìn tới phát hiện cái này cổ tiên chính bận điệu ngủ không quan tâm tới hắn nguy cơ thật đúng là bận điệu a huyền tiên nghiến răng nghiến lợi cố ý kéo âm tất cả liền chỉ có thể nhìn người vận mệnh của chính mình ngũ vi cổ ngạc nói rồi sau đó gói lên lỗ thai, không tiếp tục để ý huyền tiên người này huyền tiên căm giận nếu không là về mặt thực lực không sánh bằng bằng không cần phải giết chết nó không thể sau 3 ngày huyền tiên cải trang trang phục thay đổi dung nhan tiến vào một tòa thành nhỏ bên trong hỏi thăm tin tức đương nhiên hắn là đang hỏi thăm tin tức liên quan tới chính mình hiện nay tính mạng của chính mình đều có chút không gánh nổi, nơi nào còn có tâm sự đi quản bạch quy, làm người khiếp sợ chính là. Hiện nay liền ngay cả những thứ này hẻo lánh bên trong tòa thành nhỏ cũng đã truyền đầy liên quan với sự tích của hắn. Một lần đánh chết ba gia tộc lớn thiên tiêu, không biết này nhân tộc thiếu niên là ai. Trên đường phố có người nghị luận sôi nổi đối với này nhân tộc thân phận của thiếu niên biểu thị hiếu kỳ. Huyền Thiên đi ở trên đường phố nghe mọi người giảng giải chuyện của chính mình tích, đương nhiên hắn cũng nghe được không ít liên quan với ba gia tộc lớn động tĩnh. Nghe nói một cái Long Nhân tộc tiền Ở Đông thổ thành Long Vương phụ cận bồi hồi, nghe nói nơi đó đã từng xuất hiện thiếu niên kia. Một người thiếu niên ở trong góc kể rõ chính mình nghe được tin tức. Huyền Tiên đi qua, còn cố ý dừng lại, lưu ý bọn họ giảng giải đồ vật. Tam đại dị tộc cũng thật là đồng ý dùng tiền. Đồng ý từng người lấy ra một cây 5000 năm linh dược, đến truy nã treo giải thưởng đầu của ta. Huyền Tiên nói thầm. Đây là hắn đi rồi một ngày, thám thính đến tin tức. Chương 620, hẳn là Tiên. Rời đi thành này lúc, Huyền Tiên cố ý dừng lại, lộ ra chân chính dung nhan. Sự xuất hiện của hắn lúc này gây nên sóng lớn minh ngông, hả, liền quyết định như vậy. Huyền Thiên nói thầm, thả ra một chút lời hung ác sau, nhanh chóng rời đi nơi này. Tòa thanh trì này người nghe được đều choáng váng. Thiếu niên này làm sao? Dĩ nhiên gọi hàng, gọi tam đại dị tộc tộc nhân cẩn thận. Mọi người liễu lưới. đương nhiên cũng có người sùng bái. Thực sự là nghịch thiên thiếu niên a, không có một chút nào lòng sợ hãi, thậm chí còn phản kháng, là chúng ta tầm gương. Có lao nhân tán thưởng. Bởi vì Huyền ở vừa nãy buông lời bên trong nhức lên, nếu là người của ba đại gia tộc còn dám truy sát liên mạnh mẽ báo thủ. Tòa thành trì này bởi vì Huyền Thiên ngắn ngủi xuất hiện mà trở nên sôi trào. Hắn thả ra một loạt báo thủ lời hung ác, cũng bị truyền ra thật xa. Vẹn vẹn là một canh giờ, thì có long nhân tộc tiên sẽ rách không gian, đi tới nơi này tìm kiếm Huyền Thiên tung tích, đồng thời tìm hiểu tình hình. Đáng tiếc, Huyền Thiên chạy trốn năng lực cực mạnh, ven đường cũng không có để lại chút nào hơi thở, khiến cho người khó có thể tìm kiếm, mặc dù là tiên cũng bó tay toàn tập. Huyền Thiên nhắc nhở hiển nhiên vô dụng, tam đại dị tộc đối với hắn truy sát vẫn còn tiếp tục. Đáng ghét. Nếu như vậy, Ta liền muốn làm một số chuyện đi ra được rồi. Bản tôn phải cố gắng báo thủ. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, quyết định đi tìm Tam đại dị tộc phiền phức. Rất tốt, có năm đó ta phong độ, bổn tọa ủng hộ ngươi. Ngũ Vi cổ ngạc tiếng nói truyền ra, người này tỉnh. Ngươi cho ta đừng nói lời nói, ở ta gặp phải nguy cơ thời điểm, đều là không có tiếng động. Hiện tại đúng là miệng đầy nói mát. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, phần eo người này hắn thống hận nhất. Tốt, bổn tọa muốn xem ngươi là chết như thế nào. Ngũ Vi cổ ngạc nhíu mày, một bộ thản tơi dáng dấp. Huyền Tiên phẫn hận, không để ý tới người này. Kinh qua hai ngày hai đêm hỏi thăm cùng tìm tòi, Huyền Tiên mới biết một cái bên trong sân cốc thường xuyên sẽ có rực long bay qua. Ừm. trước hết giết hai con luyện tay nghề một chút được rồi. Buổi tối hôm đó, Huyền Tiên liền xuất hiện ở bên trong thung lũng này, đồng thời chọn một không có người ngoài tuyệt hảo cơ hội nắm lấy hai con vương giả cảnh giới rực long, đồng thời cấp tốc niêm phong lại tu vi của bọn họ, để tránh khỏi hai người này rực long có thể trong bóng tối cho trong tộc lan truyền phương vị là cái kia vạn ác nhân tộc. Nơi này là của chúng ta Long nhân tộc địa bàn, ngươi dĩ nhiên tự tìm đường chết đến rồi, nhanh đưa chúng ta thả rồi sau đó tự sát tạ tội, Bằng không, chờ chúng ta Long Nhân tộc Tiền linh đến, đến rồi, gọi ngươi muốn chết cũng không thể, muốn chết cũng không được. Hai con rực Long gào thét, nhận ra Huyền Thiên dáng dấp, tự sát tạ tội, ta đầu hốc có bệnh mới làm như thế. Huyền Thiên nguyên rủa, tại chỗ đậu thủ, đem hai con rực Long giết chết. Rồi sau đó, Huyền Thiên triển khai thần thông, biến ảo ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem hai con rực Long thi thể bắt được ngoài tiểu tiên, vứt tại mặt trăng bên trên. Lần này tổng dễ thấy đi. Huyền Tiên nhìn mình kết tác, tương đương thỏa mãn. Quả nhiên, lần này động tác lần thứ hai gây nên tất cả xôn xao. Trong đó, Dực Long tộc càng là giận dữ, chưa hôm đó đêm thì có cường giả ra tay, đem hai cố rực Long thi thể cho bắt, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng, nói là bắt được Huyền thiên sau, muốn rút ra hắn, rồi sau đó thu lấy linh hồn vào chỗ chết giàn vạc. Tốt, còn không biết tỉnh lại, xem ta không giết chết bọn họ. Huyền Tiên xì răng niết miệng, nội tâm loại kia báo thù dục vọng rất mãnh liệt. Sau 3 ngày, hắn ở một mảnh cổ lâm bên trong, lần thứ hai nắm lấy ba con rực Long, giết chết sau đó, ném tới mặt trăng bên trên. Kết quả, hành vi như vậy chỉ có thể càng ngày càng làm tức giận rực long tộc cuối cùng chúng tộc này lại nhiều phái ra một cái tiên đến đây truy sát huyền thiên lần này tổng cộng có 7 cái tiên đây trời tìm kiếm huyền thiên hiển nhiên huyền thiên tháng ngày vô cùng không dễ chịu cả ngày đều ở trốn trốn tranh tránh bên trong vượt qua chỉ lo một cái sơ sẩy liền sẽ tao nộ nguy cơ lớn lao Soạn. mỗi khi màn đêm buông xuống cũng có thể chứng kiến vài đạo tháp đèn giống như có sáng trên không trùng cấp tốc di động những thứ này khí thế cũng không phải cái gì tháp đèn mà là tiên tầm mắt năng lực của bọn họ đầy đủ có thể phóng tầm mắt tới ngàn tỷ giảm đại địa. ở phạm vi này bên trong tìm kiếm huyền thiên. trời đánh đổ vật, càng là truy đến hung, ta liền càng là muốn giết chết các ngươi. huyền thiên si răng niết miệng, hận nghiến răng. giờ khắc này, hắn hận không thể vọt vào một cái dị tộc trong bộ lạc, giết lung tung một trận, tiến hành diệt tộc hành động lớn. bất quá, những thứ này đều chỉ là sự tưởng tượng của hắn mà thôi, chỉ có thể nội tâm tiến hành phát tiết. như vậy, lại trộm gà bắt cho giết chết một ít dị tộc, sau đó trước về mảnh thứ ba thiên trước tiên tránh né khó khăn. huyền thiên cẩn thận suy nghĩ, vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này đương nhiên đối với những thứ này dị tộc hành động nội tâm của hắn cũng là cảm giác được một tia tâm kiếp dù sao cũng là bảy cái tiên tùy tiện nhảy ra hai cái đến chờ đợi hắn chính là tử vong lấy thực lực của hắn đối phó một cái tiên có điểm huyền thắng bại không tốt lắm nói thế nhưng đối phó hai cái tiên không thể nghi ngờ là một con đường chết sau bốn ngày trải qua một phen tìm tòi huyền thiên thu được rất nhiều tin tức rồi sau đó luân phiên gây án chuyên môn tìm tam đại dị tộc sinh linh xem đúng thời cơ ra tay ừ nghe nói phía trước vách núi nơi có một đôi rực long tộc mẹ con giết chết sau đó, liền đi tránh né một quãng thời gian. Huyền Tiên lẩm bẩm, hướng về phía trước bay đi. Không lâu sau đó, hắn liền đến đến cái kia cái gọi là vách núi nơi. Quả nhiên, ở đây một viên cổ tùng phía dưới, hắn chứng kiến một cái cực lớn tổ chim, bên trong ở một con dài mấy chục trượng rực long, cùng một con cao 2 mét tiểu rực long. "Ừm, không sai, đêm nay cuối cùng mục tiêu, liền tuyển các ngươi khỏe." Huyền Tiên nói thầm, mang theo sát khí áp sát. Ồ. là cái kia bị truy nã nhân tộc, không nghĩ tới ngươi tới nơi này." Đầu kia đại rực long chừng hai mắt, quan sát Huyền thiên. Ừ, các ngươi Dược Long bộ tộc làm quá tuyệt, một đường đem ta truy sát. Ta là tới thu lấy một ít lợi tức. Huyền Tiên đáp lại, nhưng là, ta cảm giác ngươi đã chết đến nơi rồi, nếu là thông minh, liền chính mình trói buộc, sau đó giao cho chúng ta rực Long bộ tộc thẩm phán, bằng không cứ gọi ngươi sống không bằng chết. Đại rực Long nói, ồ, thế à? Huyền Tiên rất hứng thú nhìn con này Đại Dược Long, cảm giác những thứ này dị tộc sinh linh chính là ngốc, rõ ràng mới vương giả cảnh giới, dĩ nhiên đối với hắn thả ra lời hung ác. Bất quá, rất nhanh công phu, Huyền Tiên cũng cảm giác được không đúng. Không vì cái gì, cũng là bởi vì con này Đại Dực Long quá trấn định, đối mặt với hắn không sợ hãi chút nào. Điểm này, Huyền Thiên còn có thể lý giải, dù sao Dực Long bộ tộc đối với hắn có thâm cửu đại hận, đối mặt kẻ địch không có gì lo sợ, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, ở cái này Đại Dực trên thân rồng, Huyền Thiên còn chứng kiến một loại khác trấn định. Đó chính là người này đối với Huyền Thiên xuất hiện không một chút nào kinh ngạc, phảng phất là biết hắn muốn xuất hiện. Tại sao? Cái tên này rõ ràng chỉ là một cái vương, thế nhưng nội tâm của ta nhưng rất bất an. Huyền Thiên cũng rõ, có một loại dự cảm xấu. Vừa lúc đó, Một luồng tiên hơi thở xuất hiện. Cái gì? Nơi này dĩ nhiên có một cái tiên tồn tại. Huyền Tiên thay đổi sắc mặt, vội vã lần thứ hai cảm ứng, thế nhưng trước mắt con này đại rực long như trước là vương giả tu vị. Lẽ nào là? Huyền thiên khẽ miệng co giật, nhìn về cách đó không xa, cái kia ổ bên trong tiểu rực long. Tiên hơi thở chính là từ trên người nó tản mát ra. Rất tốt số tiểu tử, dĩ nhiên có thể như vậy nhanh cảm ứng được đến. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay trung quy là muốn chết đi. Tiểu rực long mở miệng, tiếng nói lại hết sức giàn ruột. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi chuyện biết trước ta muốn tới hay sao? Huyền Thiên tức giận. Đương nhiên, bổ tọa nhưng là ở chỗ này chờ 7 ngày 7 đêm, vốn tưởng rằng sẽ không có thu hoạch. Kết quả ngươi thật sự đến rồi. Vậy rất tốt, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tiểu Dực Long mở miệng, rồi sau đó liên tục cười lạnh. Trời đánh, nguyên lai sớm có dự mưu. Huyền Tiên thay đổi sắc mặt, biết tình huống lần này khẩn cấp. Xoẹt. Hắn trực tiếp xe rách hư không, rồi sau đó chui vào, tiến hành đảm mạng. Thế nhưng, tình huống chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Tiểu Dực Long hai chảo trên không trung mạnh mẽ chấn động. Huyền Thiên thân ảnh liền bị đánh rơi xuống mà ra, lần thứ hai về đến trên vùng đất này. Chết tiệt, người nhanh đi ra cho ta, giúp ta đối phó người này. Huyền Thiên lo lắng, cầu cứu Ngũ Vi Cổ Ngạc. Hắn biết, không đi nữa liền chậm, chờ một lúc khẳng định còn có càng nhiều tiên đi tới nơi này. Khi đó, hắn chắc chắn phải chết. Ai nha, nói rồi không rảnh. Ngũ Vi Cổ Ngạc đáp lại vô cùng dứt khoát, người này không muốn ra tay. Ta ít ít ít. Trời đánh đổ vật. Huyền Thiên mạnh mẽ nguyên rủa, thế nhưng là không quên lợi dụng người này hơi thở. Hắn mạnh mẽ rung động bên hông cô phòng khiến cho ngũ vi cổ ngạc mùi khuyết tán ở đây, hả? Một cái cổ tiên mùi vị, con này tiểu dực long trên mặt đại biến. Nguyên bản vọt tới trước thân ảnh lúc này đình chỉ lại, hình như có kiên kỵ. Hừ, biết là tốt rồi. Ngươi nếu là bước cú lên, ta liền thả ra cổ tiên đến cắn ngươi. Huyền tiên nhấp nhở, rồi sau đó xé rách không gian, lần thứ hai chạy trốn. Một cái cổ tiên, nay nhân tộc tiểu tử hẳn là làm ta sợ. Tiểu dực long trầm âm, nỗ lực ngửi không chung mùi vị, thế nhưng cổ tiên mùi vị chính xác trăm. Bất kể nói thế nào, người này không thể để cho hắn chạy thoát trước tiên lấy ra đến lại nói tiểu dực long lúc này quyết đoán sẽ rách không gian sau đó liền đem chính mình móng nuốt cho thân tiến vào đường hầm không thời gian bên trong huyền tiên trông thấy kinh khủng kia long chảo hướng về phương hướng của hắn chụp tới nghĩ phải bắt được ta cũng không có như vậy dễ dàng ở nơi này xem ta không giết chết ngươi huyền tiên xì răng niết miệng trực tiếp móc ra chấn thiên cung đồng thời lấy một ít trường mâu làm tiễn hướng về long chảo vào tới ầm sấm sét tựa như tiếng dây cung bên trong con kia long chảo bạo liệt hóa thành mảnh vỡ bay từ phía đáng ghét đến cùng làm món đồ gì dĩ nhiên công phá thân thể của ta tiểu dực long kinh hãi đến biến sắc đem móng nuốt dỗi ra khi đến đã máu me đồng địa bất quá không có quan hệ này nhân tộc tiểu tử dám ở đường hầm không thời gian bên trong đậu thủ e sợ muốn chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đi ra nó nói thầm nhưng mà lần này huyền thiên đã sớm chuẩn bị hắn móc ra hắc hát đỉnh món bảo khí này có ổn định hư không năng lực đồ đáng chết này nhân tộc thủ đoạn dĩ nhiên như vậy rất nhiều liền ngay cả đường hầm không gian cũng bị hắn ổn định dực long tộc tiên biến sắc đợi ít phút cũng không gặp huyền thiên thân thể rơi xuống đi ra. Sau một khắc, nó giận tí mặt, tự mình sẽ rách không gian, dọc theo huyền thiên không gian quy tích, tiến hành truy kích. Chương 621, đối chiến tiên. Hừ, cuối cùng cũng coi như là an toàn thoát đi đi ra. Trên một mặt núi, Huyền Thiên từ đường hầm không gian bên trong nhảy ra. Xoẹt. Nhưng mà, đang lúc này, một cái không gian xé rách thanh âm vang lên, một đạo đen nhánh vết nứt liền xuất hiện ở vùng trời này cách đó không xa. Trời đánh, nhanh như vậy liền truy sát đến rồi. Huyền Thiên xì răng niết miệng, không cần nghĩ cũng biết, giữ Long tộc cái kia tiên truy giết tới. Bất quá không liên quan. Xem ta làm rơi vật này. Huyền Tiên trừng mắt, một tay trên không trung vỗ một cái, gọi ra một con lông sù bản tay lớn, đánh về cái này hư không vết nước. ẩm, Vết nước nơi, một luồng tiên khí tỏa ra, đem này con lông sủ bản tay lớn xung kích chia năm xẻ bảy. Đáng ghét. Không hổ là tiên đạo cường giả xé rách không gian, căn bản là không phải người bình thường có thể phá vụn. Huyền Tiên cao mày, nhưng cũng không hoảng hốt. Sau một khắc, hắn lấy ra chấn thiên cung, hướng về phía cái này khe hở không gian liên tục bắn 30 tên. Hững. Bên trong, truyền đến giống như thú tiếng gầm gừ rất nhanh, Huyền Thiên trước mặt không gian liệt phùng biến mất. Hừ, mặc dù là ngươi có thể ngăn trở ta mũi tên, thế nhưng ta liền không tin, ngươi có thể đem yếu ớt đường hầm không gian cho ổn định lại. Huyền Thiên cười gằn, thân ảnh hóa thành một tia sáng trắng, cấp tốc hướng về trên trời xa cực nhanh. Mấy phút sau, lại là một vết nước xuất hiện, đang ở Huyền Thiên bên ngoài 500 ngàn dặm. Xem ra, Dực Long tộc đã đem ta hợp đấu, sẽ không dễ dàng buông tha ta. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai kéo ra chấn thiên cùng đem không gian kia vết nước cho xả rơi, ngay sau đó tiếp tục chạy trốn. Trong quá trình này, Hắn liên tục thay đổi phương hướng, thế nhưng loại kia bị tập trung cảm giác như trước tồn tại. Ròng rã nửa ngày thời gian, hắn đều nằm ở lưu vong trạng thái, không thể thoát khỏi tiên truy kích. Một cái tiên tồn tại chỉ là thần lực liền so với ta dày đặc quá nhiều. Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Huyền Thiên cười khổ, giờ khắc này cảm giác duy nhất cột chống chính là phần eo tiên kia. Nhưng là người này cùng hắn không quen không biết, sẽ dễ dàng ra tay giúp đỡ sao? Cá sấu đại tiên, mặt sau tiên kia lại muốn đuổi theo. Tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ. Huyền Thiên cầu nói rồi, ta không rảnh. ngũ vi cổ ngạc đáp lại, tiếng nói lửa nhác, là như vậy phải không? Huyền tiên không tin cái này ta, lúc này đem bên hông cô phong bắt được trước mắt của chính mình, muốn nhìn một chút người này đến cùng đang làm gì thế. Kết quả, Huyền tiên mặt đen, người này rõ ràng rất nhàn nhã liền nằm ở trong giếng cổ ngủ, còn ở gai ngứa, không phải nói mình không có không. người, không phải rảnh rỗi sao? Huyền tiên xoan mũi, nào có ở không? Ta hiện tại toàn thân không còn hơi sức, đang bệ bội quan sát người là chết như thế nào đi. ngũ vi cổ ngạc đáp lại. Huyền Tiên mặt càng đen. Đây là cái gì lo díp? Hắn hiện tại có một loại đánh người kích động. Ta nói ngươi cả ngày đi theo bên cạnh ta, kết quả thí dùng cũng không có, ngươi muốn làm gì? Huyền Tiên tức giận. Hả? Muốn nhìn một chút ngươi lần này là chết vẫn là sống, ta rất hiếu kỳ. Huyền Tiên bên hông, Ngũ Vi cổ ngạc đáp lại. Hiếu kỳ cái đầu ngươi. Huyền Trời tức giận gần chết, tại chỗ đem bên hông cô phòng cho nắm lên, rồi sau đó ném tới phía dưới trong khen úi. Nhưng mà, cô phong tham thảm, gần giống như cô hồn dã quỷ như thế dây dưa mà lên, lần thứ hai trở lại Huyền Tiên phân eo người này thấy chết mà không cứu, còn chết lại không đi. Huyền tiên chửi bới, thời khắc này rứt khoát dừng ở không trung, không lại chạy trốn. đang lần trốn, sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết, còn không bằng ở lại chỗ này, cùng người này liều mạng một lần. Huyền tiên nội tâm nhất tuyệt, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý, chờ đợi rực Long tộc tiên dáng lâm. Xoẹt. Không gian liệt phùng tái hiện, liền xuất hiện ở Huyền tiên bên người cách đó không xa, bên trong truyền đến nhàn nhạt tiên khí. Huyền tiên nhìn trầm trầm cái này đạo hư không biết nước, thờ ơ không động lòng. Làm sao? Không chạy sao? biết mình là khó thoát khỏi cái chết, có như vậy nội tính cũng là rất mặt tốt. Hư không trong vết nước, truyền ra cái kia tiểu giựt long tiếng chào phúng. đúng đấy, ta liền đứng ở chỗ này, xem ngươi có thể làm gì ta. Huyền tiên lạnh lùng nói, nội tâm bốc cháy lên chiến ý. Đôi chiến tiên cảm giác làm sao? hắn chưa từng cảm thụ. lúc trước ở mảnh này âm sát chiến trường, hắn lấy lâm thời hoàng giả có thể lực lớn chiến tiên, kết quả không có một chút nào phần thắng. thế nhưng hôm nay không giống, hắn đứng ở hoàng giả cảnh giới điên phong, có thể đại chiến mấy vị cùng cấp cường giả mà không bại. đương nhiên chiến đấu tăng lên nhanh như vậy cũng phải cảm tạ đường đất làm bạn một đường lang bạn sinh và tử tranh tài để năng lực của hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hứa Chi trong tay hắn còn ra tăng rồi một cái đại sát khí chấn thiên cung cái này cũng là nội tâm bình tĩnh một nhân tố lớn một trong có khí phách lắm không hổ là nhân tộc thiếu niên anh hùng. Bất quá vào hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh sau đó linh hồn nắm lên đến hảo hảo dàn vặn, cho đến chết đi. Tiểu Dực Long mở miệng vẻ mặt tân oan nguyên nhân không gì khác cũng là bởi vì một đường truy sát xé rách không gian liệt phùng mấy lần bị Huyền Thiên phá hủy, liền ngay cả hắn cánh tay chảo cũng mấy lần bị thương, nội tâm lửa giận đã đến bạo phát cực hạn. ít nói nhảm, cho ta để mặc lại. Huyền Thiên gào thét, giết hướng về Dực Long tộc Tiên. ở đây hắn muốn tốc chiến tốc thắng, dùng mạnh mẽ nhất chiến đấu đến thảo phạt. Bằng không, một khi còn lại Dị tộc Tiên chạy tới, hắn tình cảnh thì càng thêm nguy hiểm. hồi thiên chỉ, Huyền Thiên bay lên trời, tay phải cầm đen nhánh ma kiếm, tay trái nhưng là đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, hướng về Dực Long tộc Tiên nghiền ép lên đi. liên sơn trưởng, Dực Long tộc Tiên đồng dạng dứt lão một cái móng nuốt đánh ra khủng bố thần thông, đem hồi thiên chỉ âm dương lực lượng cho mài đi. rồi sau đó nó móc ra một cây trường thương, cùng Huyền Thiên chém giết ở cùng nhau. hai người đại chiến, khoảng cách gần chém giết, từ mặt đất lập tức đánh tới bầu trời, cuối cùng lại hạ xuống đến trong mây xanh tác chiến. ngang ngắn nửa cây hương công phu, nơi này thì có tảng lớn máu tươi rơi ra. ầm, một đòn tối hậu mãnh liệt va chạm sau, hai người đồng thời bị đẩy lui, cách 2.000 ngàn mét khoảng cách nóng nhìn. Huyền Thiên sơ soạn một thoáng ngực, nơi đó có ba cái hang lớn, máu me đồng địa. trước đây không lâu. Lúc tác chiến lưu lại máu tươi đều là chính hắn. Rất tốt. Cái tên này dĩ nhiên là một cái lao tiên, có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Huyền Tiên sĩ răng nghiến miệng, không có đối với cái này tiên tạo thành chút nào thương tổn, trái lại chính mình nhưng thân bên trong bà thường, bị thương không nhẹ. Đương nhiên, một mình người nho nhỏ hoàng muốn cùng ta đối nghịch, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Dực Long tộc tiên cởi gằn, thế nhưng vẻ mặt nhưng phi thường dữ tợn. Đúng, tuy rằng hắn ở trong chiến đấu không có bị thương, thế nhưng nội tâm nhưng hết sức khiếp sợ, bị Huyền Tiên thực lực cho sợ hết hồn. Không hổ là giết chết bộ tộc ta thiên kiêu tồn tại quả nhiên là có mấy phần thực lực. Cho tới nay, tu sĩ bên trong thế giới đều truyền lưu một câu nói như vậy. Tiên linh sắc hoàng, như ngắt run rế. Dực Long tộc tiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn thân là đường đường tiên đạo cường giả, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết một cái hoàng. Truyền đi e sợ cũng bị cười đến rụng răng. Mặc dù là một vị kinh nghiệm phong phú tiên, vậy thì như thế nào? Huyền Tiên gào thét, thu hồi ma kiếm, đánh ra thái cổ lục tà trưởng, giết hướng về Dực Long tộc tiên. Hắn cảm giác, vẫn là môn thần thông này uy lực khá lớn, thích hợp thời khắc này tác chiến. Lục đạo luân bàn dị tượng tái hiện. Sau lưng Huyền Thiên chuyển động, đi theo thân thể một đạo kéo tới. Nho nhỏ hoàng, ta chính là không dụng thần thông, cũng có thể mang người đánh chết. Dực Long tộc tiên cởi gằn, không sợ hãi kỵ đồ đánh. Phúc. Kết quả đi ra. Dực Long tộc tiên kêu thảm thiết, một đôi cánh tay chảo ở trong đụng chạm hóa thành hư vô. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Ngu ngốc nhân tộc, coi như là vậy ngươi màu tươi, cũng không đủ tế điện ta tôn nghiêm. Dực Long tộc tiên gào thét, nó lần này bất cẩn, kết quả bị thương, bị một cái hoàng đánh gãy hai cái móng vớt. Tin tức như thế truyền đi, chỉ sợ hắn sau này đem cả đời thành vì người khác trò cười huyết nụ tái sinh đang tiếng gầm thét trong rực long tộc tiên khôi phục thân thể rồi sau đó đánh ra thần thông đối kháng thiên long bát trưởng nó giống to cuối cùng lựa chọn cái cửa này chấn động mảnh thứ tư thiên thần thông tiến hành tạo phạt thời gian qua đi một tháng hai môn chấn thế thần thông lần thứ hai va chạm đánh ra kịch liệt tia lửa gió đang dông lên chớp đang bay múa địa phương này bầu trời đã bị hai người đại chiến quấy đủ như tận thế thiên long bát trưởng một đòn so với một đòn đáng sợ thậm chí đồng dạng có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện Đó chính là đầy trời tiếng rồng âm, truyền khắp phương viên vạn giang đại địa. Hai người giao phong, khiến cho thời gian thất loạn. Đặc biệt là cuối cùng một đòn, Thiên Long bắt trưởng bên trong mạnh mẽ nhất một trưởng, đối kháng thái cổ lục tà, khiến cho bên này hư không đều nổ tung. Xoẹt. Một cái thời gian đường hầm lỗ thủng xuất hiện, từ bên trong đi ra một vị toàn thân đen nhánh, ăn mặc khôi giáp sinh linh. Nơi này là nơi nào? Vừa dứt lời, giữa bầu trời một đạo cực lớn sấm sét hạ xuống, đem cái này khôi giáp sinh linh phách làm một phấn. Cảnh tượng kinh người. Hai người đánh vỡ đường hầm không thời gian khiến cho viễn cổ thời kỳ sinh linh lướt xuống đến nơi này. Cũng may trời cao có hắn thứ tự, cái này đến từ viễn cổ thời kỳ sinh linh chết ở thiên phạt bên dưới. Thiên trung quy là tiền, không phải hoàng giả lực lượng có thể chống lại. Huyền tiên cười khổ, đang nổ bên trong bay ngược, thân thể đã vụn vặt, có cảnh tượng kỳ dị đều biến mất. Tình huống của hắn chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, đập xuống ở trên mặt đất sau đó, liền ngay cả nhúc nhích lực lượng cũng còn lại không có mấy. Một trận đại chiến đi xuống, đối với thần lực cùng tinh huyết tiêu hao là rất nghiêm trọng. Đặc biệt là lúc trước, hắn bận việc nửa ngày tiến hành lưu vong thần lực vốn là đã tiêu hao rất nhiều, mặc dù là hắn thể chất khác hẳn với người thường cũng không tiêu hao nổi. Một bên khác, Long nhân tộc tiên cũng không khá hơn chút nào. Thân thể của nó đồng dạng bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng cho đánh bay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có đại quy mô tổn thương, che kín vết nứt. Nhất là nhìn thấy mà giật mình vết thương, không gì bằng đầu, mặt trước lại bị gõ ra một cái độc lớn. Đáng ghét, ta thân là tiên, dĩ nhiên suýt chút nữa bị một cái hoàng cho hủy diệt linh hồn. Dực Long tộc tiên rít gào, hai con mắt đỏ lên. Huyền Thiên Thảo phạt cực kỳ ác liệt, đã từng một lần nghĩ muốn hủy diệt cái này tiên linh hồn. Thế nhưng là chưa thành công Huyết nụ tài sinh Dực Long tộc tiên Diết đảo làm người khiếp sợ một trận đại chiến đi xuống nó vẫn còn có khôi phục thân thể tư bản bất quá ngẫm lại cũng vậy thân làm một cái tiên hắn thần lực có thể so với huyền Tiên chất phát nhiều lắm đại chiến sau đó còn có còn lại có thể lý giải chương 622 Bạch quy tái hiện huyền Tiên trận to hai mắt nhìn đầu kia rực long tiên khôi phục thân thể rồi sau đó chậm rãi đi tới trước mặt chính mình hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ biết mình lần này là chạy trời không khỏi nắng giờ khắc này Luật Ký Lực tới nói, hắn liền ngay cả nhúc nhích một cái thân thể cũng cảm giác được khó khăn. Chỉ có thân thể của hắn, kết cấu quái dị, mặc dù là hiện tại loại này tinh huyết khô cạn tình muôn giới, như trước có kim quang xuất hiện, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Đáng ghét đồ vật, lấy hoàng cảnh giới, nhưng đem ta đánh cho cựu tử nhất sinh. Chuyến đi ta sau đó còn làm sao ở Tu sĩ si Giới sinh tồn? Dực Long Tiên xì răng niết miệng, đi tới Huyền Thiên trước người. Nó tuy rằng khôi phục thân thể, nhìn bề ngoài lông tóc không tổn hại, nhưng trên thực tế lại là bị thương thần nặng, tinh huyết cùng thần lực tiêu hao quá mức, hơi thở suy yếu cực kỳ. Huyền Thiên nháy động con mắt, nhìn con này Dực Long Tiên, dĩ nhiên không còn hơi sức nói chuyện. Thời khắc này, nội tâm của hắn đã không có phẫn nộ, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, chuẩn bị lặng lặng nên tiếp tử vong đến. Hừ hừ, hiện tại đúng là thành thật, bất quá đã chậm, trước ta đã sớm nói, muốn lột sạch da của ngươi, sau đó rút ra linh hồn của ngươi, giàn vật đến chết. Dực Long Tiên cười gằn, lộ ra hai viên sắc bén hàm răng, tới gần Huyền Thiên thân thể, xé ra đầu của ngươi, vừa lột vỏ, vừa lấy ra linh hồn, cái này chỉ sợ là giờ khắc này tốt nhất hưởng thụ. Dực Long Tiên cười xấu xa trên mặt tràn trề giữ tận nụ cười, một đôi mắt lướt, gần giống như mổ bụng tay giống như vậy, chậm rãi chuyển qua Huyền Thiên đầu đầu trời, chuẩn bị động thủ. Huyền Thiên nhìn thấy màn này, chỉ có thể không còn hơi sức nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. ở trong đầu của hắn, một trận kim quang phun trào, rồi sau đó đã khống chế thân thể của hắn. chuyện gì xảy ra? Tại sao ta không có quyền khống chế thân thể? Huyền Thiên linh hồn lẩm bẩm. bất quá, kinh người hơn còn ở phía sau. vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn gái kia vụ mặt thân thể liền ngươi dĩ nhiên chuyển động. Đồng thời tỏa ra mông lung kim quang, cấp tốc chữa trị thân thể. Làm sao có khả năng, người rõ ràng đã không có khí lực nói chuyện, vì sao còn có thể khôi phục thân thể? Dực Long Tiên giật nảy cả mình, động tác trong tay cũng một cái dừng lại. Không có âm thanh đáp lại. Đáp lại hắn, là hai đạo lợi kiếm giống như màu vàng ánh mắt, từ Huyền Thiên viền mắt bên trong bắn ra, đem Dực Long Tiên đầu đều cho xuyên thủng. Soạt. Máu tươi tung tóe, còn mang theo màu trắng ốc. Đòn đánh này trực tiếp hủy diệt Dực Long Tiên linh hồn. Liên ngay cả Huyền Thiên linh hồn cũng xem đầu ra, một cái đường đường tiên Dĩ nhiên chết ở ánh mắt của hắn bên dưới. Không, nhất thiết nói là chết không rõ ràng, liền ngay cả Huyền Thiên cũng không biết giờ khắc này là ai đang khống chế thân thể của hắn. "Này, người là ai a? Tại sao phải cứu ta?" Huyền Thiên linh hồn hô to, nhưng đồng dạng không có được đáp lại. Hắn nhìn thấy, chỉ có trong đầu một mảnh kim quang, ở vào giờ phút này cấp tốc lui bước, trong chớp mắt biến mất ở đại náo nơi sâu xa. Chuyện này, chẳng lẽ lại là sau lưng ta cái kia một vị? Huyền Thiên không rõ, phục hồi tinh thần lại lúc, nhưng đã phát hiện chính mình có thể sống chuyển động thân thể. Hắn quan sát thể nội thân thể, kiểm tra bên trong thân thể thương thế, ở bề ngoài đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, thần lực cùng tinh huyết tiêu hao cũng không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Huyền Tiên nói thầm, thân thể như trước rất suy yếu, vào giờ phút này hắn nhất định phải cấp tốc rời đi nơi này. bằng không, còn lại tiên nếu là chính đang nhanh chóng chạy tới, vừa vặn đụng vào hắn, liền chắc chắn phải chết. Huyền Tiên đứng dậy, di động người vải thân thể, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay về phía phía tây. Cũng may, hắn trái phải quanh co, luôn mãi lưu ý mặt sau tình huống, phát hiện không có truy binh cùng đến. Không lâu sau đó, hắn ở một cái trong khe núi hạ xuống, tìm được một chỗ bí mật địa phương sau, bắt đầu tu dưỡng thân thể. Quá trình này rất phức tạp. Huyền Thiên lần này kể bên Tử Cảnh, bụng thần lực chỉ một lần khô cạn, liền ngay cả toàn thân tinh huyết cũng bị thu lấy, tu dưỡng cũng không phải chuyện chuyện dễ. Dòng dã thời gian một tháng, Huyền Thiên đều ở điều dưỡng thân thể của chính mình, rốt cục đem thân thể của chính mình điều dưỡng đến ngày xưa trạng thái. Mặt khác, còn có làm hắn vui mừng sự tình xuất hiện. Ta vốn là là hoàng đạo điên phong, kết quả lần này sắp chết một lần chiến đấu, để ta thần lực chất phát trình độ vô cùng tiếp cận tiên cảnh. Huyền thiên kinh ngạc thốt lên, chấn động cảm thụ bên trong thân thể của mình bộ tình huống. Đúng, tu vi của hắn lại tăng lên một chút, đã đến bán tiên cảnh giới. Tầng thứ này, xen vào hoàng cùng tiên trong lúc đó, không tính là trên danh nghĩa quy định cảnh giới. Bởi vì đến tầng thứ này, lúc nào cũng có thể chọc thủng cái kia một tầng cảnh giới xa lạ, đạt đến tiên cảnh giới. Ừm. Là thời điểm ra ngoài xem xem, không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Huyền thiên nói thầm, nội tâm có một ít suy đoán. E sợ lần này, ba gia tộc lớn càng thêm sẽ không giảng hòa. Trong đó Dược Long gia tộc càng sâu, dù sao trong tộc chết rồi một cái tiên, thuận thu như vậy chỉ có thể dùng khó có thể hóa giải để hình dung. Đến phụ cận một tòa thành nhỏ bên trong, Huyền Thiên thay hình đổi dạng đi vào hỏi thăm tin tức. Quả nhiên, liền dường như hắn dự liệu như vậy, Dược Long bộ tộc đã phát điên, đồng ý móc ra ba cái tiết khí, cùng với năm cây 5.000 năm linh dược giá cao, đem đổi lấy Huyền Thiên đầu. Chỉ là cái gì tin tức cũng không nói ra đến. Hả? Chết đi một cái tiên, dự định che giấu đi? Huyền Thiên cười trộm, rồi sau đó rời đi tòa thành nhỏ này. Đêm đó, ánh trăng như nước đem đại địa đều bao trùm lên một tầng lụa mỏng. Huyền tiên đi tới một ngọn núi cao bên trên, trong tay xuất hiện một cái trường mâu, một cái mỏ hoàng kim chiến giáp. cứ làm như vậy đi, ta đã xóa đi phía trên tất cả hơi thở. Tam đại dị tộc người hẳn là sẽ không tìm tới ta mới đúng. hắn nói thầm, có từ trên đầu rút ba con tóc, tương tự xóa đi mùi của chính mình. liền như vậy, ba món bảo khí bị hắn trói chặt ở cùng nhau, rồi sau đó bị hắn cắm ở mặt trăng bên trên, gần giống như một cái chỉ dẫn khí. Trường mâu cuối cùng sợ chỉ phương hướng, thình lình chính là Huyền tiên nơi đỉnh núi cao, một cái hoàng kim giáp. Ba cái sợi tóc của ta, bạch quy người này chứng kiến hai thứ đồ này sau, hy vọng có thể đi tới nơi này tìm ta. Huyền Tiên thở dài, ngồi ở đỉnh núi cao phía trên chờ đợi. Nhưng mà ba ngày đi qua, bên này liền ngay cả điều cái bóng cũng không xuất hiện nửa cái. Chết tiệt, sẽ không xem không hiểu đi. Huyền Tiên nói thầm, liếc mắt nhìn bầu trời đêm, mặt trăng bên trên, cái kia hoàng kim giáp tỏa ra sán lạn quan mang. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, nơi này có vẻ vô cùng bình tĩnh. Rốt cục, ở ngày thứ bảy lúc, có một luồng sinh linh hơi thở, cấp tốc hướng về bên này tới gần. Đến rồi. Là người này mùi vị. Huyền Tiên cảm thụ, viên mắt bên trong lộ ra vui sướng ánh sáng. Hắn cấp tốc trợn to con mắt, hướng về luồng khí tức kia phương hướng nhìn tới. Rất nhanh, Bạch Quy thân ảnh cấp tốc hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Người này trang phục kỳ lạ, cả người bao trùm một tầng tan nát lá cây, mặc trên người một cái váy cỏ, trên đầu còn có một cái dùng cành lá bệnh mà thành thụ hoàn, móng vuốt bên trong nhưng là cầm một cái đầu gỗ trường thương, trên mặt đồ đen nhánh. Như cái thổ dân. Người này, 100 năm không gặp, lẽ nào cùng thổ dân hỗn tạp ở cùng nhau. Huyền Tiên khệ miệng co giật, hơi thả ra một tia hơi thở. Bạch Quy phát hiện, cấp tốc hướng về bên này bay tới, đồng thời ở Huyền Thiên 1000m ở ngoài dừng lại. Phía trước người phương nào? Hãy xưng tên ra. Nó ổn nào? Là ta, 100 năm qua đi, lẽ nào liền hơi thở của ta cũng không nhớ rõ. Huyền Thiên không rõ, tới gần Bạch Quy. Ta ít ít ít. Là người là quỷ? Chứng kiến Huyền Thiên thân ảnh, Bạch Quy hai mắt lộn một cái, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Phí lời, đương nhiên là người. Bằng không, ta làm sao có khả năng đang đứng ở trên vùng đất này? Huyền Thiên không vui nói, không thể năm đó ta chơ mắt nhìn người rơi vào cái kia mảnh tuyệt địa, làm sao có khả năng đứng ở trước mặt ta? Bạch Quy không tin, vô cùng cảnh giác. Huyền Thiên tao mày, nào có biết người này đa nghi như vậy, thời khắc này cũng không biết giải thích thế nào. Hàm Hồ nói, nói chung, cái kia cũng không phải cái gì tuyệt địa. Ta lại đi ra. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng đầu xanh đại mắt nhỏ không ngừng mà nháy động, đã ở Huyền Thiên trên người đánh giá được này. Một trăm năm qua đi, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến cho nó có chút không dám tin tưởng. Sột, người này tìm đòi, móc ra một cái đen nhánh đao. Ngươi nhanh đi lên xem một chút, nghiệm nghiệm người này là thật hay giả. Bạch quy chỉ thị bị hắn trốn ra được đồ vật, thình lình chính là tiểu loan đao. Tiểu loan đao nguyên bản là thanh đồng bẻ, thế nhưng chẳng biết vì sao, tương tự trở nên đen kịt một màu. Nhìn cái gì? Tiểu loan đao không rõ, thế nhưng khi nó phát hiện Huyền Thiên sau, sợ đến hồn đều không còn, hô to có quỷ. Trời đánh, một mình ngươi ngày xưa thần minh, cần gì nhát gan như vậy đây? Huyền Tiên nói, cái chán gân xanh nhảy lên, không nghĩ tới lần thứ hai chạm mặt sẽ là cảnh tượng như vậy. Hà, thật giống là thật sự. Tiểu Loan Đao kinh ngạc, nhìn một chút Bạch Quy. Bạch Quy nhưng là khiến cho nháy mắt, gọi nó tiến lên phân biệt. Tiểu Loan Đao nhưng là tham thảm bay tiến lên, đi tới Huyền thiên trước người. "Ngươi, hai người các ngươi là bị xét đánh." Huyền thiên cũng rõ, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tiểu Loan Đao thân đạo. "Không phải, là bị tên kia đồ đen." Tiểu Loan Đao giải thích. "Vì sao?" "Ta cũng không biết." Tiểu Loan Đao đáp lại. Nội tâm đã vô cùng xác định, đây chính là Huyền Tiên. Kỳ thực, ngay khi nó chứng kiến Huyền Tiên đầu tiên nhìn, liền đủ để xác định, người này chính là ngày xưa thiếu niên chỉ là 100 năm trước chết đi, nhưng lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho người không thể không sản sinh hoài nghi. Ngươi nếu là cái tiểu tử tối kia, liền hẳn là có rất nhiều bảo khí mới đúng, ngươi lấy tới mấy thứ, để ta xem một chút." Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyển động, nói như vậy. Huyền Tiên lão đầu, nơi nào không biết Bạch Quy tâm tư. Lúc này, hắn móc ra cái kia viên Cửu Dương Lôi mục, ném cho Bạch Quy. Đồng thời nói, "Này, đưa cho ngươi rồi." Cựu Dương Lôi mục dĩ nhiên trưởng thành đến ba loại thần lôi mức độ. Lần này ta có thể xác định, ngươi chính là cái tiểu tử tối kia." Bạch Quy vui mừng, Nâng Vũ Dương lôi một yêu thích không buông tay. Rất nhanh, hắn cấp tốc cất đi. Huyền Tiên tới gần, cùng Bạch Quy trò chuyện. Nội tâm cũng đang cười trộm. Nhiều năm không gặp, Bạch Quy người này tính cách vẫn là một điểm không thay đổi. Chỉ là, ngươi người này vì sao mặc thành như vậy, như là cái thổ dân? Huyền Tiên cũng rõ, nhìn chằm chằm Bạch Quy quan sát. Ta như vậy trang phục, là vì không hấp dẫn người chú ý. Bạch Quy giải thích. Huyền Tiên nghe vậy một cái lảo đảo, đây là cái gì logic? Ăn mặc như vậy còn không lôi kéo người ta chú ý, e sợ chỉ có người mù sẽ cho là như thế chương 623, cậu ngạc công kích. Huyền Thiên xuất hiện, hiển nhiên là ra ngoài Bạch Quy dự liệu. Đối với chuyện này, Huyền Thiên còn cố ý cùng nó giải thích một phần trải qua. Nguyên Lai, cái kia phiến cửa lớn sau lưng, dĩ nhiên là 12 cọc Thiên Đại lao tù a." Bạch Quy kinh ngạc thốt lên. Giờ mới hiểu được, nguyên lai bị đánh vào cũng không phải cái gì địa ngục. "Đúng, chính là 12 cọc Thiên Đại lao tù, ta lúc đó cũng là đi rồi tốt mấy tầng trời, vừa mới đến tầng thấp nhất. Cuối cùng lại từ thứ nhất phiến thiên địa xuất phát, đi tới vùng thế giới này." Huyền thiên nói, hồi tưởng lại đoạn đường này cũng thật là gian khổ. được đó, có thể sống sót cũng đã rất tốt. Bạch quy than thở, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, tiểu tử ngươi, có phải là chính là gần nhất xông ra đại họa người kia? đúng thế. Tam đại dị tộc người cho ta, kết quả bọn họ trong tộc thiên tiêu đều bị ta giết. Huyền thiên gật đầu thừa nhận. Hoa, nghe tôi thực sự là kích thích. tiểu tử ngươi quả nhiên là chúng ta tấm gương, giá trị cho chúng ta học tập. Bạch quy càng thêm hưng phấn, thua tay mùa chân. người này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, chuyện gì đều làm được. được rồi ta đều bị đuổi giết muốn tránh cũng không được ngươi liền không cần hưng phấn huyền thiên mở miệng đem chính mình suýt chút nữa chết ở tiên trong tay sự tình cũng nói ra bạch quy nghe vậy lúc này mới an phận đi nguyên bản nét mặt hưng phấn cũng thu lại đi đúng nghe được tiên cái từ này người này cũng rất cảm mạo sức phong ngự của nó kinh người thế nhưng ở trước đây thật lâu bị một cái cổ tiên suýt chút nữa đánh cho quy sát thế giới sổ đổ đoạn này trí nhớ đã qua nhiều năm thế nhưng như trước ký ức chưa phai Mà huyền thiên hiện nhiên cũng không muốn đi nhắc tới những kia chuyện không vui bị tiên truy sát tình hình bị hắn rất nhanh sẽ bỏ đi kế tiếp thời gian bên trong bạch quy bày ra bàn đá lại móc ra rượu ngon món ngon dự định chúc mừng lần này gặp lại tiểu loan đau còn cố ý đi một trăm dặm ở ngoài đánh một con đại tích dịch lại đây trên ngọn núi bay lên hỏa diễm một luồng thịt nướng hương tràn ngập huyền tiên cùng bạch quy ở đây thống khổ ăn uống ngươi người này lại không tìm đến ta ta liền cho rằng ngươi bị người giết chết đây huyền tiên cười to ăn con thằn lằn thịt hừ bản thân năng lực thông thiên làm sao có khả năng dễ dàng sẽ chết đi huống chi thân là quy tộc Ở bên ngoài hầu như không có cái gì từ địch. Bạch Quy lầu bầu, nhảy ở trên bàn đá, miệng lớn ăn uống. "Ồ, ngươi vẫn đúng là đừng nói, ở một chỗ, ta liền gặp phải chuyên môn bắt giết Quy tộc thế lực." Huyền Thiên nói, giảng đến năm xưa tình cảnh đó. Hay là hắn còn không biết, cái kia toàn thân đỏ chót Quy tiên, nội tâm quả thực là hận chết nó. "Hả?" Nói nghe một chút, nếu là thật có như vậy thế lực, bản thân ngay lập tức sẽ đi diệt. Bạch Quy nhảy lên, hăng hái, trên người như báo táp giống như trùng bay. 100 năm không gặp, người này tu vị vẫn là lĩnh chủ cảnh giới. Đúng là tiểu Luân đau. Tu vị đã vô cùng tiếp cận vương giả, một bộ sắp đột phá dáng vẻ. Những tên kia bắt lấy Quy tộc, mục đích là vì một dạng đồ vật trong truyền thuyết, gọi là thời gian hồ nước. Huyền Tiên nói, thời gian hồ nước. Bạch Quy nghe vậy, vèo một tiếng nhảy lên. Đúng, nó bị sợ hết hồn, vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác là nghe lầm. Người chắc chắn chứ? Người này lần thứ hai hỏi dò. đương nhiên, ta phi thường xác định, đồng thời còn thông qua vật kia, xem nhìn sang cùng tương lai. Huyền Tiên đáp lại, có thể xem xem quá khứ và tương lai, đó chính là thật sự thời gian hồ nước. Không nghĩ tới ta tìm kiếm hơn 1000 năm đều không có tìm được đồ vật, kết quả ngươi đến đây mấy tháng, nhưng đúng tới." Bạch Quy thở dài, ánh mắt bên trong lại là một mảnh nóng rực. "Đương nhiên, ngươi vẫn đang tìm kiếm vật này." Huyền Tiên không rõ. Bạch Quy gật đầu, nói hừm. "Vật này đối với ta rất trọng yếu, từng ở ta không có gặp phải trước ngươi, liền vẫn đang tìm kiếm. Chỉ là đáng tiếc, loại này đồ vật trong truyền thuyết lơ lửng không cố định, tìm kiếm lên gần giống như mò kim đáy biển như thế khó khăn." Nói xong, người này hung hăng thở dài, nguyên bản tốt đẹp bầu không khí lập tức liền không còn. "Đừng như vậy." lần sau đều có thể lần thứ hai gặp phải. Huyền Thiên Quyết bảo, đúng không? Thiên địa ngược lại lại lớn như vậy, ta liền không tin này có thể chạy trốn. Bạch Quy nói thầm, tiếp tục uống rượu. Nhưng mà, đang lúc này, một luồng cổ tiên hơi thở từ Huyền Thiên bên hông quyết tán, khiến cho Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao run lên một cái. số tiểu tử, ngươi đã là tiên cảnh giới. Bạch Quy kinh ngạc, ừm. Cổ tiên là tiên đạo điên phong, tiểu tử ngươi làm sao trưởng thành như vậy nhanh? Tiểu Loan Dao cũng nói, hai tên này không biết chính là, Huyền hiện tại chính một con khổ não, không phải hơi thở của ta cảnh giới của ta mới bán tiên, không phải cái gì cổ tiên. hắn đáp lại, gỡ xuống bên hông cô phong. kết quả, đang lúc này, một ánh hào quang tuôn ra, xuất hiện ở không trung. đây là một con dài 2 mét cá sấu, trên lỗ mũi mọc ra một góc, toàn thân đen như mực vẽ, mọc ra năm cái đuôi, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hống. ánh trăng bên dưới, người này tựa hồ không nhịn được nội tâm hương phấn, như là một con dã lang giống như vậy, hướng về trên trời mặt trăng dị đảo. hừ hừ, bản tiên rốt cục đến ngoại giới. khoảng thời gian này tế luyện, liền ngay cả năm xưa bảo khí cũng bị ta tế luyện trở về. Ngũ Vi cổ ngạc hưng phấn hô to. Thì ra là như vậy, người này ở làm bảo khí ai chẳng trách phong ấn phá tan mấy tháng, người này còn chậm chạp không ra. Huyền Tiên nói không ngừng, nhìn chằm chằm Ngũ Vi cổ ngạc quan sát. Bên trên, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao cũng là như vậy, chúng nó cũng đang quan sát Ngũ Vi cổ ngạc, đồng thời trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị người này đột nhiên cho sợ hết hồn. Chúng nó cấp tốc tới gần Huyền Tiên, hỏi dò tình huống. Ta cũng không biết người này là địch là hữu. Nói chung một đường lại đây, không có cho ta quá nữa điểm trợ giúp. Huyền thiên đáp lại, tiếng nói rất nhỏ nhưng tức đã là như thế, như trước là bị ngũ vi cổ ngạc cho nghe được. ngu ngốc, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. ngũ vi cổ ngạc con mắt trừng trừng nói như vậy. thí, nếu như bằng hữu, ngươi đã sớm ra tay đối với ta trợ giúp, cũng không đến nỗi lúc trước nhìn một cái rực long tộc tiên truy sát ta. huyền tiên xì răng niết miệng biểu thị nghi vấn. khi đó ta rất bận ở chữa trị ta tiên khí, cho nên đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. ngũ vi cổ ngạc giải thích, bóng bàn to bằng con mắt trừng chừng rồi sau đó xoay tròn chuyển động. đúng là như vậy phải không? huyền tiên nghi vấn đương nhiên, ngũ vi cổ ngạc gật đầu, rồi sau đó chính là muốn ăn con thần là thịt. ở thu được huyền thiên sau khi đồng ý, hắn tới gần nướng chín đại tích dịch. nhưng mà trong quá trình này, bất ngờ xảy ra chuyện. ánh trăng bên dưới, ngũ vi cổ ngạc ngoác to miệng, nguyên bản đánh về phía con thần là thịt quy tích đột nhiên thay đổi, đổi thành cắn về phía huyền thiên đầu. vậy hả? huyền thiên tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đánh ra một trường, đánh vào ngũ vi cổ ngạc miệng trên. kết quả đối phương không có bị đánh bay, chính hắn nhưng là bị đẩy lui vài bộ. không nghi ngờ chút nào trước mắt người này so với một tháng trước rực long tiên còn kinh khủng hơn liền trên danh nghĩa mà nói cổ tiên đã đứng ở tiên đạo tiên phong mặc dù là huyền tiên đã bán tiên cảnh giới mà không cách nào cùng người này chống lại ta liền biết người này không theo hảo ý đi mau huyền tiên diếc đảo bạch quy phản ứng cấp tốc móng nuốt nhỏ nắm lấy huyền tiên vai sau mang theo tiểu loan đao hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về trên trời xa bay đi ồ tốc độ còn rất nhanh bất quá vẫn là chạy không được ngũ vi cổ ngạc kinh ngạc rồi sau đó hóa thành một ánh hào quang hướng về huyền tiên thoát đi phương hướng truy kích Người này tốc độ kinh người, dĩ nhiên so với Bạch Quy còn nhanh hơn. Mẹ của ta nha. bản thân khổ luyện vô số tuế nguyện chạy trốn bí quyết, dĩ nhiên không chạy nổi người này. Bạch Quy lại buôn. Vậy ngươi phi hành bảo khí đây, là không phải có thể thoát khỏi người này. Huyền Tiên đặt câu hỏi. Nếu là dùng phi hành bảo khí, đương nhiên so với người này nhanh. Nhưng là, người này theo sát không nghỉ, ta nắm có công phu nắm đổ và ta. Bạch Quy sỉ răng niết miệng. Cái này giao cho ta. Huyền Tiên nói, móc ra chấn thiên cung, Dừng lại, chính là trong tay ngươi cái kia bảo cùng nếu là nguyện ý giao cho ta, bổn tọa nên tha cho ngươi một mạng, không lại truy kích. ngũ vi cổ ngạc hô to, chứng kiến cái kia chấn thiên cùng, trợn cả mắt lên. cũng chính bởi vì món bảo khí này, nó mới lòng sinh ác ý, quyết định giết chết huyền thiên. nam mơ, ngươi đang chết này bạch nhã lang, lúc trước liền hẳn là đem ngươi ném vào cái kia vực sâu vô tận, bằng không cũng không có hiện tại phiền phức. huyền thiên vẫn hận nói, tại chỗ rơi lên trong tay bảo cùng đồng thời kéo thành trăng tròn hình thái, hướng về đuổi sát theo ngũ vi cổ ngạc vọt tới. băng băng băng, sấm sét tựa như tiếng dây cung vang lên từng đạo từng đạo hào quang màu và nóng gần giống như mưa sao xa như thế nhằm phía truy kích mà đến ngũ vi cổ ngạc. chết tiệt xú tiểu tử lại dám phản kháng ngũ vi cổ ngạc gào thét đang tránh né trong quá trình không may bị bắn trúng hai mũi tên thân thể máu me đầm đìa cảnh tượng như vậy huyền thiên không thể nghi ngờ là khiếp sợ chấn thiên cung uy lực cực lớn một loại tiên bị bắn trúng cũng phải phá vụn nửa bên thân thể kết quả người này bị bắn trúng sau chỉ là xuất hiện hai cái lô máu đơn giản như vậy thế nhưng mặc dù là như vậy vết thương cũng khiến ngũ vi cổ ngạc giận dữ đường đường cổ tiên Vừa từ trong phong lớn lao ra, kết quả là lưu lại máu tươi, làm sao có thể tức giận? Gào gừ, tiếng giống giận dữ bên trong. Ngũ vi cổ ngạc thân thể biến hóa, hóa thành núi đột như vậy cao lớn, miệng vừa hạ xuống, quả thực có thể nuốt vào đồng thời nuốt vào mười mấy ngọn núi lớn. Người này hình thể kinh người, khiến cho Huyền Thiên thay đổi sắc mặt. Cũng may, trong quá trình này, Bạch Quy móc ra hắn phi hành bảo khí. Huyền Thiên ba người cấp tốc nhảy đến phía trên. Soạn Trong quang mang lóe ra, Bạch Quy khống chế phi hành bảo khí, cấp tốc bay về phía trên trời xa, tốc độ nhanh vô cùng lại như là một viên ép sát mặt đất phi hành sao băng lõe lên một cái rồi biến mất ngũ vi cổ ngạc diết gào theo sát không nghỉ thế nhưng tốc độ nhưng theo không kịp bạch quy phi hành bảo khí dần dần rơi xuống hứng cảnh tượng như vậy ngũ vi cổ ngạc diết gào không nớt vẻn vẹn là tiếng giống giận dữ liền làm mấy vạn dã đại địa trầm luân xuất hiện đại diện tích phá hư thiên kia có thể thật là đáng sợ bạch quy duôn căm tập hừ người này là kẻ vô ơn bất quá chờ ta đến tiên cảnh dưới sau hoàn toàn không cần én ngại người này huyền thiên tức giận hừ cũng đúng Bất quá ta cũng không sợ tên kia. Nếu là lại trên vùng đất này tìm tới một thứ, ta giết cái này cổ tiên còn như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy." Tiểu Loan Dao nói. "Thiếu con lạc." Huyền thiên có thể không tin người này, hắn đang quan sát cái này phi hành bảo khí, nhưng nhận ra được phi thường biến hóa kinh người. Ngươi bảo khí tốc độ so với trước đây nhanh hơn không ít. Huyền Tiên khiếp sợ, rốt cục phát hiện món bảo khí này biến hóa. Ở dĩ vãng hơi thở bên trong, món bảo khí này có thêm vài tia màu vàng đất xương ngủ. Chương 624, linh thân. Khá lắm, thật là có nhá lực. Món bảo khí này biến hóa, là ta đi tới phía trên vùng thế giới này to lớn nhất kỳ ngộ. Bạch quy đáp lại nói, rồi sau đó nó kể rõ món bảo khí này biến hóa. Cái này phi hành bảo khí bản thể, là một đại nhân vật thần thuyền. Bạch quy chỉ là được bản thể trên một phần. Kết quả đến mảnh thứ tư thiên sau, nó ở một lần tham bí bên trong, lại phát hiện một phần thân tàu, liền hòa vào khối này bong thuyền bên trong. Cứ như vậy, ta cái này phi hành bảo khí so với trước đây tốc độ còn nhanh hơn không ít. Bạch quy vui dạo dừa nói, xoát, đen trụ giống như ánh mắt gần giống như hai cái cực lớn thắp đèn tỏa ra quang mang, soi sáng huyền thiên người. đây là ngũ vi cổ ngạc ánh mắt, mặc dù là cách xa nhau 10 triệu dặm đại địa, hắn như trước có thể nhìn thấy huyền thiên ba người thân ảnh. nửa canh giờ lưu vong, huyền thiên ba người triệt để thoát khỏi ngũ vi cổ ngạc truy kích. hô, bạch quy phun ra một hơi, cảm giác thấy hơi mệt mỏi, hạ xuống một ngọn núi bên trên, chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một chút. đáng tiếc, trước hết để tên đại gia hỏa kia phong quang một trận, chờ ta khôi phục năm đó thực lực, nhất định phải bọn họ đẹp đẽ. tiểu loan đau sì răng miệng, bị ngũ vi cổ ngạc truy kích có chút tức giận. Hả? Huyền Tiên hứng hở gật đầu, xem như là than thở người này quan điểm. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại phục hồi tinh thần lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khôi phục muốn trước đây cảnh giới? Huyền Tiên giật nảy cả mình, miệng há to đến lại. Đúng vậy. Bổn tọa trước đây chính là vùng thế giới này thần minh. Nếu đến khu này thiên địa, bổn tọa thì có khôi phục khả năng. Tiểu Loan Đao dương dương tự đắc. Ừm. Người này cũng đối với ta đã nói như vậy, nghe nói nói đến, còn thật sự có mấy phần hy vọng. Bạch Quy xem nghe Tiểu Loan đã nói Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Quy đối với Tiểu Loan Đao mới được rồi mấy phần, không dám đắc tội sau đó vị này thần. Bằng không, trước đây dựa theo trước đây hành vi, nó thường thường bắt nạt Tiểu Loan Đao, làm sao khôi phục? Không có khả năng lắm đi. Huyền Tiên không tin, trên đời này nơi đó có tốt như vậy sự tình, tùy tùy tiện tiện liền có thể trở thành cái gì, người không biết đi. Tại chỗ ta dự liệu được thần ma đại chiến đáng sợ, ở tham chiến trước, Nhật Việc trước tiên ở trên vùng đất này lưu lại một đạo linh thân, hy vọng có một ngày sau khi ta chết, có thể thông qua linh thân phục sinh. Tiểu Loan Đao đáp ý, linh thân Vật kia ta nghe qua, không tốt lắm rủng. Mặc dù là ngươi phục sinh, tuy rằng có đồng dạng trí nhớ, nhưng trung quy đã không phải ngươi. Huyền Thiên nói, đối với linh thân có mấy phần hiểu rõ. Hừ, ta biết. Bất quá khi đó ta cũng là để người vào nhất. Bất quá tin tức tốt chính là, ta không có chết đi, đạo kia linh thân cũng không thể tỉnh lại. Tiểu Loan Đao đáp ý. Huyền Thiên nháy mắt, không rõ nhìn Tiểu Loan Đao. số Tiểu Tử, ngươi thật độc, làm sao còn chưa hề nghĩ tới đến đây? Chỉ cần bổn tọa tìm tới bộ thân thể này, liền hoàn toàn có thể nhập trú bộ thân thể này lần thứ hai khôi phục lại thân phận của thần minh, tiểu loan đao giải thích, thì ra là như vậy, ngươi người này cũng thật là cơ linh, nguyên bản ta cho rằng người như thế đời đều chỉ có thể chán nản. huyền tiên lắc đầu than thở, bất quá lúc trước ta bố trí linh thân thời điểm, còn bày xuống che lớp đại trận, hiện nay vô số năm tháng trôi qua, nghị muốn mở ra cái kia che lớp đại trận, liền cần dùng sức mạnh của thời gian mở ra phong ấn. tiểu loan đao nhục trí, đúng, ta đều đối người này nỗ lực đến mấy năm, kết quả không thu hoạch được gì. bạch quy ở đây xen mổm, tiểu loan đao lắc đầu đủ rũ dàn giải những năm này tìm kiếm trải qua đáng buồn nhất chính là cái này linh thân rõ ràng liền là của ta kết quả ta nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn tiểu loan đau bi ai đây mới là hắn cảm giác quái gì địa phương có thể hay không ngươi linh thần đã xuất hiện cái gì bất ngờ huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ không biết bất quá ẩn nó địa điểm sẽ không sai chính là ở chỗ đó vẫn không thay đổi tiểu loan đau nói bạch quy gật đầu đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía huyền thiên hiếu kỳ ở trên người hắn đánh giá ngươi xem ta làm gì ta vừa không có động người này linh thân Huyền Thiên nói, hắn không thể cho người này một cái bạo lật. Ta không phải nói ngươi trộm linh thân, ta chẳng qua là cảm thấy, hay là ngươi có thể mở ra phong ấn? Bạch Quy nói, viên mắt bên trong quang mang lấp lóe, nói nghe một chút, nếu là có thể, ta nhất định hỗ trợ. Huyền Thiên nói, ừm, người hay là không biết, ngươi cùng thượng cổ thời kỳ một vị đại nhân vật có quan hệ, trong máu của ngươi chạy xuôi một tia sức mạnh của thời gian, hay là dùng dòng máu của ngươi là có thể mở ra phong ấn? Bạch quy mắt nhỏ chừng chừng nhìn Huyền Thiên, nó thình lình nghĩ đến ngày xưa. Xuất hiện sau lưng Huyền thiên, vị kia mang theo bảy màu vương miệng mông lung thân ảnh. "Trong máu của ta có thời gian lực lượng." Huyền Tiên kinh ngạc, cái này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. "Đương nhiên, nếu là ngươi tinh tế cảm thụ, tương lai hay là còn có thể lĩnh ngộ hai môn cực lớn thần thông." Bạch Quy nói, rồi sau đó nâng ra cái này hai môn thần thông. "Thời gian đảo lưu, Tuế Nguyệt Thương Hải." Huyền Tiên nghe vậy xứng sở, những thứ đồ này liền ngay cả chính hắn cũng không biết. "Cái này hai môn nhưng là chấn thế tuyệt học, tên tiểu tử túi này có thể lĩnh ngộ" Tiểu Loan Đao có chút không tin, có được hay không? Đi thử xem phong ấn đó liền biết rồi. Không biết trong máu của hắn là có hay không có thời gian lực lượng. Bạch Quy nói ba cái gia hỏa ăn nhịp với nhau, lúc này lên đường, đi tới Tiểu Loan Đao ngày xưa cái kia nơi chỗ ẩn thân, hào quang sáng lạng, Bạch Quy khống chế phi hành của bạo, cấp tốc hướng về khu vực phía tây bay đi. Nửa tháng sau, Huyền Thiên một nhóm người đến tới trung thổ đại lục nam bộ, Ừm, đang ở ngay khi phía trước cách đó không xa, có thể hay không phá tan phong ấn, liền xem hết số tiểu tử ngươi. Tiểu Loan Đao mừng rỡ đoàn người phi hành ở sơn giã đất hoang bầu trời tốc độ cực nhanh thời gian đốt một nén hương sau bạch quy khống chế phi hành cổ bảo hạ xuống đi tới một cái đỉnh núi bên trên ở đây đã từng có đào móc vết tích một cái nhợt nhạt hàng lớn lộ ra ở ba cái ra hỏa trước những thứ này đều là bạch quy cùng tiểu loan đao hai tên này đào móc ra bên trong liền tiềm tàng tiểu loan đao thần minh linh thân lúc trước rời đi thời khắc Bù Tọa đặc biệt tìm một cái hoang sơn giã lĩnh người ở thưa thất địa phương tiểu loan đao lầu bầu một nhóm ba cái ra hỏa đi vào hang lớn rất nhanh bọn họ liền đến dưới đáy ở đây chứng kiến một cái phức tạp đồ án mặt trước khắc họa các loại phù văn đồng thời dựa theo ngôi sao vị trí sắp xếp vô cùng huyền ảo số tiểu tử đây chính là chúng ta đối mặt phong ấn đã bị thời gian cho đóng băng có thể hay không phá tan liền rửa cả vào ngươi bạch quy giới thiệu ta thử một chút xem sao nếu là máu tươi không được ta cũng không có cách nào huyền tiên nói hoàn toàn xem không hiểu những đũa chú này sắp xếp làm sao Soạn. hắn căn phá ngón tay đem máu tươi cho bỏ ra nhỏ ở cái kia khắc đá bên trên thật là có động tĩnh Ở máu tươi bay đến cái kia đồ văn trên một khắc đó. Mặt trước phù văn bắt đầu phát sáng, tỏa ra ngông lung sương mù. Ồ, còn thật sự có hiệu. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, tiểu tử ngươi nhiều hơn nữa phun ra một ít máu tươi, tất cả đều không có vấn đề. Tiểu Loan đau hưng phấn, rồi sau đó bắt đầu rụng. Đừng nóng độ, tiểu tử ngươi đúng là gọi thoải mái, chảy máu nhưng là ta a. Huyền tiên nguyên rủa, làm lớn vết thương, lần thứ hai hướng về khắc đá trên gì máu. Nguyên bản phát sáng phù văn, càng ngày càng nóng ánh, đồng thời bắt đầu chuyển động, quy tích liền dường như chu thiên tinh thần mở dạng. Được rồi. Được rồi, đã đủ rồi. Những thứ đồ này chuyển động, là có thể mở ra. Tiểu Loan đau nào, hưng phấn cực kỳ. Đồng dạng hưng phấn, còn có huyền tiên. Nguyên lai thân thể của ta thật sự ủng có sức mạnh của thời gian. Huyền tiên hưng phấn, dần dần vang lên ngày xưa một ít va chạm. Đánh ra một ít đại thần thông thời điểm độ chạm. Từng con từng xuất hiện thời không thắc loạn các loại hiện tượng. Thậm chí còn khiến viễn cổ sinh vật tái hiện ngay lúc đó. Những thứ này đều là đường hầm không thời gian duyên cớ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, tranh khắc đá bắt đầu di động cuối cùng hướng về bên trên rồi một cái u ám gian phòng nhỏ, hiện ra ở ba cái ra hỏa trước. Đúng, chính là nơi này. Trước đây ta đặt linh thân địa phương, ở cái này cái trong phòng nhỏ. Tiểu Loan đao kích động hô to. Người này ở trong phòng nhỏ một trận quấy động, mở ra bùn đất, cuối cùng tìm ra một cái quan tài. Nơi này tựa hồ có chuyển động qua vết tích. Tiểu Loan đao nói, có dự cảm không tốt. Mở ra xem xem phải chứ, không muốn đoán mò chắc. Bạch quy nhắc nhở. Tiểu Loan đao nghe vậy, cũng không nói nhảm nữa, tại chỗ cậy động, đem nắp quan tài trò xốc lên. Ầm. Nắp quan tài bay khỏi sân Trong quan tài cảnh tượng hiện ra ở mọi người trước mắt, làm người khiếp sợ, bên trong dĩ nhiên giống tuyết. Làm sao có khả năng ta rõ ràng đem linh thân đặt ở bên trong, làm sao có khả năng liền biến mất không thấy đây? Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, có chút khó có thể tin. Có thể hay không chính mình chạy trốn? Bạch Quy trừng mắt. Không thể. Ta linh thân tại ta không có chết trước, là không thể thức tỉnh. Điểm này, ta có thể vô cùng xác định. Tiểu Loan đao tức giận, trên mặt đất tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện rất nhiều bùn đất chuyển động vết tích. Chết tiệt, nhất định bị người cho cấp đi ta liền nói làm sao như vậy kỳ quái, ta liền ngay cả mình linh thân cũng không cảm ứng được. tiểu loan đao có xúc động muốn khóc. chuyện này, bạch quy mở miệng muốn nói gì, thế nhưng muốn nói lại thôi. kỳ thực nó có thể lý giải tiểu loan đao tâm tình, trở thành đồ vật thân, duy nhất liền thay đổi cơ hội, chính là cái này linh thân. kết quả gian khổ mấy năm, nhưng chẳng đạt được gì. trời đánh, đến cùng là ai, lại dám động thần minh linh thân, lẽ nào liền không sợ chết sao? tiểu loan đao nào, tức giận đến gần chết. tiểu tử ngươi hãy tỉnh lại đi, có thể hay không tìm về ngươi linh thân tất cả liền chỉ có thể nhìn Lao Thiên sắp xếp. Bạch Quý nói: "Cái gì? Lẽ nào ngươi người này lại biện pháp tìm tới ta Linh thân hay sao?" Tiểu Loan dao kinh ngạc thốt lên. "Đương nhiên. Chúng ta quy tộc luôn luôn đến có một hạng bản lãnh, đó chính là xem bói, dự đoán một vài thứ hướng đi. Ở trên người ta, cái này bản lãnh thì càng thêm. Bất quá, nghĩ muốn xem bói, nhất định phải phải có tiên đạo trở lên, quy tộc dòng máu." Bạch Quý nói. Huyền Tiên nghe vậy, cũng có chút tin tưởng Bạch Quý lời nói, bởi vì ở Thành Bích Thiên bên trong, hắn chứng kiến thời gian hồ nước, lúc trước mở ra lúc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 Cái này bản lãnh thì càng thêm. Bất quá, nghĩ muốn xem bói, nhất định phải phải có tiên đạo trở lên, quy tộc dòng máu. Bạch Quy nói. Huyền Thiên nghe vậy, cũng có chút tin tưởng Bạch Quy lời nói, bởi vì ở thành Bích Thiên bên trong, hắn chứng kiến thời gian hồ nước, lúc trước mở ra lúc, chính là cần đại lượng quy máu mua giới. Vàng không khó có thể mở ra. Chương 626, Thản Thi Nhân. Sau 10 ngày, Đại Âm Sơn đã thấy ở xa xa. Nơi này âm khí nồng nặng, cả ngày bầu trời mờ mịt một mảnh, phảng phất mưa rào có sấm chớp hàng lâm trước cảnh tượng giống như vậy, có rất ít tia sáng có thể bắn vào. Hả, nơi như thế này thích hợp mai táng, người sống trên căn bản không nghĩ đến nơi này. Bạch quy nói thầm, khống chế của bảo, sét qua không trung, mà nơi này tất cả, liền như cùng nó nói giống như vậy, khuyết thiếu sinh khí. Đại địa ưu ám một mảnh, thực mục lâu dài sinh sống ở nơi này, hiện màu xám đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối om om một mảnh, không có phần cuối. Liên mảnh này như vậy cần tối nơi mà nói, bình thường không người nào nguyện ý tiếp cận, sợ bị cái này âm khí cảm hóa, gây nên trên thân thể không thoải mái. Chỉ có ý trung nhân, nhưng thường yêu thích nơi này đó chính là thằng thi nhân. đây là một cái phi thường kỳ dị trước nghiệp, liền giống với là long kỵ sĩ, thanh kiếm sĩ giống như vậy, bị rất nhiều người tán thành. thế nhưng học tập cũng không có nhiều người, toàn bộ thiên địa cũng chỉ có đại âm sơn mới có như vậy trước nghiệp. thằng thi nhân làm cho người ta cảm giác liền không phải vật gì tốt. huyền tiên trầm ngâm vì lý do an toàn, hắn đem tu vi của chính mình ép xuống, lộ ra vương giả hơi thở. không sai, đi ở thế giới bên ngoài, liền hẳn là che giấu một chiêu đòn bí mật như vậy có thể ở thời khắc mấu chốt đánh kẻ địch một trở tay không kịp. bạch quy gật đầu thời khắc này nó thu hồi phi hành của bảo đoàn người cất bước trên không trung hướng về cực lớn đại âm sơn đi tới mấy vị nơi này chính là thang thi nhân thánh địa những người không có liên quan không có quyền lực tiến bảo đột nhiên một cái tiếng hét thất thanh vang lên mấy đạo bóng đen bay lên ngăn ở huyền thiên ba người trước tổng cộng là sáu người phân biệt là sáu cái lão giả hả một đám bá chủ cảnh giới tu sĩ huyền thiên hớp hơi mắt coi chính mình cảm giác sai rồi một cái đại giáo thủ sơn tu sĩ dĩ nhiên chỉ có như thế điểm tu vị gọi người có chút khó có thể tin ta xin khuyên một câu mấy vị vẫn là nhanh lên một chút rồi đi đi, bằng không một lúc sau đó muốn đi cũng đi không được. ông lão dẫn đầu quát lạnh. sáu cái đại âm sơn thẳng thi nhân đứng ở một loạt, trên mặt màu da tỏa ra âm khí, làm cho người ta cảm giác gần giống như trong địa ngục đi ra người chết giống như vậy, không có một chút nào sức sống. không cần khách khí với bọn họ, chúng ta linh thân còn dám lớn lối như vậy. nếu là cảnh giới của ta không có hạ thấp, không phải một trường bưng ngọn núi này không thể. tiểu loan đau nào? đúng vậy. liền cái này mấy cái bá chủ tu vị thái điểu, ta một cái móng nuốt là có thể toàn bộ đè chết. Căn bản là không cần cùng bọn họ nhiều lời. Bạch Quy ở bên trên phụ họa, người này trước sau như một tự tin. Đừng như vậy, ta xem vẫn là tiên lễ hậu binh tốt hơn. Dù sao, chúng ta là đến đòi thi thể, nếu là bọn họ không cho, đến thời điểm cử động nữa thôi cũng không muộn. Huyền Thiên quyên bảo. Đối diện, sáu cái lao giả nghe vậy dồn dập cười gắn. Đối với Huyền Thiên ba người tới đây mục đích, bọn họ cũng sớm đã đoán được. Liên Dĩ vãng mà nói, 10 cái ở ngoài người đi tới Đại Âm Sơn, trong đó 9 cái chính là đến đây đòi thi thể. Đại Âm Sơn thi thể khởi nguồn, đều là từ bên ngoài chồng đến bởi vậy đòi nợ tới cửa người có thật nhiều, hầu như mỗi ngày đều có. mấy vị, các ngươi đã không đi, cũng chỉ tốt ở lại chỗ này. ông lão dẫn đầu cười gằn. sau một khắc, sáu cái đại âm sơn thủ sơn lão nhân rộn rập mở ra nêm hoàng cung, từng người móc ra một con quan tài, đặt ở trên lưng. hừ, thiếu cho ta giả thần giả quỷ, bùn tọa ở 10 triệu năm trước, liền đồ sát qua thần minh, còn có thể sợ các ngươi? bạch quy ồ nào, cầm trong tay đại khảm đao, lời nói ra kinh thiên. bất quá, nhưng không có mấy người sẽ tin tưởng, chính là huyền tiên cũng không tin muốn nói người này đã từng từng đánh chết vương giả, vậy cũng như vậy đủ rồi. kết quả hiện tại lóe ra một câu, nói từng đánh chết thần minh. sáu cái lao nhân nghe vậy, cười ngửa tới ngửa lui. dám chế nhạo ta, các ngươi sáu thằng mõ, quả thực là chán sống rồi. bản thân muốn trừng phạt các ngươi. bạch quy phẫn nộ, cầm trong tay đại khảm đao, xông về phía trước. nhưng mà trong quá trình này, đối diện sáu cái lao nhân cũng động. bọn họ dồn dập đọc kinh văn, cái chán một cái kịp phù hiệu màu đen phát sáng, tỏa ra khí tức cái gì. ầm. trong tiếng nổ, sáu miệng hắc hát quan nắp quan tài đồng thời bay lên trời. Mỗi miệng quan tài đen trong đều bò lên một bộ âm khí hư nhiều thầy khô. Những thi thể này toàn thân gầy gò, liền bề ngoài mà nói vô cùng khô cát, phản phất tất cả huyết nhục cũng đã bị hấp thu giống như vậy, chỉ còn dư lại một miếng da cùng một tầng bộ xương, hai cái gò má thậm chí đã sâu sắc lõm lõm vào, bề ngoài khủng bố. Càng thêm đáng nhắc tới chính là những thứ này thời khô trên trán có giống như chủ nhân phụ văn. Vào giờ phút này, sáu cái lao nhân đọc chú văn, triển khai thượng cổ cấm thuật, đem thân thể của chính mình hội tụ thành một cái điểm sáng màu đen, dồn dập tràn vào chính mình bản mệnh thi vương bên trong tất cả những thứ này nhìn như phức tạp nhưng ở trong trước mắt làm liền một mạch lục đại thi vương thân thể vào đúng lúc này mắt thấy bành trướng phản phất là được sinh mệnh cội nguồn giống như vậy toàn bộ thân thể bắt đầu phong phú lên đồng thời tỏa ra vương giả hơi thở giết bạch quy giống to đã giết tới gần thế nhưng là đến rồi cái khẩn cấp dừng lại lúc này mới phải nhanh lùi về sau một cái thi vương thậm chí còn theo bản năng chụp vào bạch quy thế nhưng là không có nắm lấy bạch quy tốc độ phản ứng vô cùng nhanh như một làn khói chạy đến huyền thiên phụ cận bạch quy đã lệ rơi đầy mặt ngươi không phải nói Một cái móng nuốt liền có thể giết chết bọn họ sao?" Tiểu Loan đau nhắc nhở, cùng tưởng tượng không giống, nào có biết bọn họ nói biến thân liền biến thân. Bạch Quy giải thích, cả người đều đang run rẩy. Nó thậm chí còn ở hào tưởng, bị tóm lấy sau sẽ là kết quả gì? Có thể hay không bị những thứ này thì vương hút khô máu tươi mà chết. Người người này không phải từng đánh chết thần minh sao? Làm sao liền 6 cái vương giả cũng đánh không xong? Tiểu Loan đau mở miệng, bắt đầu liều mạng vén ra Bạch Quy xẻ cũ. Khỏi nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta đã sớm không có năm đó cái kia cô giúp thí. Bạch Quy kêu thẳng thiết, tự mình cảm giác phi thường bi ai. Hừ, một cái linh chủ, còn liệu mạng nói từng đánh chết thần minh, quả thực chính là đánh rắm Tiểu Loan đau nào, thân là ngày xưa thần minh, nó nghe rất không phải mái. Đổi làm là di vãng, Bạch Quy nhất định phải tìm người này quyết đấu, đánh một mất một còn. Thế nhưng hôm nay sẽ không, đối đầu kẻ địch mạnh, nó bắt đầu thu lại. Từng, nếu bọn họ đánh, chúng ta cũng không cần lưu thủ, ta bỏ ra tay giải quyết chính là. Huyền Thiên mở miệng chuẩn bị động thủ, nhưng mà, đang lúc này, xa xa truyền đến một đạo kinh người phá không bên trong hừ chết tiệt đại âm sơn đưa ta đợi thứ ba tổ sư ra thi thể bằng không hôm nay không để yên một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ tự viễn không truyền đến huyền tiên hướng về bên kia quan sát sáu cái thi vương nguyên vốn sẽ phải đầu thủ thế nhưng vào đúng lúc này cũng ngừng tay hướng về cái hướng kia nhìn lại đây là một cái hát chu phía trên ngồi ba người phân biệt là một ông già cùng hai bà lão đang nhanh chóng chạy tới đây vừa nãy nói chuyện người rõ ràng là ông lão kia hắn là hoàng giả cảnh giới mà hai bà lão nhưng là hơi hơi trinh lệch một bậc chỉ có vương giả điên phong thực lực do bọn họ tiến đến Nguyên bản phát sinh ở đây đại chiến cũng có thể ngăn lại. Vị tiền bối này là đến từ Cầm Đầu Thi Vương mà miệng, tiến hành hỏi dò. Các ngươi những thứ này chết tiệt thẳng thi nhân, hành vi không kiểm, thường ngày làm sàng làm vậy, vẫn ngồi chuyện trộm gà trộm chó. Kết quả, lần này đều trộm được chúng ta Trần gia tổ địa bên trong. Trần gia lão giả hét lớn, nhảy xuống Hát Chu, một thân hoàng giả hơi thở tỏa ra, bao phủ sáu cái thi vương. Chuyện này, Trần gia tiền bối, ngươi xác định là chúng ta Đại Âm Sơn làm ra. Dẫn Đầu Thi Vương kinh ngạc, lộ ra lấy lòng nụ cười. Đương nhiên Bằng không hôm nay ta cũng sẽ không truy tới nơi này. Nhưng là có rất nhiều người chỉ chứng, chính là các ngươi đại âm sơn làm tất cả những thứ này. Trần gia lão giả hay lớn, trên mặt mang theo hết sức rõ ràng tức giận. Chuyện này chúng ta còn không có được tin tức xác thực, không bằng như vậy. Ngài đến bên trong chờ đợi chốc lát, ta lập tức đi cho ngươi tuần tra. Nếu là thật có chuyện như vậy, bản thân bảo đảm lập tức đem bọn ngươi tổ sư ra thi thể xin trả. Dẫn đầu thi vương nói trên mặt mang theo cười làm lành vẻ. Hừ, nói đến chúng ta Trần gia cũng coi như là rất có thế lực gia tộc. Lần này nếu là làm không được chúng ta Trần Gia liền cùng các ngươi không để yên. Trần Gia lão giả nhắc nhở. Sáu cái Thi Vương dồn dập ở đầu. Trong đó, một vị Thi Vương đi ra, chuẩn bị mang theo Trần Gia mấy vị tiến vào bên trong đi ngồi chờ. Hừ, vậy chúng ta đây. Các ngươi Đại Âm Sơn trộm lấy chúng ta linh thần, dù sao cũng nên phải có cái bản giao đi. Huyền Thiên quát chói thai. Các ngươi còn muốn thế nào, cút cho ta. Chúng ta Đại Âm Sơn không núp nhích các ngươi bất kỳ đồ vật, không muốn không biết điều. dẫn đầu Thi Vương quát chói thai, vẻ mặt hung hãn. Cùng Trần Gia so với, hai người đãi ngộ hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Huyền tiên phẫn nộ, liền muốn thả ra chính mình bán tiên hơi thở. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Trần Gia lão giả nhưng mà miệng: Các ngươi đại âm sơn làm tất cả những thứ này nhân thần còn phẫn. Ta xem cái này tiểu hữu cũng là bị người hại, hẳn là đối xử tốt mới là. Chuyện này, Trần Gia tiền bối, nay nhân tộc tiểu tử sự tình, e sợ cùng các ngươi Trần Gia không quan hệ đi. dẫn đầu Thi Vương Trần chờ nói: Ta chỉ biết các ngươi thường thường làm một ít táng tận thiên lương sự tình. trực giác nói cho ta, cái này tiểu hữu cũng là người bị hại, ta khẳng định. Trần Gia lão giả nói: Đúng đấy. Ai sẽ vô duyên vô cớ đến các ngươi đại âm sơn đòi thi thể? Người bình thường e sợ cũng không muốn tới gần. Trần gia một cái bà lao nói, chuyện này, được, các ngươi đã Trần gia đồng ý quản việc không đâu, ta cũng không có cách nào. dẫn đầu Thi Vương thở dài, xem như là đồng ý Huyền Thiên ba người tiến vào. Liên như vậy, ở một cái Thi Vương dẫn dắt đi, Huyền Thiên đám người và Trần gia ba vị lão nhân cùng nhau tiến vào đại âm sơn. Đây là một cái đại giáo, không có phủ đệ, chỉ có một mảnh cực lớn quần thể kiến trúc, bên trong ở lại các loại thảng thi nhân. Hướng, bên kia, một cái thang thi nhân gào khét phát ra giống như dạ thú rít lạo, rồi sau đó há miệng hút vào. Nhất thời, nguyên bản ở vào trước mặt hắn một bộ long thi, trong nháy mắt trở nên khô héo. Tốt máu canh, một bộ đang yên đang lành thi thể, nhất định phải biến thành bộ dáng này. Trần gia lão giả thở dài, đây là cần thiết quá trình, bằng không làm sao có khả năng trở thành một hợp lệ thằng thi nhân, đem người khác thi thể cho chúng ta sử dụng. Cái tia thi vương nói, rồi sau đó bắt đầu chia cách. Đúng, thằng thi nhân không cách nào ở trong thi thể dừng lại quá lâu. Mặc dù là bọn họ yêu thích dâm khí người, cũng không thể hấp thu quá nhiều thi khí bằng không cũng sẽ bị chết. Một đạo hắc quang từ thây khô đầu bên trong bay ra, chính là trước trấn thủ sơn môn cái kia thẳng thi nhân. Hắn khôi phục bá chủ cảnh giới, đem thi thể thả lại trong quan tài, mà sau đó lại tiếp tục cho Huyền Thiên chờ dẫn đường. Chương 627, thi hoàng. Ven đường, bọn họ đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có thẳng thi nhân chính đang tại chỉnh làm đem thi thể. Cảnh tượng như vậy máu tanh, so với chém giết còn muốn khó coi. Hừ, các ngươi thẳng thi nhân thực sự là buồn nôn, còn hút thi thể huyết nụ, chuyến đi e sợ sẽ nhân thần có vấn. Trần gia lão giả nói. Tiên bối, nói như ngươi vậy nhưng là không tốt. Chúng ta thẳng Thi Nhân cũng chú trọng tu sĩ giới đạo đức, xưa nay chỉ là đối với thi thể ra tay, lại không phải vật còn sống." Dẫn đường cái kia thủ sơn lão giả giải thích. Tức đã là như thế, cũng khiến người cảm giác buồn luôn. Trần gia lão giả nói, khuôn mặt nghiêm túc. Đoàn người tiếp tục chạy đi, không phải rất lâu công phu. Ở cái này thủ sơn thẳng Thi Nhân dẫn dắt đi, bọn họ đi tới một cái phòng. "Chư vị, xin ở đây chờ, ta đến giáo bên trong tiến hành bẩm báo, nhất định cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn." Cái này Thản Thi Nhân nói chuẩn bị rời đi bạch quy gọi lại không cho người này rời đi ngươi còn có chuyện gì cái này thủ sơn lão nhân cao mày ngươi người này chúng ta đều không có nói cho ngươi biết linh thân là cái gì dám dấp ngươi làm sao đi bẩm báo bạch quy ồ nào hừ đương nhiên là từng cái từng cái đến nếu là trần gia người trước tiên đưa ra yêu cầu đương nhiên là trần gia sự tình ta trước tiên đi bẩm báo sau đó sẽ đến phiên các ngươi thủ sơn lão nhân hừ lạnh nói ngươi tên mô giả chúng ta nhưng là đi tới lại dám nói như thế bạch quy ồ nào tức giận mũi bốc khói đương nhiên, ở đây hắn cũng không ý định động thủ. dù sao ven đường có nhiều như vậy phong ước, ít nói cũng ở trên trăm vị thằng thi nhân. nếu là ở đây động thủ, e sợ có chút bất lợi. Huyền Thiên đây là ra tay, ngăn cản Bạch Quy không cho nó nói tiếp, rồi sau đó ra hiệu thủ sơn lão nhân rời đi. thiết một con quy mà thôi, vẫn còn ở nơi này sái lên uy phong đến rồi. như thế đồ điếc không sợ súng, cũng thật là hiếm thấy. thằng thi nhân rời đi, nhưng lưu lại một câu nói như vậy, đem Bạch Quy tức đến hết lên. không được, bản thần tức rồi, ta muốn đốt cái này ra nhà. Bạch Quy ở nào? liền muốn nổi giận. Nói đến, đời này nó đều chưa từng ăn mấy lần thiệt thòi, kết quả vào hôm nay lại bị một cái bá chủ cho cửa trách. Được rồi, chờ Loan Đao linh thân bắt được lại phát tác cũng không mượn. Bằng không, làm lớn cũng không tốt, chỉ có thể tạo thành càng nhiều phiền phức." Huyền Tiên nói. Bạch Quy lúc này mới dừng tay, bất quá vẫn là chưa hết giận. Nó cảm giác trong căn phòng này vài cái linh mục bản không sai, liền thu vào thế giới của chính mình bên trong, coi như làm là đại âm sơn cho mình bồi thường. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao nhìn không nói gì. Liền ngay cả Trần gia ba cái lão giả cũng là một trận lữu lưới. Mấy vị, lẽ nào các ngươi cũng có người thân thi thể bị cái này Đại Âm Sơn cho trộm? Trần gia lão giả mở miệng, chủ động tìm Huyền Thiên giao lưu. Đúng là như thế. Bằng hữu ta một cái linh thân bị nơi này thẳng Thi Nhân cho đào đi rồi. Bằng vào chúng ta hôm nay mới sẽ tìm được Đại Âm Sơn đến, hi vọng có thể đòi lại bộ kia linh thân. Huyền Thiên giải thích. Tiểu Hữu, quá trình này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Đại Âm Sơn Thượng Thi Nhân cũng không phải tốt như vậy ạ. Trần gia lão giả cao mày. Mặc Mà kệ như thế nào, Ta đều muốn đòi lại bộ kia linh thân, bởi vì này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Dù là cùng Đại Âm Sơn nổi lên xung đột cũng sẽ không tiếc. Huyên Thiên nói, cầm nắm đấm, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng, hắn có thể cảm giác được. Đại Âm Sơn thái độ đối với bọn họ lạnh nhạt, thậm chí có thể dùng xem thường để hình dung. Hừ, Tiểu Hưu nói đúng lắm. Những thứ này thẳng thi nhân hành vi làm người làm ác. Nếu là ngươi lần này tay không mà về, lão Hủ nhất định sẽ không liền như vậy bằng quan, sẽ giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Trần gia lão giả nói, đa tạ tiền bối. Chỉ là như vậy, e sợ sẽ cho chính người trọng phiền phức. Huyền Tiên lo lắng, bất quá nội tâm nhưng cực kỳ cảm động, cảm giác tu sĩ si rơi ấm áp vẫn như cũ tồn tại. Yên tâm, chúng ta Trần gia tuy rằng không phải cái gì đứng đầu thực lực, thế nhưng ở phía trên vùng thế giới này, cũng được cho là một cái thượng đẳng gia tộc, cũng không sợ bọn họ Đại Âm Sơn." Lão giả nói. Huyền Tiên nghe vậy, tại chỗ hướng về phía lão nhân cảm tạ. "Tiểu Hưu không cần như vậy. Chúng ta đều là tới nơi này người bị hại, bị những thứ này thẳng thi nhân cho mang đến phiền phức, đương nhiên phải hào hào giải quyết." Trần gia lão nhân nói. "Tiền bối hùng hồn." đổi lam là còn lại người xa lạ, lần thứ nhất gặp mặt, e sợ đều không có người nhiệt tình như vậy. Huyền Tiên thở dài, nội tâm thật sự cảm động. Có thể nói, đi ở thế giới bên ngoài, như lão nhân này như vậy hùng hồn người đã ít lại càng ít. Ha ha ha. Lão nhân nghe vậy, chỉ là cười ha ha. Kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Tiên cùng lão nhân bắt đầu nói chuyện tiếm. Hai nén hương công phu sau, Đại Âm Sơn phái người tới mời Trần gia lão nhân đi vào. "Tiểu Hữu, ta hãy đi trước, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Chờ lão phu tất cả làmvarphi đáng sau đó, liền đến hiệp trợ ngươi." Trần gia lão nhân mở miệng, hướng về phía Huyền thiên lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Trần gia ba cái lão nhân theo Đại Âm Sơn thẳng thi nhân rời đi. Đại Âm Sơn người sẽ tốt như vậy nói chuyện sao? Tại sao ta sẽ có một loại điểm xấu cảm giác? Huyền thiên cau mày. Cái này ngươi yên tâm. Trần gia tốt xấu cũng là một cái thượng đẳng gia tộc, không phải tùy tùy tiện tiện người có thể trêu chọc. Mặc dù là Đại Âm Sơn cũng không được. Bạch Quy mở miệng, không có một chút nào lo lắng. Nó lắc ngăn ngăn đuôi, ở bên trong phòng luân quanh, nhìn thấy thứ tốt liền nắm, liền ấm trà cũng không buông tha. Dựa theo Bạch Quy ý tứ, những thứ này đều là đại âm sơn hẳn là trả giá theo gọi bọn họ trước như vậy vô lễ huyền tiên nhìn người này không còn gì để nói rất nhanh hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa cây cỏ bắt đầu thưởng thức nơi này hoa hoa thảo thảo nhưng mà tức đã là như thế nội tâm của hắn như trước là có chút không yên tĩnh luôn cảm giác là có chuyện gì muốn phát sinh thời gian một chén trà sau một giọng nói lo âu từ phương xa truyền đến là trần gia lão nhân đi mau vẹn vẹn hai chữ lại nói hết tang thương cùng lo lắng phản phất bên kia chính phát xảy ra chuyện gì tình huống thế nào Các người có nghe hay không đến thanh âm gì?" Huyền Tiên nhảy lên, hỏi dò Bạch Quy. "Hả? Thật giống là mơ mơ hồ hồ nghe được một thanh âm. Là cái kia Trần gia lão đầu, tựa hồ gọi chúng ta đi mau." Bạch Quy trợn to hai mắt nói, "Nguyên lai like không phải ảo giác." Huyền Tiên trầm ngâm, một mặt nghiêm nghị. Hắn lúc này mở to con mắt, thả ra đèn trụ như thế ánh sáng, hướng về âm thanh khởi nguồn tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, ở bên ngoài mấy trục giằm bên trong sân cốc, hắn chứng kiến Trần gia lão giả. Lão nhân này bị bốn cái thi hoàng vây công, đã ngã vào trong vũng máu. Bên trên còn có hai cái phá vụ đầu là tùy tùng người cũng chính là cái kia hai cái trần da bà lão không được đại âm sơn người quả nhiên là bố chi âm lưu không có dự định giao ra thi thể huyền thiên kinh ngạc tốt lên ánh mắt trở nên so với lợi kiếm còn sắc bén xuyên thấu một tầng bách núi đương nhiên cái kia dù sao cũng là trần gia đời thứ ba tổ sư thi thể tiên đạo cảnh giới chúng ta bỏ ra thật lớn công phu mới cho tới tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa đi vào lúc này một cái thâm trầm tiếng nói đột nhiên vang lên chỉ thấy một đạo bóng người màu đen ngút trời mà hàng xuyên thấu nóc nhà đứng ở bên trong căn phòng dân này, tỏa ra hoàng đạo hơi thở. Thi hoàng, Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt cái này bóng người. xác thực, liền như Huyền Thiên phán đoán như vậy, đây chính là một cái thi hoàng, an mặc thượng cổ thời kỳ áo bào, chính là một cái chết đi mấy ngàn năm thi thể, hiện nay bị tế luyện, đã có thẳng thi nhân nhập chú. ba cái run rế, giết chết các ngươi quá dễ dàng. như thế chút thực lực cũng dám đến Đại Âm Sơn, quả thực là chuyện cười. cái này cụ thi hoàng cười ha ha. các ngươi rất lớn mật, làm việc không cân nhắc hậu quả ta nghĩ Trần gia sau đó không lâu thì sẽ biết, chỉ sợ các ngươi xử lý không tốt đi. Bạch quy tham dò tính mở miệng, muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Hừ, Trần gia biết thì lại làm sao? Bọn họ nếu như nghĩ muốn diệt tộc, liền cả gia tộc lại đây được rồi, chúng ta đại âm sơn cho bọn họ một cái sảng khoái. Thi hoàng mở miệng, cũng không dài dòng nữa, mang theo sát khí áp sát Huyền Thiên. Ở đây, hắn cảm giác Huyền tiên là vương giả cảnh giới, chính là ba người bên trong tu vi cao nhất, đem hắn liệt làm vì mục tiêu đầu tiên. Như vậy a, xem ra không náo đại âm sơn cũng không xong rồi. Huyền Tiên tức giận, mang theo sát khí, nhìn về phía trước mắt cái này Thi Hoàng. Ha ha, đồ ngu ngốc, một mình ngươi nho nhỏ vương giả cũng dám phản kích, chuyến đi e sợ cũng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Thi Hoàng cười to, viên mắt bên trong tràn đầy hí chắn vẻ. Ẩm. Nhưng mà chuyện kinh khủng xuất hiện, Huyền Thiên hư không một trường, trực tiếp đem cái này Thi Hoàng thân thể đánh cho chia năm sẻ bảy. Cái gì? Ngươi không phải cái gì vương, mà là một cái bán tiên. Thi Hoàng kinh hãi, một viên che kín vết nước đầu trên đất lăn, trên mặt mang theo nỗi tức vẻ. Đương nhiên bằng không làm sao dám tùy tùy tiện tiện bước vào các ngươi xảo quyệt. Huyền Tiên quá lớn, móc ra chính mình linh tính, đem người hoàng giả này cho hấp thu. Sau đó, Huyền Tiên đem chính mình linh tính giao cho Bạch Quy, nói, đây là ta linh tính, theo tu vi của ta mà tiến hóa. Một loại như thế tình huống dưới, nhỏ yếu hoàng giả cũng sẽ bị thôn phệ, ngươi cầm hộ thân. Không sai, có vật này tồn tại, ta là có thể thích giết chóc vương giả. Bạch Quy vui mừng, nâng linh tính yêu thích không buông tay. Vụ. Huyền thiên nhưng là lấy ra trấn thiên cung, bước hướng phía ngoài. Ầm nghĩ muốn bọn họ nghĩ muốn động trần ra lão nhân thi thể, lẽ nào liền ngay cả lão nhân này thi thể cũng không dung tha? Huyền Thiên phẫn nộ, một đôi ánh mắt gần giống như lợi kiếm giống như vậy, nhìn ra xa xa thung lũng, băng băng bang. sấm sét tựa như tiếng dây cung bên trong, Huyền Thiên liền mở ba mũi tên, có ba tốt hảo quang màu vàng nóng nhằm phía thung lũng, liên tiếp bắn giết ba cái hoàng. Đại âm sơn chính là mà, hôm nay ta các ngươi phải diệt tộc. Huyền Thiên dứt đạo, sóng âm cuồn cuộn, cuộn. động tính bên này vang lên, đã đã kinh động rất nhiều thám thi nhân, liên tiếp không ngừng có thân ảnh bay lên chính là một ít thi vương cấp bậc cường giả, bọn họ rất xa nhìn Huyền Tiên, bản tiên hơi thở làm bọn họ không dám tùy ý nhúc nhích. Vị này nhân tộc thiếu niên, ta khuyên ngươi dường như an phận một điểm, dù sao nơi này là Đại Âm Sơn. Nhân tộc, mau nhanh chịu chết đi. Chúng ta Đại Âm Sơn thực lực mạnh mẽ, không phải ngươi có thể trêu chọc. Chính là, mau mau ngay tại chỗ tự trói, bằng không gọi ngươi sống không bằng chết. Một đám thẳng thi nhân đem Huyền Tiên quay chung quanh, trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ lo âu. Chương 628, tứ đại thi tiên. trần gia lão nhân chỉ là hướng về các ngươi đòi hỏi thi thể. Kết quả bị các ngươi giết chết, hắn lẽ nào hẳn là chết sao? Huyền Thiên gào thét, hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, ông lão này ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, dùng toàn bộ lực lượng đến ho hét, trong lòng lo lắng người khác tình cảnh, không nghi ngờ chút nào, thời khắc cuối cùng, lão nhân hiển nhiên là muốn phải nhắc nhở Huyền Thiên ba người nhanh chạy khỏi nơi này. Trần gia thi thể, chúng ta thật vất vả được, làm sao có khả năng dễ dàng trả? Chỉ có thể nói, Trần gia người quá ngây thơ. Bên kia, một cái thằng thi nhân mở miệng cười ha ha. Nguyên Lai, like, các ngươi mời chúng ta đi vào chính là gậy ông đập lưng ông mà thôi vừa bắt đầu cũng đã bố trí cái trỏng, không có dự định trả thi thể. Huyền Thiên phẫn nộ, giờ khắc này càng là sẽ không lại lưu thủ. Bang bang bang, liên tiếp tiếng dây cùng vang lên, Huyền Thiên liền mở chín mũi tên, hướng về quanh thân kẻ địch vọt tới. Nhất thời, xương máu tràn ngập, chấn tiên cung uy lực kinh người. Đại Âm Sơn một phương tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết thê thảm. Súc Sinh, ngươi dám ở chúng ta Đại Âm Sơn làm loạn, nhất định khiến ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không được. Một cái thi hoàng gào thét, đánh về phía Huyền Thiên. Bang, Huyền Thiên trực tiếp dương cung hướng về phía cái này thi hoàng vẹn vẹn chính là vọt tới một mũi tên liền đem xạ thân thể nổ tung linh hồn cũng đồng thời phá diện chấn thiên cung uy lực kinh người giết chết hoàng giả đã là thừa sức đại âm sơn làm tất cả những thứ này làm người phẫn uất trong thiên hạ e sợ cũng chỉ có các ngươi thằng thi nhân mới sẽ như vậy lòng dạ độc ác. huyền thiên gào thét nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết định kĩ càng hôm nay muốn cho đại âm sơn hủy diệt hắn cầm trong tay chấn thiên cung không ngừng hướng về thằng thi nhân nhiều địa phương vọt tới thường thường một mũi tên là có thể bắn giết vài cái thi vương uy lực kinh người ngoài ra Bạch quy cùng tiểu loan đao cũng ở chém giết, đặc biệt là bạch quy, nó có vẻ hăng hái, cầm huyền thiên linh kính sau, chính là thấy vương giả cũng không ý kỵ. cho ta thu. Bạch quy ở nào, đem linh kính nhắm ngay một cái thi hoàng. Vụ. Cuối cùng, liền ngay cả một cái hoàng giả cấp thẳng thi nhân khác cũng ở quang mang bao phủ xuống, hóa thành một điểm sáng, bị linh kính hấp thu lấy. Hứng. Một con long thi hoàng xuất hiện, vung về cánh, bay lượn trên không trung, chuẩn bị tùy thời xuống tay với huyền thiên, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Chết đi cho ta. Huyền Thiên phát hiện cái này ẩn thân ở trong mây xanh ra hỏa, tại chỗ đem chấn thiên cung hướng trên, hướng về bầu trời bắn ra mũi tên. Soạn. Màu vàng nóng mũi tên bay lên trời, tại chỗ đem trên trời long thi hoàng cho bắn chết. Nơi này tiếng kêu thảm thiết một mảnh, Huyền Thiên gần giống như một cái chúa tể giống như chấp trường chém giết quyền to. Ngăn ngắn ít phút, đại âm sơn trên cũng đã tử thương vô số, có rất nhiều thảng thi nhân chết ở Huyền Thiên ba người trong tay. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không có kết bè kết lũ thi vương đoàn thể, rất nhiều thảng thi nhân đã thoát đi đại âm sơn. Bạch quy người này cũng đình chỉ chém giết nó đi tới ngọn núi nhỏ kia trong gốc quan sát cái kia trần gia lão nhân ừm còn có một tia linh hồn sắp tiêu tan khả năng có một tia hy vọng bạch quy giật nảy cả mình tại chỗ móc ra kỳ kinh thư cái này đại năng bảo vật đọc diễn cảm lên bên trong thi kinh từng luồng từng luồng mắt thường có thể thấy kỳ dị phù văn hóa thành lưu hòa lực lượng linh hồn tràn vào trần da lão nhân đầu bên trong người trước tiên đi ra ta hôm nay muốn tiêu diệt đại âm sơn huyền tiên gào thét gọi bạch quy nhanh chóng rời đi tung lũng bạch quy hiểu ý thu hồi trần gia lão nhân thi thể rồi sau đó hóa thành một đạo ánh sáng vọt tới trong mây xanh, huyền tiên thấy này, quả đoán giơ tay lên bên trong chấn thiên cung, hướng về phía toàn bộ đại âm sơn sơn mạnh vọt tới một mũi tên, sấm sét tựa như tiếng dây cung bên trong, một đạo màu vàng nóng mũi tên lao ra, gần giống như giữa bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất sao băng giống như vậy, mạnh mẽ nhằm phía đại âm sơn. ầm, trong tiếng nổ, một luồng kinh người âm khí bay lên trời, cả tòa đại âm sơn bị sang làm bình địa, không còn tồn tại nữa. ừm, không trung tựa hồ còn có đủ vật tồn tại. bạch quy kinh ngạc thốt lên, nhìn đại âm sơn phương hướng, đợi bụi bậm lắng xuống có thể nhìn thấy một cái màu đen lối đi, lơ lửng ở giữa không trung, thế giới thông đạo. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, lần này rõ ràng, nguyên lai like ở Đại Âm Sơn bên trong có một thế giới lối đi. Cho tới giờ khắc này, cả tòa Đại Âm Sơn đều biến mất sau đó, mới hiện lộ ra. Điều này đại biểu cái gì? Huyền Tiên mấy người cũng trong nháy mắt liền rõ ràng, Đại Âm Sơn môn phái này ngưng tụ một cái tiểu thế giới, bên trong còn đóng quân những cường giả khác. Ừm, không biết chiến đấu mới vừa rồi có hay không quấy nhiều đến bên trong thảng thiên nhân. Bạch Quy nói thầm, ta nghĩ, hẳn là đã quấy nhiều đến hủy diệt đại âm sơn sơn mạch thì động tĩnh lớn như vậy bên trong hẳn là có cảm ứng mới đúng huyền thiên nói rồi sau đó đại não cấp tốc chuyển động làm ra kinh người quyết định hắn rơi lên trong tay chấn thiên cung kéo thành trăng tròn nhắm ngay thế giới thông đạo vọt tới một mũi tên trời ạ tiểu tử ngươi đi rồi nếu như bổn tọa linh thân bị ngươi xả giới mất ta tuyệt đối cùng ngươi không để yên tiểu loan đau nào không có chuyện trùng hợp như vậy huống chi ngươi linh thân cường đại như vậy e sợ cũng không phải ta một mũi tên là có thể xả giới mất huyền đáp lại rất nhanh thế giới kia lối đi chấn động chuyển ra quần cuộn bụi bám. Đồng thời, còn có một luồng tiên hơi thở khuyết tán từ thông đạo bên trong chuyển ra. Đến rồi, hẳn là đại âm sơn thi tiên. Chúng ta hiện tại là đi vẫn là lưu lại. Bạch quy yun cầm tập đã chuẩn bị kỹ càng phi hành của bảo. Trước tiên lui về phía sau, ít nhất phải lưu lại cái khoảng cách an toàn, thuận tiện chạy trốn. Huyền thiên nói, chuẩn bị lui về sau. Nhưng mà vừa lúc đó, một con bàn tay lớn màu đen kịt từ thế giới thông đạo bên trong lao ra, mạnh mẽ chụp vào huyền thiên ba người. Đồng thời, còn có tiếng giống giận dữ nương theo. Chạy đi đâu? nếu đến rồi đại âm sơn địa bàn liền không muốn cho ta sống sót rời đi ẩm huyền thiên xoay người lại bay thẳng đến phía sau một mũi tên đem con kia đen nhánh cho bắn nổ rồi sau đó đoàn người cấp tốc leo lên bạch quy phi hành bảo khí đi tới bên ngoài mười vạn dặm nhìn chằm chằm đại âm sơn thế giới kia lối đi ừm không được đồng thời có bốn cỗ tiên hơi thở xuất hiện chúng ta đi mau chậm nhưng là không kịp huyền thiên kinh ngạc thốt lên dĩ nhiên đồng thời cảm nhận được bốn cỗ kinh người tiên đạo hơi thở chờ đã cái kia bốn cỗ hơi thở bên trong có một luồng chính là ta linh thân chỉ cần ta gặp được cái kia linh thân liền có biện pháp kiếm về đến tiểu loan đao la lên không chịu rời đi huyền tiên trực tiếp cho người này một cái bạo lật, đối với bạch quy nói đi mau vì người này một khi hãm sâu nhưng là nguy rồi rất nhiều thứ chúng ta lần thứ nhất không được còn có thể đến lần thứ hai đi tới không thể bất cẩn đó là đương nhiên bản thân sinh mệnh nhưng là vô giá há lại là cái kia phá linh thân có thể so sánh bạch quy nói địa ý đã quyết tại chỗ không chế phi hành cổ bảo soạn một tiếng hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy vậy chúng ta phải làm gì Tiểu Loan Dao thất lạc, bất quá tâm tình ngược lại không là rất kích động. Không sao, ta đã là bán tiên cảnh giới. Lại qua không lâu sau đó, chính là tiên đạo cảnh giới. Đến vào lúc ấy, trở lại Đại Âm Sơn cũng không muộn. Huyền Tiên nói, hắn cảm giác nếu như không có tiên lực lượng, nghĩ muốn hủy diệt Đại Âm Sơn rõ ràng là không thể. Mặt khác, chúng ta còn có thể liên hợp Trần ra. Tốt xấu cái này cũng là một cái thượng đẳng thực lực gia tộc, hẳn là sẽ không liền như vậy nuốt giận vào bụng. Bạch Quy nói, nó trước đem Trần Gia linh hồn của ông Láo cho bảo vệ, lão nhân này còn chưa có chết đi. Cũng đúng chúng ta còn có trần gia như thế một cái ngoại viện huyền thiên gật đầu rồi sau đó trông về phía sau xoẹt tiếng xé gió kinh người có thể nhìn thấy bốn vệt đen chính theo sát không nghỉ cùng ở phía sau tỏa ra nồng nặc tiên khí không cần phải nói điều này hiển nhiên chính là đại âm sơn bốn cái thi tiên hiện nay toàn bộ đại âm sơn bị sang làm bình địa mấy trăm tên thẳng thi nhân chết tại huyền thiên tay, bọn họ không phẫn nộ mới là lạ hừ bốn cái thằng lốc các ngươi nếu có thể đuổi theo ta mới là lạ bạch quy đã ý cố ý tăng nhanh cổ bảo tốc độ phi hành hóa thành một đạo cầu gồng Phi hành ở trong mây xanh, đem biển mây mù cho lao ra một con đường. Hững. Thời gian đốt một nén hương sau, chỉ nghe một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ ở phía sau vang lên, chuyển khắp 10 triệu giặm đại địa. Tứ đại thi tiên đã bị rất xa bỏ qua, căn bản là không có cách đuổi theo Huyền Thiên ba người. Hừ. Những thứ này chết tiệt thẳng thi nhân không cách nào ở trong thi thể đợi quá lâu, nếu là lại dưới sự truy kích đi, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Quy hừ lạnh. Thực sự là một hạng kỳ dị chức nghiệp. Ở trong mắt người ngoài, quả thực chính là táng tận thiên lương, cùng ma không hề khác gì nhau. Huyền Tiên công kích. Vậy chúng ta hiện tại như thế nào cho phải?" Tiểu Loan Dao hỏi dò, rất lưu ý chính mình linh thân. "Đương nhiên là để tu vi của ta đi lên trước lại nói. Một khi ta đột phá đến tiên cảnh giới, nhất định đi vào san bằng Đại Âm Sơn." Huyền Tiên hung tận nói. "Cái này là muốn. Mặt khác, Trần gia lão nhân cánh mạng cũng bị ta cứu." Bạch Quy nói, rồi sau đó nâng lên đầu của ông lão. "Lần này, nhờ có Cố Liệt Sơn công cái này đồ vật, có thể làm được cải tử hồi sinh năng lực." Bằng không, mặc dù là Bạch Quy năng lực lại thông thiên, cũng không thể ra sức. "Các ngươi chờ chút." ta lại niệm một chút kinh, lao già này hẳn là sẽ tỉnh lại. Bạch quy nói, rồi sau đó móc ra kỳ kinh thư, bắt đầu nhắc tới. từng luồng từng luồng hữu hình lực lượng từ kỳ kinh thư bên trong xuất hiện, đồng thời chậm rãi lay động trên không trung, đi vào đầu của ông lão. chỉ thấy thân thể của ông lão đang lấy nhanh chóng tốc độ tiến hành chữa trị. Ngăn ngăn ít phút, trần ra lão nhân cũng đã có thể mở miệng nói chuyện, tuy rằng hơi thở như trước rất suy yếu. đáng ghét đại âm sơn, dĩ nhiên to gan như vậy. đem ta lừa gạt tiến vào bên trong thung lũng sau, liền trực tiếp liền động thủ, đáng ghét vô cùng. lao nhân vẫn hận nói sát thực, chúng ta cũng có đồng dạng tao nộ, bọn họ trực tiếp giết tới chúng ta gian phòng. Bất quá hiện tại đã thoát đi đại âm sơn phạm vi. Huyền Thiên nói, an ủi lão nhân. Thế à? Các ngươi mới chỉ có vương giả cảnh giới, làm sao có khả năng thoát đi đại âm sơn địa bàn đây? Lão nhân không rõ, tinh tế cảm thụ, mới phát hiện Huyền Thiên có bán tiên cảnh giới. Thì ra là như vậy. Mấy người các ngươi gia hỏa vẫn luôn ở trôn lão phu đây, ra ngoài ở bên ngoài vẫn là giữ miên tốt. Nếu như ta vừa bắt đầu lấy bán tiên thực lực tiến vào, e sợ ám sát chúng ta đã là thi tiên tồn tại. Huyền Thiên lắc đầu. Cảm giác thế giới này quá mức cũ ám. Lão nhân gật đầu, tán đồng Huyền Tiên cái nhìn. Chương 629, Lão Tăng. Chỉ là, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, những kẻ chết tiệt thẳng thi nhân to gan như vậy, dĩ nhiên thật sự dám xuống tay với ta. Bọn họ không một chút nào sợ sệt báo thủ. Trần gia lão nhân thở dài, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Nói đến, ở vùng thế giới này, Trần gia nhưng là một mảnh không nhỏ gia tộc. Thực lực mặc dù không nói được là đứng đầu, nhưng cũng không phải nhân vật bình thường có thể trêu chọc được. Bởi vì đại âm sơn thực lực không nhỏ, căn bản là không sợ hãi Trần gia. Huyền Thiên cao mày, hắn cảm giác đây mới là nguyên nhân nơi. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng xuất hiện tiểu thế giới kia, càng là làm người cảm thấy Đại âm Sơn thực lực có chút sâu không lường được. Hừ, bất kể nói thế nào, nếu những thứ này Thẳng Thi Nhân đắc tội rồi chúng ta trần ra, thì sẽ không nhượng bọn họ dễ chịu. Lão nhân nắm tay, đã tức đến hai mắt đỏ lên. Những thứ này Thẳng Thi Nhân không chỉ có đánh cắp Trần gia đời thứ ba tổ sư ra phân mộ, lần này càng là đem hai cái Trần gia tộc người cho giết chết. Đối với một đại gia tộc mà nói, tin tức như thế nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ làm toàn bộ gia hỏa mất hết thể diện. Cuối cùng không cách nào ở vùng thế giới này đặt chân. Thu này không phải báo không thể. Mặc dù là chúng ta toàn bộ Trần gia điều động, cũng sẽ không tiếc. Trần gia lão giả nói, thổi dâu mép trừng mắt, một cái tay cao cao chỉ vào trời, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn cùng Đại Âm Sơn đối chiến. Đúng. Đại Âm Sơn đánh cắp ta linh thần, không thể liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Tiểu Loan Đao phụ hoa, ước gì những thứ này thẳng thi nhân chết ngay bây giờ quang. Chờ chút đã. Lúc này đến bàn bạc kỹ càng. Huyền Thiên gia hiệu Tiểu Loan đao tỉnh táo. Tiểu Hữu cái này còn bàn bạc kỹ càng cái gì a? Đã đến trình độ này, chúng ta trần ra là không thể chịu đựng, không lâu sau đó liền muốn giết tới. Lão nhân nói, tức giận ở trên mặt nhẹ rung. Được rồi, ý nghĩ của ngươi ta tán thành. Tiểu loan đao nói, tỏ vẻ khích lệ. Ngươi người này, thiếu cho ta sen mộm. Huyền tiên chắc cứ, đem tiểu loan đao đẩy qua một bên đi. Ở tiếp theo nói chuyện bên trong, huyền tiên lần thứ hai nhìn thấy cái này trần ra lão nhân kiên quyết, bất quá hắn cũng không muốn quên bảo. Dù sau đó là trần ra sự tình, không phải hắn có thể làm được lên chủ. Ở cổ bảo trên lưu lại nửa canh giờ. Trần gia lão nhân cảm giác thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, liền phá không rời đi. Được lắm sảng khoái người, hy vọng Trần gia liền như vậy tiêu diệt Đại Âm Sơn." Tiểu Loan Đao nói thầm. "Hy vọng đúng không? Bất quá khi đó, nói không chắc ngươi linh thân đều sẽ bị bọn họ đánh tan nát. Thời gian qua giải như vậy đi qua, sợ là sớm đã đã bị người chế thành thi tiên." Huyền Tiên nhắc nhở. "Cái này ngược lại cũng đúng là. Vạn nhất nổi lên xung đột, đánh nát ta linh thân nhưng là nguy rồi." Tiểu Loan Đao giơ trần, gấp đầu đầy mồ hôi. "Hoảng cái gì? Trần gia đại chiến ngày ấy?" chúng ta đi bảng quan được rồi. một khi tình huống không đúng, chúng ta nghĩ biện pháp đem lấy xuống ngươi linh thân chính là bạch quy đề nghị người này nội tâm có chút kích động, muốn gặp chứng cái kia chàng khoáng thế đại chiến xuất hiện. loại này tham gia trò vui trong lòng, toàn bộ thiên hạ e sợ cũng là nó như thế một cái e sợ cho thiên hạ không loạn gia hỏa. nói thì nói như thế, dù sao ta còn có cuối cùng biện pháp, chỉ cần ta tới gần ta linh thân, liền có thể tiến hành khống chế những thằng thi nhân đó cũng ngăn cản không được. tiểu loan đau nói, được rồi, hết thảy đều xem trần ra Thực lực của ta còn chỉ là bán tiên, bằng không đặt xuống đại âm sơn thực lực còn có thể tăng cường rất nhiều. Huyền tiên thở dài, bán tiên cùng tiên trong lúc đó chỉ có một tầng xa lạ, thế nhưng nghĩ muốn chọc thủng tầng này giấy mỏng, nhưng cũng là phi thường khó khăn. Có tu sĩ thậm chí bị vây ở bán tiên cảnh giới một ngàn năm cũng không hề tiến triển, có thể thấy được tăng cao tu vi là có cỡ nào khó khăn. Nếu là liền như vậy tính tu, không biết lúc nào có thể đột phá cảnh giới này. Nếu như có thể hấp thụ thần lực, sẽ dễ làm nhiều lắm. Huyền tiên cảm thán, nội tâm thậm chí đã ở hào tưởng. Lúc trước ở thiên linh giới thì gặp phải cái kia bán tiên cảnh giới đan thụ người này liền có hấp thu năng lực dự định cắn nuốt huyền thiên huyết nhũ đến lên cấp đến tiên linh cảnh giới nơi như thế này ngươi đừng nói còn thật sự có bạch quy nói thầm tựa hồ nhớ ra cái gì đó Người người này nói sẽ không phải là thế giới cực lạc đi tiểu loan đau nói tương tự nhớ tới một chỗ đúng chính là thế giới cực lạc trong truyền thuyết ở trên cái thế giới này mặt giết sinh linh có thể hấp thu bộ phận thần lực để bản thân sử dụng không sai đi bạch quy nói nháy mắt nghe tới là không sai. Bất quá bên trong sinh linh không biết đến từ nơi nào. Huyền Tiên Hiếu Kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói thế giới này. Giống như ngươi, đều là đến từ ngoại giới. Bất quá chúng ta thiên địa đi lên sinh linh không nhiều. Những 12 cọc thiên đại lao tổ đó bên trong vài miếng đỉnh cấp thế giới sẽ có sinh linh thường thường tiến vào bên trong. Bạch Quy giới thiệu. Trong này, nó không khỏi nhắc lên 12 cọc thiên đại lao tổ. Theo nó giới thiệu, 12 cọc trời liền đại diện cho 12 cái thế giới. Trong đó một ít thế giới minh ngông, không một chút nào so với bên ngoài thiên địa tiểu, cao thủ càng là như mây người ở bên trong gặp phải sinh linh, phần lớn đều là đến từ cái kia 12 cái thế giới." Bạch Quý nói, "Nhưng là, theo ta được biết, muốn đi vào thế giới cực lạc cũng không phải như vậy dễ dàng. Ít nhất ở bên ngoài thiên địa, ta còn không biết có như vậy lối vào." Tiểu Loan đau nói, ngung ngốc, tiến vào thế giới cực lạc còn cần lối đi sao? Hoàn toàn có thể dựa vào những kia con lựa trọc là có thể hoàn thành tất cả." Bạch Quý nói, con mắt nhỏ nháy nháy, như là Tiểu Tinh Tinh đang ngảy nhót. Dựa theo hắn nói tới, muốn đi vào thế giới này, càng vốn là không có lối đi, là cần mấy người dùng thần lực cho mở ra tìm kiếm con lựa trọc. Theo ta được biết, chúng ta thiên địa trước đây, nguyên bản là có rất nhiều hòa thượng. Thế nhưng sau đó không biết là do tại sao, liền toàn bộ mai danh ẩn tích. Tiểu Loan đau nói, cảm giác tìm tới tỷ lệ không lớn. Trước đây thật lâu, ta là biết một cái con lựa trọc. Thế nhưng năm ngàn năm trôi qua, không biết hắn còn có ở hay không. Bạch quy nói thầm, lời nói của nó khiến cho Huyền Thiên lúc thì trắng mắt. Năm ngàn năm quá lâu, trong thời gian này hoàn toàn có thể phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Làm sao có khả năng vẫn còn, làm không cẩn thận liền khớp xương cũng sẽ không còn lại được cái. Hắn nói thầm, bất kể nói thế nào, trước hết để cho ta tính tính, nhìn hắn còn có ở hay không. Bạch quy nói, thợ chính mình quy sát, ở phía trên gì máu. Kết quả, hành động như vậy, gây nên Tiểu Loan Đao một trận hô to gọi nhỏ. Trời đánh, người gặp quỷ. Bạch quy chửi đới, hắn không thể đá người này một cước. Tao ít ít ít. người cái này trời đánh, rõ ràng dòng máu của chính mình có thể dự đoán một chuyện vật. Lần trước còn không phải muốn đi tìm tìm một cái quy tiên, quả thực chính là ăn no không có chuyện gì đánh. Tiểu Loan Đao chửi đới, ngươi người này cũng không cần đầu óc ngấm lại. Ngươi linh thân nhưng là thần minh cấp bậc, ở đâu là dòng máu của ta có thể dự đoán đi ra?" Bạch Quy sì răng miết miệng. "Vậy này cái con lửa chọc đây." Tiểu Loan Đao hiếu kỳ. "Đây là một cái hoảng, ta miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dự đoán được chuyện của hắn." Bạch Quy nói thầm, lần thứ hai thao túng. Không lâu sau đó, Bạch Quy quy sắc mặt ngoài bắt đầu mơ hồ, xuất hiện còn lại cảnh tượng, phong vân ở chuyển động. Tất cả những thứ này, chỉ có Bạch Quy thấy được. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung. "Ồ, không nghĩ tới cái kia lão tên chọc ở 5000 năm sau đó, còn ở chỗ đó." Bạch Quy nói, xì răng niết miệng: "Ngươi cùng tên lốc tử này có cựu đoán sao?" Tiểu Loan Đao hiếu kỳ: "Đương nhiên, cái tiêu chết tiệt tên chọc ở 5000 năm trước dĩ nhiên nghĩ muốn chào bản thần làm thuốc cưới, may là bản thần chạy chỗ nhanh." Bạch Quy mở miệng, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, ý thức được nói lỡ miệng. Tiểu Loan Đao cùng Huyền Thiên sức sở, ngơ ngác nhìn Bạch Quy, vẫn là lần đầu tiên nghe người này yêu sách chính mình bê bối. Người này từ trước đến giờ kiêu ngạo, tự xưng là thiên địa thần thú, đã từng từng đánh chết thần minh hảo luôn cũng thả ra ngoài qua, làm cho người ta cảm giác gần giống như ngày xưa cực kỳ huy hoàng nhưng không nghĩ tới còn có chán nản như vậy một mặt lại nhìn ta móc xuống con mắt của các ngươi bạch quy quá lớn huyền thiên cùng tiểu loan đau vội vã rời đi tầm mắt quan sát nơi khác kế tiếp thời gian bạch quy bắt đầu hướng về trí nhớ kia bên trong địa phương chạy đi tìm kiếm có thể mở ra thế giới cực lạc lao hòa thượng sau một tháng nó mang theo huyền thiên ba người đi tới mảnh thứ tư thiên phía tây nhất nơi này là mênh mông vô bờ sa mạc khắp nơi cát vàng sinh cơ rất ít phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng nóng đường chân trời Phản vất toàn bộ thế giới bị cái này màu sắc cho tràn ngập, có vẻ cực kỳ khô khan. "Nhanh, ở cái này một bên phụ cận." Bạch Quy nói, thân nhanh tốc độ tiến lên. Sau một nén nhang, nó ở một cái lều cỏ phụ cận dừng lại. "Liên ở ngay đây." Huyền Tiên kinh ngạc. Bạch Quy chỉ chỉ cái kia lều cỏ, nói, "Đúng, chính là nơi này. Trước đây lão hòa thượng kia liền đang ở lều cỏ bên trong." Huyền Tiên nghe vậy, lúc này đi tới cái kia lều cỏ. Kết quả, bên trong chẳng có cái gì cả. Người tính sai đi bên này hiển nhiên rất lâu đều không có ai ở chỉ là cái này lều cỏ ta xem đều phải bị cắt vàng cho chôn bụi huyền tiên đoán giận nhưng là ta quy sát nói cái kia lão ra hỏa liền ở ngay đây a bạch quy ở lều cỏ bên trong chuyển động như trước là không có nhìn thấy lao hòa thượng thân ảnh ta xem như vậy ở chỗ này chờ được rồi ta phỏng chừng lao hòa thượng kia tạm thời đi ra ngoài tiểu loan đao đề nghị đoàn người liền đang ở lều cỏ bên trong chờ đợi lao hòa thượng kia xuất hiện mười ngày thời gian trong chớp mắt đi qua nhưng mà lão hòa thượng kia như trước là chưa từng xuất hiện đúng là Huyền Thiên một bóng người, trên người đã trồng chất một tầng dày đặc cắt vàng. Lão giả kia không xuất hiện nữa, ta xem liền ngay cả chúng ta liền muốn bị hạt cắt cho trôn. Tiểu Loan Dao gán giận, nó đã sắp bị hạt cắt bị mai một. Chờ đã, ta tựa hồ nhìn thấy gì? Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, cuối cùng chứng kiến lều cỏ phía dưới. Chẳng lẽ cái này ngốc hòa thượng bị trôn ở lều cỏ dưới đáy? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, hướng về chính mình phía dưới quan sát, thật sự ở cắt vàng bên trong chứng kiến một bóng người. Trời đánh, vì sao ta trước cảm ứng, chính là không có phát hiện nơi này bất kỳ khí tức gì? Huyền Thiên chửi bới cảm giác hòa thượng này đã chết đi, ít nhất hắn không có phát hiện hòa thượng này chút nào hơi thở. bất kể nói thế nào, trước tiên đào lên lại nói. bạch quy lẩm bẩm, đã lấy ra xẻng nhỏ đào đất. mấy phút sau đó, bạch quy dẫn một cái cũ nát áo cà sa, thoát ra một đạo thân ảnh gầy yếu. đây là một cái lao hòa thượng, toàn thân da thịt nhăn nghèo, trên mặt che kín dày đặc nếp nhăn, tất cả đều là tuyết nguyệt lưu lại lấm tấm, mặc trên người áo cà sa vô cùng cũ nát, liền ngay cả giày cũng không ra dáng. giờ khắc này, toàn thân hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, con mắt đóng chặt, không có hô hấp. trời đánh chính là một kẻ đã chết. Tiểu Loan đau nguyền rủa, có thể thật sự chết rồi. Như vậy, ta hướng về phía nó niệm niệm, rồi sau đó rời đi. Bạch Quy nói, cái tên này rất thiếu đạo đức. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lao Hòa thượng nhưng tỉnh rồi. Ồ, là con kia tiểu quy. Lao Hòa thượng mở đầu tiên nhìn, liền nhận ra Bạch Quy. Câm miệng, gọi ta quy thần. Bạch Quy giận dữ, đặc biệt là chứng kiến lão nhân này sau khi tỉnh lại, càng là có vẻ táo bạo. Chương 630, thế giới cực lạc. Được rồi, quy thần liền quy thần, năm ngàn năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Lão hòa thượng nói, không khỏi nở một nụ cười. Đáng nhắc tới chính là, cái này lão hòa thượng hơi thở rất yếu, chỉ có tỏa ra luyện thể kỳ tu vị. Hắn lộ ra nụ cười, nếp nhăn trên mặt liền tỏa ra, Phảng Phất đóa hoa lập tức nở rộ. Như vậy bề ngoài, làm cho người ta cảm giác cũng chỉ còn sống vài năm, Phảng Phất là một cái sinh cơ không nhiều lao nhân. "Lão tiên trọc, hơi thở của ngươi làm sao chỉ có như thế điểm? Nghe nói qua người càng lớn lên bộ dáng càng lùn, nhưng cũng chưa từng thấy ngươi dáng dấp này a. 5000 năm trước vẫn là một cái hoàng giả đây." Bạch Quy trừng mắt, một mặt kinh dị nhìn lão hòa thượng. Hết cách rồi, ta liền như vậy ngồi xếp bằng năm ngàn năm, không có đi hoạt động, trong cơ thể kinh mạch cũng sớm đã cứng đờ, có thể tỉnh lại cũng đã rất tốt. Lao hòa thượng nói, thế à? Vậy ngươi có phải là cũng đã không cách nào mở ra thế giới cực lạc? Bạch quy nhảy lên, một mặt gấp gáp nhìn lão nhân, ngươi nói thế giới cực lạc ga? Lão hòa thượng nói, nguyên bản vẫn đục hai mắt phóng ra kim quang, nói, ta từng mở ra mấy lần, liền có cả đời thông hành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Mặc dù là hiện ở dáng dấp này, cũng là như thế, biết cách mở chuyện này quả là là quá tốt rồi. bạch quy mừng rỡ. bên trên huyền tiên cũng là một trận hưng vấn, trên mặt phóng ra nụ cười. tiểu loan Đao cũng vui sướng. bên ngoài tu hành không tốt sao? vì sao nhất định phải đến thế giới cực lạc bên trong đi đây? lao hòa thượng đặt câu hỏi. tao mày. bởi vì thế giới cực lạc tốt hơn. giết những sinh linh khác sau đó liền có thể thu được bộ phận tinh khí, tăng trưởng tu vị. bạch quy giảng suất lý do. ừm, ngươi nói không sai, thế giới cực lạc quả thật là như thế. bất quá tu hành biết, ta cảm giác một bước một cái vết chân so sánh thực tế ở thế giới cực lạc bên trong tu hành sẽ bị đốt cháy giai đoạn trái lại bất lợi. Lão hòa thượng nói, đánh giám bằng hưu của ta cũng sẽ không ở bên trong dừng lại quá lâu, chỉ cần hắn bán tiên cảnh giới tăng lên nữa một cấp độ, liền sẽ ra tới. Bạch quy nói, nếu như vậy, xác thực có thể. Bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi không muốn đi. Lão hòa thượng nói, như trước ở khuyên bảo. Bạch quy trừng mắt, cảm giác cái gì, vây quanh Lão hòa thượng đảo quanh quan sát vài vòng sau, kinh ngạc nói, số tiên trọng, ngươi cùng trước đây tuổi hồ có hơi không giống đã từng là người cả ngày khuyên bảo người khác tiến vào thế giới cực lạc, thưởng thụ vô biên hạnh phúc thời gian. Làm sao đến hôm nay lại khuyên lơn người khác không nên vào đi tới đây? Đó là bởi vì lão Nạp đã nhìn thấu tất cả. Thế giới cực lạc cũng không có các người tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cái này kỳ thực chính là một cái. Lời nói giảng tới đây, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo phích lịch, đem lão hòa thượng sợ đến tại chỗ ngầm miệng lại. Chỉ thấy phía trên mây xanh, một cái kim quang lấp lóe hư huyễn thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở đám mây bên trên, mắt nhìn chừng chừng tỏa ra mảnh vàng vụn giống như ánh sáng, như ẩn như hiện là phật tổ đệ tử biết sai lần sau cũng không dám nữa ăn nói linh tinh lao hòa thượng sợ đến hồn phi phách tán lúc này quỳ xuống thướng về không trung bóng mở dập đầu kim tiên trọc. bạch quy như trước không giữ mồm giữ miệng trợn to hai mắt nhìn không trung dị tượng cũng may không có bất cứ chuyện gì phát sinh nữa giữa bầu trời bóng mở vẹn vẹn xuất hiện mấy hơi thở công phu liền bắt đầu tiêu tan toàn bộ đất trời lần thứ hai khôi phục yên lặng như vậy các vị thí chủ cố ý muốn đi vào thế giới cực lạc vậy ta cũng không ngăn trở chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió lao hòa thượng nói rồi sau đó lần thứ hai ngồi xếp bằng trên mặt cát, hai tay chắp tay trước ngực. tiên bối, chỉ có ta tiến vào bên trong, những người khác đều sẽ ở lại chỗ này, chờ ta từ bán tiên cảnh giới lên cấp đến tiên linh cảnh giới sau, liền ra tới. huyền tiên tiến lên nói. Ừ. từ bán tiên cảnh giới lên cấp đến tiên linh cảnh giới, quá trình này cũng không phức tạp, hay là chỉ cần công phu mấy ngày là được rồi. lao hòa thượng lẩm bẩm, lời nói ra kinh người. công phu mấy ngày là có thể. huyền tiên kinh ngạc tốt lên. đương nhiên, tiên đề là muốn ngươi thực lực mạnh mẽ. Bằng không làm không cẩn thận liền thành những sinh linh khác bồi luyện người." Lão hòa thượng nói, rồi sau đó hai tay chắp tay trước ngực, bắt đầu thi pháp. "Yên tâm đi, hết thảy đều là chính ta làm quyết định, mặc dù là chết rồi cũng không đoán được người khác." Huyền Thiên nói, rồi sau đó lùi sang một bên. Hắn biết lão hòa thượng tại thi pháp, quá trình này không thể bị người ngoài quấy rối. "Mở." Nửa nén hương sau, lão hòa thượng đột nhiên một cái giống to, trên không trung gọi ra một cái màu vàng nóng nối đi. Đây chính là thế giới cực lạc. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, từ cái này màu vàng nóng trong đường nối cảm nhận được từng trận đồng nạp tinh khí đúng cái này chính là thế giới cực lạc. ngươi có thể đi vào bất quá ở đây trước ta còn muốn cho ngươi một thứ lao hỏa thượng nói rồi sau đó hướng về không trung ném đi ném cho huyền thiên một cái cái mỏ gỗ vật này chính là mở ra thế giới cực lạc chìa khóa ngươi mang ở trên người bất cứ lúc nào có thể rời đi thế giới cực lạc hắn giải thích huyền thiên tiếp được cái mỏ gỗ hướng về phía bạch quy với tay từ biệt mà sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng tiến vào thế giới cực lạc hấp lao hỏa thượng há mồm quát to một tiếng đem mở ra màu vàng nóng lối đi khép kín. Ừm, cái này tên trọng cùng ta vẫn tính có chút giao tình. Bạch quy nói thầm, hy vọng ngươi vị bằng hữu này có thể ở thế giới cực lạc bên trong qua vui lùa đi. Ai? Lão hòa thượng nói, dĩ nhiên há mồm thở dài. Lão tiên trọc, đều ra đầu, vẫn như thế cảm khái. Bạch quy mắt nhỏ trừng trừng, hiếu kỳ nhìn cái này lão hòa thượng, kim quang lấp lóe. Trong truyền thuyết thế giới cực lạc, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh vàng nóng ánh vẻ, nơi này gần giống như hoàng kim thế giới. Tuy rằng cũng có các loại thực vật cùng cây tối, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều có vẻ khô khan vô vị, phảng phất khắp nơi dùng vàng lá thành. Liền ngay cả đại địa cũng là màu vàng nóng. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía phương xa, quan sát thế giới này. Rất nhanh, hắn hơi nhướng mày, nhận ra được dị thường, mười vạn dặm đại địa ở ngoài có người ở chiến đấu. Huyền Thiên trợn to hai mắt, hướng về bên kia phóng tầm mắt tới, dĩ nhiên là hai cái hoàng đang đối chiến. Đó là một cái lục sĩ thiên sứ, một tay cầm thanh kiếm, một cái tay khác cầm thánh thương, hai cái binh khí sắc bén ở tay, làm ra ác liệt thảo phạt mà một cái khắc hoàng, nhưng là một cái tiểu hải nhân, cầm trong tay một cái lang nha đồng, thảo phạt đồng dạng ác liệt. Hững. Thời gian nửa nén hương sau, tiểu hải nhân kêu thảm thiết, mi tâm chúng một thường, tại chỗ bỏ mình. Nhưng mà, khiến người kinh dị sự tình phát sinh, tiểu hải nhân ở chết rồi thi thể dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan, hóa thành từng tia một tinh khí. Một phần trong đó tinh khí tiêu tan ở trong thiên địa, một bộ phận khác tinh khí nhưng là bị con kia thiên sứ cho hấp thu. Ồ, quả nhiên là như vậy, đánh chết một cái sinh linh sau đó, liền có thể hấp thu đối phương khí huyết. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên. Thu lại hơi thở, hướng về bên kia bay đi. Cùng lúc đó, vị này mọc ra 6 đôi cánh thiên sứ cũng phát hiện Huyền Thiên tồn tại. Lại là một cái đưa tới cửa mặt hàng. Lục sĩ thiên sứ cởi gần, mọc ra màu vàng nóng phần cuối, một tấm tiêu chuẩn anh chàng đẹp trai khuôn mặt, nhưng mang theo nhàn nhạt cảm giác tà ác. Soạn. Tựa hồ là vì nên tiếp Huyền Thiên đến, con này lục dục thiên sứ hóa thành một ánh hào quang, tương tự hướng về Huyền Thiên bay đi, phảng phất là ăn chắc con mồi này. Ồ. Chẳng lẽ là làm rơi ta? Huyền Thiên kinh ngạc, rõ ràng cảm giác được con này thiên sứ ý đồ. Liền Hắn dừng lại thân thể, chờ đợi con này thiên sứ đến. Vẹn vẹn là nửa ít phút, lục sĩ thánh giả liền vùng vậy bệ bộ cánh, đi tới Huyền Thiên trước. Nhân tộc. Hắn mở miệng nói, "Thiên sứ, ngươi tìm ta có việc tình?" Huyền Thiên mở miệng, cố ý giả ngu, "Đương nhiên có chuyện. Ta hy vọng thân thể của ngươi có thể hóa thành tinh khí, cung cấp ta hấp thu, không biết yêu cầu như thế có hay không quá đáng." Lục sĩ thiên sứ mở miệng, anh tuấn nét mặt biểu lộ nụ cười tà ác, "Ừm. Yêu cầu của ngươi quá phận quá đáng." Huyền Thiên miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Ẩm không hề có điểm báo trước, hắn trực tiếp đưa tay chính là một trường, cách hư không đánh về lục sĩ thiên sứ ngược. cái này lục sĩ thiên sứ kêu thảm thiết, thân thể tại chỗ bạo liệt, sức mạnh kinh khủng lan tràn đến đầu lâu, thương tới linh hồn. ngươi không phải vương giả cảnh giới, mà là một cái bán tiên, đáng ghét. lục sĩ thiên sứ thở dốc, hoảng sợ nhìn huyền tiên. đúng đấy, muốn trách ngươi có thể trách ngươi chính mình, đưa ra như vậy quá đáng yêu cầu. huyền tiên cười gằn, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên sứ đầu, đồng thời vẫn thật có hứng thú sở sở cái kia tóc màu vàng kim như vậy. Ta van cầu ngươi thả ta, ta đồng ý dùng một cái tiên khí giá cao, đem đổi lấy tính mạng của ta. Lục sĩ thiên sứ khẩn cầu, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật không tiện, trước ngươi lạnh lùng, đã khiến tử thần đối với ngươi sản sinh lo lắng. Huyền Thiên nói, trên mặt mang theo nụ cười tà ác, hắn tự mình cảm giác, cho là mình là một cái thiện tâm người. đương nhiên, đối mặt kẻ địch sát ý, hắn cũng sẽ không nương tay nửa phần. Ta chỉ có thể nói như vậy. ở mảnh này thế giới cực lạc bên trong, còn có ta một vị tiền bối, ngươi nếu là giết chết ta, e sợ chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Lục Xí Thiên sứ nói, một loại nhắc nhở ý vị nghiêm trọng. Thế à? Vậy ta liền thử một chút xem, không biết ngươi vị tiền bối kia có hay không trở về tìm ta. Huyền Thiên cười xấu xa, tại chỗ ra tay, hướng về Lục Dược Thiên sứ vung tới một trường. ầm! Trong tiếng nổ, Lục Dược Thiên sứ đầu phá vụn, hóa thành một đống xương máu tràn ngập. Nhưng mà, kinh người tình hình xuất hiện lần nữa, Lục Dược Thiên sứ thi thể trên không trung chậm rãi tiêu hóa, biến thành hai đám tinh khí, đại biến mất ở trong thiên địa. Ma tiểu đoàn tinh khí, nhưng là bay vào Huyền Thiên trong thân thể. ừm, mới như thế điểm tinh khí làm sao có thể giúp ta tiến dai. Huyền tiên khoẹt miệng một chút, tức giận múi bốc khói. Đối với hắn mà nói, hoàng giả tu sĩ vốn là đã trợ giúp không lớn, liền tinh khí độ tinh khiết mà nói đã không cách nào đạt đến nhu cầu. Nhưng mà, tức đã là như thế, phần lớn tinh khí còn bị vùng thế giới này cắn nuốt mất rồi. Đáng ghét, nghĩ muốn lên cấp thành tiên cảnh cường giả, xem ra chỉ có thể giết một ít tiên. Huyền tiên hít sâu một hơi, nội tâm dưới trướng quyết định như vậy. Lúc trước, hoàng giả điên phong cảnh giới, hắn là có thể cùng rực long tiên đánh nhau chết sống. Hiện nay, bán tiên cảnh giới. Đối đầu tiên càng thêm có mấy phần chắc chắn. Chương 631, Nhân ngư dũng sĩ. Soạn. Huyền Thiên hai con mắt tỏa ánh sáng, chiếu rọi ra đèn trụ như thế tầm mắt, phóng tầm mắt tới ngàn tỷ giằm đại địa. Đúng, hắn đang tìm kiếm tiên. Muốn phải nhanh tăng lên tới tiên cảnh giới, đánh chết còn lại tiên linh, hấp thu tinh khí mới là biện pháp nhanh nhất. Một cái nho nhỏ bán tiên, cũng dám kiêu ngạo như thế nhìn về phương xa, liền không sợ tự tìm đường chết sao? Tiếng cười lạnh bên trong, một đạo màu lam vầng sáng bay lên trời, hướng về Huyền Thiên phương hướng bay đi. Một bên khác, Huyền Tiên cũng phát hiện cái này đạo màu làm quang ảnh. Ồ! Oh. Một cái tiên dĩ nhiên phát hiện ta, chủ động hướng về phía ta bên này bay tới. Huyền Tiên kinh ngạc, rồi sau đó cởi gằn. Hắn lại làm sao có khả năng không biết ý đồ của đối phương đây. Hiện nhiên cái này tiên chạy như bay đến, mục đích chính là vì đem hắn đánh chết, tốt cắn nuốt tinh khí. Tốt lắm, liền từ ngươi. Trên đập con kiến, vẫn còn có thể phá hủy toàn bộ đê đập. Ta nếu đã là bán tiên, làm sao thường không dám khiêu chiến tiên linh đây. Huyền thiên thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia, lặng lặng chờ đạo kia vầng sáng xanh lam bên trong thân ảnh đến. Ít phút sau, nơi này vang lên một đạo kinh người tiếng xé gió, một đạo màu lam lưu quang xẹt qua trời cao, cuối cùng ở trong mây xanh dừng lại. Huyền Tiên nhìn lên trên, nhìn chằm chằm cái này bóng người, chậm rãi mở miệng nói, "Hả? Nhân ngư tộc?" "Đúng, đây quả thật là là một người cá." Nửa người trên chính là một cái dũng manh tráng đinh hình tượng, tỏ rõ vẻ dâu tua tửa, tiêu chuẩn thô khoáng bề ngoài, mà cái cổ trở xuống nhưng là bắp thịt bánh trướng, da thịt tầng ngoài xanh như bản lòng một loại như thế tím lên hơn nữa cái kia màu đồng cổ da thịt làm cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác mạnh mẽ cho tới cái này nửa người dưới nhưng là một cái cá chép giống như đuôi màu đỏ nâu lăn phiến lập loè biểu dương ánh sáng lợn lây phảng phất là từng viên một điêu khắc đi lên bảo thạch đây chính là nhân ngư bộ tộc nhân thể trên người phía dưới thân đuôi cá như vậy ngoại hình chính là bọn họ thân phận chứng minh tốt nhất trong trần thế từng có như vậy truyền thuyết ở trong biển rộng từng nhìn thấy mỹ nhân ngư kỳ thực đó chính là nhân ngư bộ tộc nữ tính bọn họ trong lúc vô tình bị phạm nhân cho nhìn thấy vì lẽ đó lưu truyền rộng rãi ra Ta được xưng nhân ngư bộ tộc mạnh nhất Dũng sĩ, tốt nhớ kỹ tên của ta, gọi là Tân Khắc Đức, hôm nay liền giết ngươi đến tăng lên tu vi của ta." Người này cá đại hán cỡ gần, chỉ nói một câu nói như vậy, liền trực tiếp động thủ. Hàn Băng Trưởng. Tân Khắc Đức giống to, hướng về phía giới Huyền Thiên hư không một trường, một luồng vô hình hơi thở lạnh như băng xung kích mà ra. Huyền Thiên chừng mắt, lúc này một cái lưng ngang, rồi sau đó bay lên trời. Khi hắn đứng thẳng ở mây xanh, lần thứ hai đi xuống nhìn tới thì không khỏi giật nảy cả mình. Người này cá một trường, đã đóng băng 10 vạn giằm đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là huyền lam vẻ, phảng phất đại địa đã biến thành một mảnh băng hải dương, khá lắm, không hổ là tiên tồn tại, một trường ai dĩ nhiên kinh người như vậy. huyền tiên liu lưới, không dám có chút bất cẩn. thời khắc này, liền ngay cả nội tâm của hắn cũng không chắc chắn, không biết có hay không có thể không đánh thắng được người này cá. giết. tân khắc đức giống to, bàn tay ngưng tụ thành một mặt trường đao, mà sau đó thân ảnh hóa thành màu lam lưu quang, mạnh mẽ bổ về phía huyền tiên cái cổ. tên đang chết, không biết cận chiến tranh đấu sẽ là làm sao. huyền tiên suy nghĩ, đồng thời vung vẩy nắm đấm thép đón lấy mà lên. ẩm giao kích một sát na, Huyền Thiên nhất thời cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo thần lực bức kích, khiến cho cánh tay của hắn cấp tốc kết băng. phá! Huyền Thiên gào thét, cánh tay mạnh mẽ chấn động, đem trên cánh tay mình chấn động làm một phấn, rồi sau đó không có gì lo sợ lần thứ hai diệt hướng đầu kia nhân ngư. Hai người giao chiến, đánh không thể tách rời ra. Trong quá trình này, Huyền Thiên cánh tay mấy lần kết băng, thậm chí có một lần cả người đều suýt chút nữa bị hàn băng bao trùm. Cũng may, những thứ này hàn băng cũng không có quá to lớn lực sát thương, chỉ cần hơi một cái dây rùa liền có thể tránh thoát. Bất quá, tức đã là như thế cũng đủ để khiến Huyền Thiên Nội Tâm cảm thấy kinh hãi. Phải biết, hiện tại hai người giao chiến, đây là trên thân thể vật lộn, không có sử dụng bất kỳ thần thông. Có thể tức đã là như thế, người kia cá một ít đòn công kích bình thường, cũng sẽ làm người bị hàn băng bao trùm. Nếu là thật bị người này thần thông đánh trúng, kết quả có thể sẽ rất thảm. Huyền Thiên Nội Tâm trầm ngâm, đã ở bắt đầu lưu ý. Thời gian đốt một nén hương sau, chiến cuộc đã gây bất lợi cho Huyền Thiên, hắn bắt đầu rơi vào hạ phong trạng thái. Nhân ngư thảo phạt, càng có vẻ uy mãnh, mỗi đánh ra một quyền, đều sẽ có khủng bố gió lạnh gào thét mà qua. Ẩm. Phương xa, một ngọn núi lớn bị gió lạnh cho thổi qua, trong nháy mắt liền trở thành một tòa băng sơn. Bất quá cái này vẫn không có xong, mấy hơi thở công phu sau, tòa băng sơn này lại bắt đầu giãn nước, cuối cùng ở trong tiếng nổ hóa thành một đống bột phấn tiêu tan. Cảnh tượng kinh người như vậy, đại thiên long thủ, huyền thiên giết đạo, sắp tới đêm không chống đỡ nổi thì đánh ra đáng sợ long tộc thần thông. Hống. Ở chấn thiên long ngâm bên trong, một loại cực lớn long chảo trên không trung thành hình, rồi sau đó mạnh mẽ trấn áp rơi xuống, cuốn sạch lấy nhân ngư thân thể một đạo xung kích đại địa. ầm ầm, đang kịch liệt trong tiếng nổ. Mười vạn dặm tầng băng phá vụn, sung kích điểm ra phát hiện một cái khủng bố hô to. Đáng ghét nhân tộc, dĩ nhiên cho ta dở trò lừa bịp, ta muốn ngươi không chết tử thế được. Trong hồ lớn, truyền đến vẫn nộ tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một đạo thiêu đốt màu làm khí diễm thân ảnh bay lên trời, mạnh mẽ nhằm phía huyền thiên, băng liệt. Trong quá trình này, tân khắc đức gào ghét, một ngón tay điểm hướng về phía huyền thiên, đánh ra nhân ngư bộ tộc khủng bố thần thông. Nhất thời, huyền thiên trong cơ thể xuất hiện một cái hàn băng chi điểm, rồi sau đó cấp tốc bành trướng, khuyết tán đến toàn thân. Liên như thế trong chớp mắt. Huyền Thiên liền hóa thành một cái tượng băng, vẻ mặt còn đọng lại, lặng lặng dừng lại trên không trung, liền ngay cả máu tươi cũng bị đông lại. Lúc này, xem ngươi còn không chết? Tân Khắc Đức cởi gằn, trường đao trên không trung ra dấu, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang, bổ về phía Huyền Thiên đầu. ầm! Ngay khi Tân Khắc Đức vọt tới Huyền Thiên trước người một sát nát kia, chuyện kinh khủng phát sinh. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ Huyền Thiên trên người bạo phát, khủng bố khí lưu gần giống như sóng lớn mãnh liệt đầu sóng, đem vọt tới phụ cận Tân Khắc Đức cho chấn động thổ huyết bay ngược. Như mặt trời ban trưa, thời khắc mấu chốt. Huyền Thiên triển khai cái môn này cường đại thân thể thần thông, hóa thân làm tiêu dương phá băng mà ra. Tốt. Giữa người trong vô hình thần thông ta cũng có, hiện tại liền cho ngươi nếm thử là tư vị gì. Điểm Long Công. Huyền Thiên dứt gạo, tản đi tiêu dương trạng thái, rồi sau đó thân chỉ điểm hướng về phía bay ngược tân khắc đức. Phúc. Bay ngược tân khắc đức phun ra tảng lớn huyết tương, trong đó còn bao gồm rất nhiều phá vụ nội tạng. Thời khắc này bị Điểm Long Công bắn trúng hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ dung ở huyết tương bên trong. Đáng ghét nhân tộc, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Mặc dù là một ít cường đại tiền, cũng sẽ không làm ta như vậy chật vật. Tân Khắc Đức gào thét, bay ngược thân ảnh rốt cục dừng lại. Huyết nhục tái sinh. Hắn rít gào, đem thân thể cho khôi phục. Hôm nay, ta muốn ngươi chết đi. Một cái nho nhỏ bán tiền, dĩ nhiên đem ta làm chật vật như vậy, chuyến đi chẳng phải là muốn bị người chế cười. Tân Khắc Đức gào thét, hai tay vung một cái đại địa, khiến cho một triệu giằm đại địa phá vụt, cảnh tượng đổ sộ. Đương nhiên, càng đồ sộ vẫn là kế tiếp cảnh tượng. Nhân ngư bộ tộc này dũng mãnh nhất sĩ si phát điền, trên không trung ngưng tụ 100 tòa phòng ốc đại núi băng, ép hướng về miền thiên. Huyền Tiên đánh ra năm đống thép, đem một tòa băng sơn cho đánh nát sau, trên mặt nhất thời liền lộ ra giật mình vẻ. Đúng, ngàn vạn không cần coi thường nữa những thứ này núi băng, mỗi một tòa đều có triệu cân trọng lượng, phản phất toàn thân dụng thần kim chống đỡ giống như vậy, bị bắn trúng hậu quả rất khủng bố. Thái cổ lục tà trưởng, Huyền Tiên giết gào, nơi nào còn dám mất cẩn, hắn lúc này đánh ra hiệu rõ cái cửa này thái cổ thời kỳ trường pháp, ven kích những thứ này núi băng, vẹn vẹn mấy hơi thở công vụ, 100 tòa băng sơn, hết thảy bị đánh thành một phấn, không còn tồn tại nữa. Chơi đánh Ta liền không tin cái này bán tiên như vậy có năng lực. Tân Khắc Đức giết lão, thời khắc này gọi ra một cái tam kích xoa, giết hướng về Huyền Tiên trái tim. Khá lắm, cận chiến chém giết sao? Đó là ta thích nhất. Huyền Tiên trừng mắt, hai mắt phát sáng, móc ra ma kiếm, không có gì lo sợ đòn đánh. Hai người đại chiến, từ bầu trời lập tức giết tới bầu trời. Nơi này là thế giới cực lạc, cả bầu trời một mảnh màu vàng, phảng phất là rơi vào đại dương màu vàng lỏng. Nhưng mà, những kim quang này nhưng ở hai tên này trong đụng chạm đứt thành từng khúc. Keng, ma kiếm cùng tam kích xoa và chạm tiếng chói tai khiến cho phương viên mười vạn dặm trong vòng những tu sĩ khác cực kỳ khó chịu, đặc biệt là hoàng giả trở xuống tu sĩ càng là đã thất khiếu chảy máu. Ngăn ngắn một phút công phu, huyền thiên thế yếu xuất hiện lần nữa, hắn ở khoảng cách gần thảo phạt bên trong dĩ nhiên đánh không lại nhân ngư bộ tộc này lực sĩ. Bất quá nội tâm hắn không có gì lo sợ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội phản kích. cong lại là một đòn khủng bố va chạm xuất hiện, huyền thiên ma kiếm cùng tam kích xoa giao kích dẫn ra trong hư không vô tận sấm sét rơi xuống. Lần này huyền thiên nhìn chúng rồi thời cơ, giá ở tam kích xoa đem cách qua một bên rồi sau đó tay phải đánh ra hồi thiên chỉ thần thông ép hướng về trước người tân khắc đức đại hàn băng thuật tân khắc đức giống to tương tự đánh ra khủng bố thần thông một luồng màu xanh ra trời dòng nước lạnh ở lòng bàn tay hội tụ rồi sau đó sung kích mà lên khủng bố hàn băng hơi thở gần giống như sền sệt tê như thế đem cái kia cỗ chuyển động âm dương lực lượng đều suýt chút nữa đọc lại cuối cùng hai môn thần thông ẩm một tiếng đồng thời nổ tung đem hai tên này đều chấn động đến mức ho ra máu bay ngược so với mà nói huyền thiên thương thế càng nặng một ít hắn thể phách tuy rằng có thể so với tiên thế nhưng chịu được lực lượng nhiều hơn một chút lần này hồi thiên chỉ ở cạnh tranh bên trong so sánh thất lợi không có chuyện gì thực sự không được ta còn có chấn thiên cung đến thời điểm bắn chết người này không có vấn đề huyền tiên tự mình an ủi, tuy rằng đánh bất quá đối diện gia hỏa thế nhưng nội tâm như trước hoan hoan giết hắn gào thét lần thứ hai giơ bàn tay lên giết hướng về người kia cá bộ tộc dũng sĩ trẻ con nhân tộc ta không đùa với ngươi nếu là muốn giết ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay tân khắc đức cười gằn rồi sau đó duỗi ra một tay hướng về trong hư không mạnh mẽ ở đi đáng sợ một màn xuất hiện, tay phải của hắn dĩ nhiên vọt vào trong hư không. Xuất hiện lần nữa lúc, dĩ nhiên là ở 1000m ở ngoài, huyền thiên trước ngực đồng thời mạnh mẽ ấn đi lên. Chương 632, thần minh một đòn. Đùng. Một chưởng này, là chặt chẽ vững vàng đánh vào huyền thiên ngực, dẫn đến toàn bộ bộ ngực chia năm xẻ bảy, bên trong ngũ tạng lục phủ đều rơi xuống ở không trung. Đáng ghét đồ vật, dĩ nhiên có thần thông như thế, gần giống như trong truyền thuyết đại thần thông xúc địa thành thốn. Huyền thiên ho ra máu, rồi sau đó mắt nhìn hành hung bàn tay biến mất, thân khắc được cánh tay từ trong hư không rơi ra. Cảnh tượng như vậy, gần giống như ảo thuật một dạng như thế. Có thể nói, Huyền thiên đúng là không nghĩ tới đối phương còn có như vậy một chiêu. Nguy cơ đến quá nhanh, làm hắn khó lòng phòng bị, lập tức liền thành trọng thương. Huyết nục tái sinh. Hắn gào thét, trước tiên đem thân thể của chính mình cho khôi phục. Đúng, chiến đấu bên trong bị thương nặng chuyện rất đáng sợ. Tu sĩ tuy rằng có thể huyết nục tái sinh khôi phục thân thể, thế nhưng là không thể chữa trị thương thế, nói thí dụ như một ít bệnh kín, huyết khí không đủ, linh hồn tổn thương các loại thương thế, liền hoàn toàn cần tu sĩ chiến đấu sau đó chính mình điều dưỡng. Rất tốt. Thương thế của ngươi rất nặng, e sợ sức chiến đấu hạ xuống không ít. Theo ta hiện đang quan sát, chỉ cần lại cho ta một cái ít phút, là có thể triệt để muốn tính mạng của ngươi. Tân Khắc Đức cười ha ha, chuẩn bị thảo phạt, triệt để kiên quyết Huyền Thiên. Hắn cười rất vui sướng, tự nhiên cảm giác Huyền Thiên chắc chắn phải chết, nội tâm có đầy đủ tự tin, có thể mang cho đánh chết. Ngươi không theo ta chơi thế à? Rất tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi, hiện tại liền làm đi ngươi. Huyền Thiên trầm ngâm, trên mặt tái nhợt, mang theo một vẻ tức giận. Cái gì? Ngươi cái này trời đánh nói lại cho ta nghe. Tân Khắc Đức sửng sốt cảm giác mình nghe lầm. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta không đùa với ngươi, nghĩ muốn tiêu diệt ngươi, cũng chính là mấy cái phút trong sự tỉnh. Huyền Thiên quát chói tai, nhìn chằm chằm người đối diện cá, viền mắt bên trong bắn ra như kiếm giống như ánh mắt, sát khí bức người. Cảnh tượng như vậy, khiến cho nguyên vốn đã giết hướng về Huyền Thiên người cá dừng lại, dĩ nhiên tạm thời đình chỉ thảo phạt. Nhân tộc Hải tử, ngươi nói chuyện nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, liền ngươi như vậy thương thế, chỉ sợ cũng là hoàng đạo điên phong tu sĩ cũng đã đánh không lại đi. Khắc Đức nhắc nhở. Có tin hay không tùy ngươi. Nhân ngư đang chết, nếu như không tin Ngươi có thể đánh tới thử xem." Huyền Tiên kêu la, khiêu khích chí vị mười phần. "Không nên a." Chiếu đạo lý ngươi Như trước bị thương nặng, khí huyết có chút không đủ. Nói tới chỗ này, ngư nhân một cái dừng lại, rồi sau đó đùng, một tiếng, cho mình quăng một cái bạc hai. "Đúng đấy. Nay nhân tộc tiểu tử nhất định ở đe dọa, ta một cái đường đường tiên, dĩ nhiên sẽ bị như thế một cái miễn cưỡng có thể xương tụng là bán tiên nhân tộc dọa sợ." Tân khắc đức nhiều lần suy nghĩ, cảm giác càng ngày càng không đúng. Thời khắc này ánh mắt trở nên sắc bén, lộ ra hung hãn vẻ. Nhân ngư đang chết ngươi còn không biết hối cải. Lần này, chỉ sợ là thần minh xuất hiện mới có thể cứu lại tính mạng của ngươi, bằng không hôm nay chắc chắn phải chết. Huyền Tiên lắc đầu thở dài, gần giống như một cái chủ thẩm quan đã cho con này nhân ngư phán tử hình. Thả ngươi chó má. Ngươi cái này đáng chết nhân tộc, chính là đem ngươi băng thành tám mảnh, cũng không đủ lột bỏ ta nội tâm phẫn hận. Tân khắc đức gào thét, cầm trong tay tam kích xoa, quả đoán giết hướng về phía Huyền Tiên. Đây là ngươi tự tìm. Huyền Tiên lắc đầu thở dài, tại chỗ từ mặt đất hút tới lượng lớn cảnh cây, rồi sau đó lấy ra chấn thiên cùng Cải tên Dương cung, nhắm ngay vị này nhân ngư bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Vang! Sấm sét tựa như tiếng dây cùng vang lên, một đạo hào quang màu vàng nóng ngang trời, thẳng đến Tân Khắc Đức mà đi. Cong. Đây là mũi tên thứ nhất, lại bị Tam kích xoa cho chặt lại rồi. Bất quá vị này ngư nhân tộc đệ nhất dũng sĩ có thể không dễ chịu, bàn tay bị mũi tên chấn động nứt gan bàn tay, liền ngay cả thảo phạt binh khí Tam kích xoa cũng không cầm nổi, ở đòn đánh này bên trong bị đánh bay. Món đồ gì? Tân Khắc Đức giống to, khiếp sợ nhìn đối diện Huyền Thiên. Thời khắc này, cánh tay phải của hắn đang run rẩy. Vừa nay cái kia một đòn nơi uy lực thể hiện ra, chỉnh cánh tay đều bị chấn động đến mức tê, giống như muốn phá vụn. Nhân Ngư tộc dũng sĩ vẫn là lặng lặng hưởng thụ tử vong tỉnh kiến đi. Huyền Thiên cười gằn, lần thứ hai Dương Cung cài tên, nhắm ngay một ngàn mét ở ngoài Tân Khắc Đức. Bang! Mũi tên thứ hai bắn ra, hào quang màu vàng nóng như trước, nhanh dường như tập kích đại địa thiên thạch. Nhân Ngư dũng sĩ Tân Khắc Đức đã tránh né rất nhanh, thế nhưng như trước bị mũi tên quẹt vào vai, dẫn đến hơn một nửa cái bộ ngực hóa thành mảnh vỡ. Đáng ghét su tiểu tử, ngươi không chết tử tế được! Tân Khắc Đức gào thét thời khắc này tóc bay lượn, ánh mắt bên trong tỏa ra tràn ngập sát khí huy quang. liên như chính hắn mà nói, thân phận chính là nhân ngư bộ tộc dũng sĩ, tự nhiên có phong phú kinh nghiệm tác chiến. đùng, đang khôi phục thân thể sau đó, hắn làm kích thứ nhất sự tình, chính là đưa bàn tay lần thứ hai luồn vào trong hư không, cách mấy ngàn mét khoảng cách đánh ra Huyền Thiên đầu. lần này Huyền Thiên nhấc lên phản ứng lại, thân thể lướt ngang, trốn tránh đi. nhưng mà chính là bởi vì lần này tránh né, cũng khiến Huyền Thiên mất đi bắn tên khoảng cách an toàn. Tân Khắc đưa thân thể một cái lướt ngang, liền đến Huyền Thiên phía trước cách đó không xa. Hừ, khoảng cách gần tác chiến, ta xem ngươi làm sao Dương Cung mở tiễn. Tân Khắc Đức gào két, một quyền mạnh mẽ đánh về phía Huyền thiên. Hừ, ngươi như thế biết ta không thể. Bộ tọa hôm nay liền để ngươi xem một chút, làm sao ở trước mặt ngươi cải tên Dương Cung. Huyền Tiên cười gằn, bất quá cũng không uy kỵ, lúc này cũng bỏ ra một tay đến, nắm chặt nắm đấm, đón đánh mà lên. Ầm. Hai quyền chạm nhau, đánh ra không chỗ tia lửa, khiến cho nơi này phát ra rực rỡ quan mang. Đáng chết nhân tộc, ngươi còn muốn lại muốn Dương Cung, đến có cái này mệnh mới được. Khắc Đức cười gằn rồi sau đó vung trưởng đánh ra nhân ngư bộ tộc khủng bố thần thông, bách băng tiên liệt trưởng, một luồng khủng bố hơi thở lạnh như băng lao ra, khiến cho tầng mây đóng băng hóa thành hư vô, đáng sợ cực kỳ. nhưng mà đối diện huyền thiên nhưng đã sớm chuẩn bị, hắn đem ra thần đỉnh che ở chính mình trước ngực. nhất thời, từng tổ từng tổ thần kỳ dị tượng xuất hiện, cây cỏ cá sâu bắt đầu quay chung quanh huyền thiên chuyển động, một ít hồng hoang cổ thú cùng với thượng cổ tổ tiên hình thể ở huyền thiên bên người rít gào cùng bay lượn. những thứ này đều là thần đỉnh đặc thù dị tượng bảo vệ huyền thiên toàn thân. theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao thầm. Thần đỉnh năng lực cũng bị hắn phát huy càng ngày càng xuất sắc, khung đấu ngư nhân tộc thần thông khiến cho Huyền Thiên quanh thân không gian kết băng, nhưng mà nhưng không cách nào thường tới Huyền Thiên nửa sợi lông đều bị dị tượng che ở bên ngoài. Ồ, ngươi chính là ngươi nói để ta bắn không được tiễn, Huyền Thiên chế nhạo, lần thứ hai cải tên dương cung bắn về phía đối diện Tân Khắc Đức. Ẩm, Màu vàng nóng núi tên gào thét, lập tức liền phá tan hàn băng bảo hộ, thẳng đến Tân Khắc Đức lồng ngực mà đi. Phúc, vị này nhân ngư bộ tộc dũng sĩ lần thứ hai trúng chiêu, lần này hơn nữa là bên trong thiết thực, mũi tên bắn chúng hắn lồng ngực dẫn đến toàn bộ thân thể che kín lít nha lít nhít vết nước tại chỗ vụn vặt. Đáng ghét nhân tộc, đem thân thể của ta đánh thành mảnh vỡ, ngươi vẫn là cái thứ nhất." Một cái thanh âm vẫn nộ trên không trung vang lên, đó là Tân Khắc Đức Linh hồn đang gầm thét. Lần này thương thế ở đáng sợ, liền ngay cả đầu cũng đã phá vụn, tốt đang không có thương tới linh hồn. Huyết nhục tái sinh. Hắn gào thét, gây dựng lại thân thể. Lần thứ nhất là cảm giác thiếu niên này đáng sợ như vậy. Không, đáng sợ nhất vẫn là cung tên trong tay của hắn, một khi bị bắn chúng loại cảm giác đó gần giống như đã ở địa ngục trước cửa đi rồi một chuyến tự như khiến cho người hoảng sợ. Thời khắc này, nhân ngư dụng sĩ Tân Khắc Đức thậm chí đã cảm giác được tử vong nguy hiểm. Hắn mới chính thức ý thức được này nhân tộc đáng sợ, thật sự có khả năng đem hắn cho đánh chết. Không được, nếu là lại bị hắn bắn trúng hai mũi tên, ta chắc chắn phải chết, không thể lại lưu thủ. Tân Khắc Đức tự nói, rồi sau đó một mặt đau lòng móc ra một đạo thử phù. Đây là tổ tiên lưu lại, tổng cộng mới một đạo, bên trong lần chứa tổ tiên đòn đánh mạnh nhất. Hôm nay không thể không sử dụng. Hắn giếng rồi sau đó thôi thúc đạo phù văn kia. Giang giặc, tiếng vỡ nát lúc này vang lên. Phù Văn che kín với nước, cuối cùng toàn thân phá vụn, từ bên trong nhảy ra một vệt sáng xanh sán lạn hư Huyên Thân ảnh. Đây là cái gì hơi thở? Huyền tiên cảm thụ, lông tơ dựng thẳng lên. Lúc này thả hạ thủ bên trong chấn thiên cung, thôi thúc thần đỉnh để ngăn cản. Đúng, hắn có thể cảm thụ được, cái này đã hư Huyên Thân ảnh bên trong có sức mạnh đáng sợ ở chuyển động, bộc phát ra nhất định kinh người. Dữ Dế, còn muốn muốn sống tạm bỡ sao? Đây chính là ta tổ tiên đòn đánh mạnh nhất. Năm đó, hắn nhưng là thần minh cảnh giới. Tân Khắc Đức cười gằn, nhìn màu lam bóng mở giết hướng về huyền Thiên. Ẩm chỉ là thời gian trong chớp mắt bóng người màu xanh lam liền đến Huyền Thiên trước đồng thời một trường mạnh mẽ y lại tốc độ như vậy khiến cho Huyền Thiên sợn cả tóc gáy hoàn toàn không có một chút nào phản ứng cơ hội kịch liệt trong tiếng nổ Huyền Thiên trở thành một khối cực lớn huyền băng toàn thân bị đông lại lảng lặng lơ lửng giữa không trung mà đạo kia màu lam bóng mờ nhưng là ở đòn đánh này bên trong tiêu tan ở trong thiên địa không còn tồn tại nữa có thể hừ vậy cũng là ta quan trọng nhất bảo mệnh vụ kết quả vào hôm nay lãng phí ở một nhân tộc tiểu tử trong tay Khắc Đức di gạo có chút khó có thể tiếp thu đương nhiên Mà để cho hắn khó có thể tiếp thu chính là Huyền Thiên cảnh giới. Bất quá mới bán tiên thực lực, nhưng đánh hắn suýt chút nữa chết đi, hồi tưởng lại như trước là cảm giác thấy hơi run sợ. Bất quá cũng còn tốt, có thể giết chết vật này, là ta to lớn nhất thỏa mãn. Tân Khắc Đức nghiến răng nghiến lợi, không tiếc hy sinh tổ tiên đồ vật, cũng muốn giết chết Huyền Thiên. Có thể thấy được hắn đối với Huyền Thiên sự thù hận. Cũng may, cuối cùng này nhân tộc vẫn là chết. Bất quá, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đầy đủ chờ đợi ít phút, cái kế hóa tinh tình cảnh còn không phát sinh. Làm sao Tại sao tiên tiểu tử này vẫn không có hóa thành tinh khí? Tân Khắc Đức kinh ngạc, đi tới Huyền Băng bên cạnh tinh tế cảm ứng, rồi sau đó kinh hãi. Không thể, chúng rồi thần minh một đòn, này nhân tộc linh hồn lại vẫn tồn tại. Lẽ nào là quái vật hay sao? Kết quả như thế, khiến cho Tân Khắc Đức khó có thể tiếp thu, vẫn tiếp viên mắt bên trong tràn ngập tơ máu, phổi đều sắp muốn tức giận nổ. Bất quá, linh hồn còn tồn tại. Vậy thì thế nào? Ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Hắn mở miệng, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, rồi sau đó đánh ra nhằm vào linh hồn thần thông, dùng chính mình hồn lực đi vào ám sát huyền thiên linh hồn. Vang phách thần công. Hắn gào thét, bắt đầu dụng thần thông ám sát Huyền Thiên. Không bố hồn lực tại chỗ cách Huyền băng, chăn vào Huyền Thiên đầu óc, thẳng đến linh hồn mà đi. Chương 633, Thiên Ma thập bộ. Nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chuyện này, món đồ gì? Rất nhanh, Huyền Thiên não hải nội bộ, vang lên tân khắc đức thanh âm hoảng sợ. Không có ai biết hắn đến cùng gặp phải cái gì, tiếng nói từ hoàng sợ đã biến thành tiếng kêu thảm thiết thế lương, phản phất đang bị món đồ gì cho công kích. Quá trình này, chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Rồi sau đó, Liên triệt để không có tân khắc đức tin tức. Người này, Huyền Thiên khiếp sợ, bất quá ngay cả hoàng loạn cũng chậm rãi hạ xuống. Nguyên bản, hắn lấy vì lần này chắc chắn phải chết, toàn bộ thân thể đều bị đông lại, liền ngay cả thần định phòng ngự cũng vô hiệu. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là cuối cùng thời lúc, người này dùng hồn lực đi công kích Huyền Thiên linh hồn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là tự tìm đường chết hành vi. Mặc dù là bây giờ, nắm giữ bán tiên thực lực Huyền Thiên, cũng không cách nào dùng hồn lực đi thăm dò đại não Chớ đừng nói chi là là một người ngoài. Cuối cùng Tân khắc đức thân thể hóa thành hai đám tinh khí, đại tinh khí đoàn chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa. Con nhỏ bé cái kia bộ phận tinh khí, nhưng là tiến vào huyền thiên thân thể. Sau một cách giờ, huyền thiên hắc đỉnh phát sáng, lần thứ hai hiện ra dị tượng, xua tan quanh thân huyền băng. Cái kia đồ đáng chết, dĩ nhiên có thần minh cường đại một đòn, uy lực kinh người như vậy. Huyền thiên run cầm cập, hồi tưởng lại như trước một trận hoảng sợ. Lần này hắn vốn là đã muốn chết, cũng may cuối cùng nguồn sức mạnh kia tràn vào đến đầu góc thì đình chỉ lại. bằng không lại trùng kích vào nhập, lan đến linh hồn hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả sẽ là như thế nào. Bất quá, người này chết rồi, cho ta tinh khí lại là không ít. Huyền tiên cảm thụ, tỉnh lại trước hết cảm thụ, tự nhiên là trong cơ thể mình thần lực độ tinh khiết. Rất nhanh, hắn bắt đầu thăng phục. Không hổ là tiên, chết rồi dĩ nhiên có thể phân hóa ra nhiều như vậy tinh khí, đầy đủ là hoàng đạo cường giả gấp 10 lần. Huyền tiên năm trước giết chết lục sĩ thiên sứ đối phó so với, liền lập tức phát hiện đánh chết tiên linh chỗ tốt. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn có. Nói thí dụ như lần này, quả thực là nguy hiểm cực điểm, có thể sử dụng cựu tử nhất sinh để hình dung cuối cùng có thể tiếp tục sống sót, Huyền Thiên cũng chỉ có thể cảm thán vật khí. Đại chiến sau đó, quan trọng nhất hay là muốn chữa thương. Huyền Thiên thân ảnh bay lên, cấp tốc biến mất ở vùng thế giới này. Lại làm phiền xuống có thể không được, hắn có thể không muốn ở khoảng thời gian này gặp phải kẻ địch. Nửa tháng sau, Huyền Thiên đi ra bế quan sân bãi, đi tới một ngọn núi bên trên, thương thế đã toàn bộ khôi phục. "Hả? Cái kia chết tiệt lão hòa thượng nói, nhanh lên một chút lời nói 7 ngày là có thể tiến giai, ta xem cho ta thời gian 3 tháng cũng không đủ." Hắn nói thầm, bắt đầu ở mảnh này khu vực đi lại. Mấy chục phút sau, một trận chiến đấu gợn sóng rõ ràng truyền đến. Ừm, có người ở chiến đấu, hơn nữa cấp bậc không thấp dáng vẻ. Huyền tiên trầm ngâm, cấp tốc hướng về chiến đấu phương hướng chạy đi. nửa nén hương sau đó, hắn đi tới chiến đấu sân bãi cách đó không xa. Nguyên Lai, like, đây là ba cái tiên ở chiến đấu. hai nhân tộc cầm trong tay chiến kiếm, đồng thời tiến công một con dao long. song phương đánh cho vô cùng kịch liệt, khủng bố sóng thần lực bao trùm một triệu giảm đại địa. Chiến đấu bên trong, khủng bố kiếm khí lao ra, gần giống như sao băng giống như vậy, hòa phá thương cùng Cuộc chiến đấu này vô cùng đáng sợ. Giao Long lấy một địch hai, hiển nhiên không địch lại. Huyền Thiên bí mật thân hình, dùng công pháp đặc thù triệt để đem hơi thở của chính mình cho biến mất, rồi sau đó khoảng cách gần quan chiến, không có bị người phát hiện. Thời gian nửa nén hương sau, một đạo thê thảm tiếng rồng ngâm vang lên. Giao Long máu me đồng địa, cuối cùng bởi vì không địch lại, bị hai nhân tộc cho đánh chết, thực lực rơi vào huyền thiên 2000m ở ngoài. Vụ. Dần dần, Giao Long thi thể bắt đầu tiêu tan, cuối cùng hóa thành ba đám tinh khí, hai đám nhỏ bé bay về phía hai nhân tộc. Lớn một chút tinh khí, nhưng là tiêu tan ở trong thiên địa. Chết tiệt đó là tiên tinh khí. Huyền Thiên thấy cảnh này, con mắt tại chỗ liền đỏ, thận không thể đồng dạng phần một canh. Thời khắc này, hắn vội vã mở ra quanh thân lỗ chân lông, trong bóng tối lén lút hấp thu thiên địa tinh khí.